mênh mông bắt ngát diện tích rộng lớn rừng rậm xanh lún tươi tốt chạy dài vạn dặm mạch thiên ca đứng ở cao nhai thượng trầm mặc mà nhìn đây là côn ngô núi non nam đoan khẩn lâm rừng rậm một bộ phận nơi này sinh hoạt vô số yêu thú có chút bị các tu sĩ thuần phục thành linh thú đại bộ phận tự do tự tại mà sinh hoạt tại đây phiến rừng rậm sinh hoạt tu luyện hóa hình nghe nói ở rừng rậm tận cùng bên trong tới gần hải địa phương sinh hoạt rất nhiều đã hóa hình yêu thú chúng nó giống nhau sẽ không ra rừng rậm lại mỗi cách một đoạn thời gian không chịu nổi muốn sử dụng cấp thấp các yêu thú công chiếm nhân loại tu sĩ nơi khu vực đương nhiên trong tình huống bình thường chúng nó là chiếm trước không đi bất quá thường xuyên tới như vậy một lần chúng nó có thể được đến rất nhiều đan dược trợ giúp tu hành cho nên làm không biết mệt mỗi đến lúc này đều là một lần đánh bạc có đôi khi nhân loại tu sĩ tổn thất thảm trọng Có đôi khi bọn họ sẽ đạt được rất nhiều không tồi yêu thú thi thể làm như luyện khí tài liệu. Loại sự tình này, Mạch Thiên Ca chưa từng có gặp được quá, nàng bất quá là cái cấp thấp tiểu tu sĩ, đi vào côn ngô gần 10 năm, mà gần nhất một lần chống cự yêu thú, ít nhất cũng là năm 60 năm trước sự. Cùng nàng cùng đứng ở này cao nhai thượng, có một người kết đan tu sĩ, hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ, tổng số trăm tên luyện khí tu sĩ. Tử Hà Tông gồm thâu mây mù phái hậu quả đã có thể thấy được tới, lần trước tham gia tiểu Bỉ, mây mù phái bảy tầng trở lên đệ tử trường hơn 400 danh, mà hiện tại, chỉ sợ chỉ có 300 danh không đến, thậm chí càng thiếu. Này đó tu sĩ trung, mạch thiên ca không có nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc. Chu sư huynh không có tới, bởi vì lấy hắn luyện khí 11 tầng tu vi, trúc cơ đan tất nhiên có phân, môn phái mới vừa tao đại nạn, hắn lại không nghĩ chọc người chú ý. đơn giản liền không tham gia. Vương thiến một cùng thẩm băng cũng không có tới, các nàng hai người đi tử hà tông bùn mạch, hơn nữa nghe nói sớm đã điều động nội bộ trúc cơ đan, vì thế, mạch thiên ca thoáng dễ chịu chút, ít nhất hai người bọn nàng cũng không phải vô vị hy sinh. Mộ dung yên nhưng thật ra tới, nàng thần sắc tái nhận, gầy trơ cả xương, lẻ loi đứng ở đám người bên trong, mặt vô biểu tình, vốn có vài phần mỹ lệ lại là một phân không còn. Nhìn đến nàng bộ dáng này, mạch thiên ca ở trong lòng thở dài, như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không bước vương thiến một cùng thẩm băng vết xe đổ. Không bao lâu, chân trời lại bay tới một đám người, dừng ở này khối san bằng cao nhai thượng. Đây là kim đao môn đệ tử, bọn họ cùng mây mù phái giống nhau, tuy rằng chưa thay quần áo nhan sắc, lại hơn nữa tử Hà Tông đánh dấu. Thô sơ giản lược vừa thấy, kim đao môn đệ tử chỉ có một trăm người tới. Xem ra cũng là trải qua quá một phen rửa sạch, mỗi người trên mặt mang theo mất hồn mất vía biểu tình, tranh đoạt trúc cơ đan như vậy sự, thế nhưng không ai là hư phấn, có thể thấy được bọn họ chứng kiến so mây mù phái các đệ tử thảm hại hơn. Bọn họ mang đội kết đan tu sĩ, là cái thế tục trang điểm đạo sĩ. Vì thế, Mạch Thiên Ca nhìn nhiều hắn vài lần. Tu tiên giới chính đạo tu sĩ, tuy nói tu đều là đạo pháp, rất nhiều người làm đạo nhân trang điểm. Lại cùng thế tục bất đồng. Thế tục đạo sĩ nhiều là xuyên màu xanh lá hoặc thâm lam cân vạt bảo phục, dây nặng mà không có trình tự cảm, tu tiên giới đạo bảo, lại phần lớn trải qua điểm tô cho đẹp, thơm y đi hề. cân vạt bảo phục, sướng y tầng tầng lớp lớp mà chế bẩm sinh khỏe cùng thái cực vân văn, nhan sắc thượng lại tăng thêm phân chia, như thế đã phiêu giật lại không mất trang trọng, cùng thế tục đạo nhân so sánh với, càng thêm có vẻ khí độ phong hoa, phiêu phiêu dục tiên. cho nên bọn họ rất ít sẽ xuyên thế tục đảm bảo, chỉ vì hiện không ra tu tiên người khí chất. Trước mắt cái này đạo nhân, rõ ràng là kết đan tu sĩ, lại một chút cũng không thèm để ý ăn mặc, có thể thấy được là đạo tâm kiên định người. Người này gần nhất, hiện giờ mây mù sơn Giang Mạch chủ liền nhiệt tình tiếp đón, lâm sư minh, đã lâu không thấy. nay đạo nhân lại chưa cho hắn cái gì mặt nguôi, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, liền nhắm mắt dưỡng thần. Giang Mạch chủ thảo cái mất mặt, thân sắc có chút ngượng ngùng mà. Mạch thiên ca nhìn đến. Mây mù phái đệ tử trên mặt nhiều chút bí ẩn mà khói ý tỉ như từ tinh chi. Giang thượng hàng lại là ám có tức giận chi sắc, tựa hồ tương đương không quen nhìn chính mình trưởng bối việc làm. Hắn nhìn trầm trầm giang mạch chủ bên người mà một cái tu sĩ. Trên mặt xẹt qua hận ý, mạch thiên ca phát hiện, người nọ đúng là đã từng ước hiếp quá hắn mà giang ra tử đệ giang thừa Hiền Này Giang Thừa Hiền xem ra chính là Giang Mạch Chủ trực hệ văn bối. Vẫn luôn đi theo Giang Mạch Chủ bên người, trên mặt cũng có đắc ý chi sắc. Tuy rằng cùng Giang Thượng Hàng cũng không thân hầu. thấy vậy tình cảnh. Lại cũng đối này Giang Thừa Hiền coi khinh vài phần. Một cái ủy vào huyết thống trưởng bối làm sằng làm vậy mà ăn chơi chắc táng, vừa không chuyên tâm tu luyện. Lại không có thực học. Khó trách Giang Thượng Hàng xem hắn không vừa mắt. Lại một lát sau. Chân trời lần thứ hai bay tới một đám người. Nhân số nhiều so với bọn hắn hai phái còn muốn nhiều thượng không ít. Đúng là tử Hà Tông đệ tử. Nay tử Hà Tông mà dẫn đầu tu sĩ, lại là rất là hiền lành. Nhưng đối giang mạch chủ cũng là nhàn nhạt. Đối cái kia đạo nhân lại là thập phần khách khí. Ba người nói một trận, liền các sử pháp bảo, tức khắc chống rông xuất hiện một tòa truyền tống trận. Xem ra cùng xương mù cốc kia một cái là cùng thủ pháp. Nói vậy ngày xưa cũng từng thí luyện qua đệ tử Chúng đệ tử, từng bước từng bước tiến, không được đẩy nhương Trải qua quá tông môn thẳng biến Nguyên mây mù phái cùng kim đao môn đệ tử tự nhiên an an tĩnh tĩnh, Tử hà tông đệ tử lại là mặt mày hớn hở cướp đằng trước đi, khác hai phái đệ tử cũng không thèm để ý, chỉ lo chờ Mạch thiên ca tả hữu nhìn nhìn Bên người vài vị sư huynh đệ Liếu một đao nóng lòng muốn thử Tử tĩnh chi sụ mặt tần hy vẫn là tứ bình bát ổn biểu tình giang thượng hàng nhiễu chặt mày nàng sơ sơ chính mình mặt cảm thấy có chút cứng đờ liền chậm lại hô hấp điều chỉnh tâm thái trúc cơ đan nàng vẫn là nhất định phải được tương lai nếu là không quen nhìn tử hà tông hành sự tìm cái danh mục ly sơn sau đó không trở lại chính là tử hà tông không giành quản một cái cấp thấp đệ tử mà ở này phía trước tốt nhất có thể ở trong môn phái đạt được trúc cơ đan trúc cơ nếu không chỉ có luyện khí tu vi nhị thúc lại thỏ nguyên gần, nàng cũng không dám tùy ý rời đi. Trong lòng miên man suy nghĩ, lại phát hiện ly nàng gần nhất từ tinh chi tựa hồ ở phát run, mạch thiên ca liền thấp giọng gọi, từ sư minh. Từ tinh chi quay đầu, sắc mặt tái nhợt đến đổ mồ hôi, thanh âm cũng có chút run rẩy ân. Mạch thiên ca thở dài, còn không có đi vào, ngươi nhưng đừng đổ. Nghe nàng nói như vậy, từ tinh chi vội vàng leo mồ hôi, làm bộ không có việc gì. Diệp sư đệ không cần lo lắng. Ta lo lắng cũng lo lắng bất quá tới. Mạch thiên ca nói, ngươi cần phải nhắc tới tinh thần, này rừng rậm rất nguy hiểm, lại không thể kết bạn đồng hành. Từ tinh chi gật gật đầu, sau một lúc lâu tựa hồ vẫn cứ nỗi lòng không chừng, thấp giọng cùng nàng nói, Diệp sư đệ, ta thật sự là lo lắng, chúng ta ba phái rõ ràng kết hạ thù, lại như vậy phóng tới trong rừng rậm đi, có thể hay không sinh ra cái gì xung đột. Mạch thiên ca khó hiểu. vì sao? Từ tĩnh Chi trầm mặc sau một lúc lâu, Đông nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: nếu làm ta gặp được kia Giang Thừa Hiền, nếu có thể làm được sạch sẽ, ta liền. Hán Thần sắc xẹt qua tàn nhẫn, tưởng cũng biết là có ý tứ gì. Mạch Thiên Ca hoảng sợ, quay đầu nhìn xem, phát hiện không có người chú ý bọn họ, mới yên tâm, thấp giọng nói: Tử sư huynh thiết không thể nói bậy, ngươi đây là quá khẩn trương. Từ Tĩnh Chi nhắm mắt lại gật đầu, lại xoa xoa trên mặt hãn. diệp sư đệ nói chính là dứt lời chỉ nhắm mắt dưỡng thần điều tức tính tâm mạch thiên ca nghĩ nghĩ từ trong lòng móc ra một vật đưa cho hắn, từ sư huynh đây là cái tĩnh tâm phủ ngươi muốn khống chế không được liền dán đến trên người từ tĩnh chi mở mắt ra không nói nhảm nhiều thu kia phủ nói đa tạ diệp sư đệ mạch thiên ca cười không hề nhiều lời nhìn kia truyền tống trận này trong chốc lát công phu Tử Hà Tông đệ tử đã đi được không sai biệt lắm. Nàng định định thần, cất bước hướng truyền tống trận đi đến. Truyền tống trận bạch quang sáng lên, mạch thiên ca không chút do dự mà đem một trương phòng ngự bùa chú chụp ở trên người. Lần này không thể so xương mù cốc, nói như thế nào xương mù cốc cũng là bị ba phái tiền bối xử lý quá, tuy có yêu thú lại thừa không giới mấy chỉ. Hơn nữa, trong cốc bố có một ít cấm chế, các đệ tử lệnh bài trong người sẽ không phải chết người. Nhưng tại đây núi rừng, liền khó nói. Thật sự truyền tống đến yêu thú trước mặt bị gặm một ngụm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hơn nữa hiện tại ba phái đệ tử chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, hơn nữa có chút người thấy lợi quên nghĩa, nói không chừng thật sẽ đem mệnh giao đãi Bởi vì sớm đoán được chuyến này nhất định nguy hiểm, nàng cố ý lấy đồ vật cùng Tần Hy thay đổi một ít bữa chú. Tần Hy trước một thời gian ở luyện tập vẽ bùa, tuy rằng phế bỏ rất nhiều, lại cũng có không ít thành phẩm, chính hắn trứng mắt. đầy nói dư lại rất nhiều, mặt khác ba người liền hướng hắn thay đổi rất nhiều tới. Mạch thiên ca sở thừa linh thạch không nhiều lắm, liền lấy tài liệu cùng hắn đổi, hắn đảo không so đo, bởi vì luyện đan luyện khí đều có được qua, cho nên là chiếu đơn toàn thu. Lần này chuẩn bị thí luyện, mạch thiên ca có chút phát sầu. Nàng không phải cái gì thân gia phong phú tu sĩ, tu luyện sở cần linh thạch đều là khen thưởng hoặc là giao dịch mà đến, thiên nàng lại là tư chất không tốt. Tu luyện hao phí thật sự không ít, nguyên lai ba phái tiểu bỉ chính là nhị thuốc bán của cải lấy tiền mặt chính mình tài vật cho nàng chuẩn bị bừa chú đăng dược, nàng chính mình thật sự là không có gì tài vật. Linh thạch chỉ còn trăm tơi khối, lưu chữ bày trận dùng, linh thảo linh vật chờ tài liệu cũng có một ít, bất quá đại bộ phận đã thay đổi linh thạch, còn lại cũng bán không được cái gì tiền, đùa chú còn chê ít, càng thêm không thể đổi linh thạch, mặt khác chính là một đống không biết sử dụng đồ vật. có chút bị Tần Hy nhận ra tới, cùng hắn thay đổi bữa chú, có chút hắn cũng không biết. Nhớ rõ nàng từ an ra nam tử trên người được một cái hạt trâu, trương tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ, có thể cảm giác được bên trong có mênh mông linh khí. Nhưng là không ai nhận ra là cái gì. Cứ như vậy, chỉ còn lại có chút linh khí còn đáng giá, phần lớn là 3 năm trước đây khoảnh khắc an ra nam tử đến, nàng còn không dám cầm đi bán. Bất quá, này không phải trước mắt lo lăng sự, Ít nhất lần này thí luyện, nàng chuẩn bị đến đã thực sung túc. Truyền tống đến trong rừng, mạch thiên ca lập tức nhìn nhìn bốn phía. Vạn hạnh, không có gặp được yêu thú linh tinh. Nhẹ nhàng thở ra, nàng đi phía trước đi rồi một bước. Ngay sau đó một chân dẫm không, người thẳng tắp mà đi xuống nã đi, vội vàng vận khởi khinh thân thuật, tìm cái mượn lực điểm, nhảy đi lên. Đây là cái đường dốc. Bởi vì dây đằng chi vật quá nhiều, phía trước thoạt nhìn là thực địa. Kỳ thật chỉ là dây đằng bám vào mà thôi Nàng vô vô cái chán Thật là sợ bóng sợ gió một hồi Trung quanh đều quan sát chính là đã quên dưới chân Xem ra về sau muốn càng thêm chú ý Trung quanh là rậm rạp cây cối Bò được đến chỗ đều đúng vậy mà đằng Dưới chân là thật dày khô khốc lá cây Rất khó tìm ra một cái lộ tới Mạch thiên ca từ trong lòng lấy ra một quả có khắc nơi này bản đồ ngọc giản Nhưng này bản đồ quá thô ráp. Phu cận lại không có đối chiếu vật, căn bản tìm không ra tới. Nàng chỉ có thể từ bỏ, thật cẩn thận mà thu liễm hơi thở, thế ra thanh mục kiếm, ở trong rừng đi qua. Ở chỗ này, đối nàng tới nói đảo có một cái chỗ tốt, đó chính là nàng tu luyện chính là một thuộc tính công pháp, tại đây trong rừng rậm, một khí thâm hậu. Sử dụng tới uy lực sẽ lớn hơn nữa. Đột nhiên sau lưng một trận linh khí dị động, vẫn luôn chuyên tâm quan sát bốn phía mạch thiên ca lập tức thân hình trận lóe. Thanh một kiếm một trận, đã xoay người nhìn đến đối thủ, lại là điều sặc sỡ bẹp đầu yêu xà. Trong nháy mắt, nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Mặc dù tự nhận gan lớn, nhưng cùng như vậy một con rắn mặt đối mặt, thật sự là có chút tưởng nôn. Nhưng hiện tại không phải nôn mửa thời điểm, này yêu xà hơi thở không yếu, nếu là không chuyên tâm, chết ở xà khẩu hạ, đã có thể càng ghê tởm. Nay xà có trượng dư trường, to bằng miệng chén tế, bẹp đầu. Phun ra nuốt vào tế lưới, âm lành ánh mắt càng là trực tiếp chăm chú vào trên người nàng, tản mát ra hơi thở, là nhất ra yêu thú. Trong nháy mắt, này xà nhảy lên, một đạo màu đen nọc độc phun hướng nàng. Lúc này, trên người phòng ngự bùa chú nổi lên tắc dụng, này nói nọc độc còn chưa tới trên người nàng, liền rất xuống dưới. Trải qua này một kích, trên người phòng ngự cháo quơ quơ, liền phải rách nát, Mạch thiên ca không dám thác đại. lần thứ hai lấy ra một trường phòng ngự bừa chú hướng trên người một phách rồi sau đó tế khởi thanh mục kiếm hướng xà bảy tức đánh đi nay yêu xà lại cũng nhanh nhẹ, quả thực động như tia chớp dối ra co rụt lại liền cùng thanh mục kiếm chiền đấu lên mạch thiên ca tiểu tâm mà thao túng thanh mục kiếm lại từ trong túi cản khôn lấy ra một phen hạt giống thừa dịp này xà bị thanh mục kiếm cuốn lấy ném đi ra ngoài hạt giống rừng ở thân gián thượng sôi nổi dài ra thành hỏa bùi gai Đêm này yêu xà chặt chẽ cuốn lấy. Nàng trong lòng thoáng bình định, ngay sau đó lại kinh ngạc đến thiếu chút nữa kêu ra tới. Chỉ thấy yêu xà thân mình rỗi ra co rụt lại, chiên ở nó trên người hỏa bùi gai căn bản thứ không tiến nó ra, ngược lại bị nó vung cái đuôi, đều bay đi ra ngoài. Mạch thiên ca sắc mặt ngưng trọng lên, nay xà ra vậy cư nhiên như thế cứng rắn, hỏa bùi gai thứ cư nhiên cũng thứ không đi vào. Yêu xà hiện lên thanh một kiếm, đầu đông nhiên hướng nàng chuyển tới. Đầu lưỡi phun ra, lại không phải nọc độc mà là một trận xương ngủ. Mạch thiên ca chỉ cảm thấy đầu một vượng, kinh hãi, này tất là khói độc Lập tức không dám đại ý, ngừng thở đồng thời, từ trong túi cản khôn lấy ra một cái đan dược ném đến trong miệng. Băng thanh hoàn dược lực tản ra, đầu vóc lập tức thanh tỉnh, cũng không dám lại tiếp tục chiến đi xuống, lấy ra một lá bửa, liền hướng thân rắn thượng ném tới. Một đạo tận trời có nước, tưới ở xà trên người, theo sau ngưng kết thành băng. này yêu xả tức khắc thân hình hoan xuống dưới thanh ngục kiếm đâm phúc một tiếng đâm vào vững chắc rốt cuộc đâm thủng nó vẩy đem nó bảy tấc chặt chẽ đinh trụ yêu xả xoay mấy vạn không tránh ra băng cũng không tránh ra thanh ngục kiếm rốt cuộc không có hơi thở bất động mạch thiên ca thư khẩu khí thu hồi thanh ngục kiếm tiểu tâm mà lao khô đáng tiếc mà nhìn xem yêu xả trên người băng này ngưng băng phủ giá cả nhưng không thấp Này trong rừng thật là nơi trốn nguy hiểm Chỉ là một con rắn mà thôi, cư nhiên làm nàng như thế mạo hiểm, còn dùng rất một chương ngưng ban phủ. Đối mặt trên mặt đất xà thi, mạch thiên ca khó khăn. Lần này thí luyện, sư môn trưởng bối minh sắc mà nói qua, muốn mang yêu thú thi thể trở về, chính là này xà thoạt nhìn thật sự ghê tởm, nàng như thế nào cũng bắt không được tay. Do dự một trận, nàng từ trong túi cản khôn lấy ra một cái túi ra, thanh một kiếm một chọn, đem xà thi chọn đi vào, lại hệ lao túi khẩu. ném vào túi càn khôn. Làm xong này hết thảy, nàng lại thu liễm hơi thở, thật cẩn thận mà phân biệt phương hướng, chui ra này phía núi rừng. Dâm dạp núi rừng gian, một cái thanh triệt dòng suối nhỏ quá núi rừng gian đất trống, vốn lượn mà xuống. Tại đây suối nước dễ chịu dưới, hai bờ sông mặt cỏ tốt tươi, hoa dại sán lạ, thực sự là dã ngoại một đại cảnh đẹp. Nhưng tại đây cảnh đẹp bên trong, lại có phá hư mỹ cảm hai người. Này hai người một người người mặc áo tím, một người người mặc áo vàng, cổ tay áo thượng lại là theo tương đồng đánh dấu. Hai người hung tận mà nhìn chầm chầm đối phương. Áo tím thanh niên hừ một tiếng, cả giận nói, kim Nam môn, ngươi dám đánh lén tiểu ra. Áo vàng trung niên tu sĩ trên mặt lại bất động thanh sắc, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, hoàng bao tiểu tử, đánh lén ngươi lại sao. Bị hắn bắt phong bất động thái độ khí đến, thanh niên vặn vẻo khuôn mặt, ngươi... Ta mãi tử hà tông buồn mạch đệ tử, ngươi một cái bị giết phái, không sợ bị sư môn khiển trách sao. Trung niên tu sĩ khinh phiêu phiêu cười, ta nếu làm được sạch sẽ, ai có thể tra được ta trên người. Người thanh niên bị hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói nghĩ đến lịch duyệt không đủ, tu luyện trong quá trình lại không trải qua suy sụp, dễ dàng đã bị gây xích mích cảm xúc. Lập tức thao tung trong tay linh khí liền hướng này trung niên tu sĩ si đánh tới. Trung niên tu sĩ cẩn thận mà lui về phía sau một bước, một bên thao túng linh khí, một bên lặng lẽ móc ra bửa chú. Hai người đều là mười tầng tu vi, nhất thời đấu đến ngươi tới ta đi, thế lực năng nhau. Nhưng vào lúc này, trong rừng lại chui ra tới một người, lại là ăn mặc thanh y Chỉ thấy hắn nhìn đến đấu pháp chung hai người, sắc mặt biến ảo, sau một lúc lâu rốt cuộc từ trong túi cản khôn lấy ra một vật, hướng trong đó một người ném qua đi. Theo suối nước thanh bước vào, có vài đạo linh khí dao động hấp dẫn mạch thiên ca chú ý, nàng tiểu tâm mà che giấu bộ dạng, hướng đấu pháp kia trô đi đến. Bên dòng suối mặt cỏ, hai cái phân thuộc tử Hà Tông cùng kim đao môn đệ tử ở đấu pháp, mà cánh rừng góc, một cái bộ mặt dữ tợn mây mù phái đệ tử đem trong tay linh khí ném đi ra ngoài. A, hét thảm một tiếng, cái kia tử Hà Tông đệ tử nằm trong vũng máu, không có hơi thở. Kim Đao Môn cùng mây mù phái đệ tử đều là nhẹ nhàng thở ra, hai người không tranh đấu, cũng không nói chuyện với nhau, đem kia tử Hà Tông đệ tử đồ vật phân, lại một phen hỏa đem thi thể thiêu đến sạch sẽ, liền đường ai nấy đi từng người rời đi. Mạch Thiên ca ẩn thân trong rừng, mồ hôi lạnh ròng ròng. Từ Tĩnh chi lo lắng sự rốt cuộc đã xảy ra, lòng mang hận ý Kim Đao Môn cùng mây mù phái đệ tử, đem lạc đơn tử Hà Tông đệ tử đánh chết, lấy tiết hận ý nàng có thể tưởng tượng. Mặt sau sẽ phát sinh sự. Giết qua tử Hà Tông đệ tử, nhịn không được lần nữa ra tay, ra tay đến nhiều, tử Hà Tông đệ tử liền sẽ phát hiện đồng môn bị hại, xúc động phẫn nộ dưới, đối hai phái tiến hành trả thù. Ba phái đệ tử như vậy hôn chiến, thương vong vô số. Lần này thí luyện, quả nhiên nguy hiểm thật mạnh, chẳng những muốn đề phòng trong rừng yêu thú, còn muốn lo lắng tu sĩ khác. Hoa hồi lâu bình tĩnh tâm tình, mạch thiên ca lần thứ hai bước lên đường xá. Liên tính lo lắng cũng vô dụng, nàng chỉ có thể tiểu tâm tránh đi, bởi vì xuất khẩu trận pháp chỉ có ở một ngày lúc sau mới có thể mở ra, mà nàng đối trúc cơ đàn cũng là trí tại tất đắc. Tìm được cái kia dòng suối nhỏ, mạch thiên ca rốt cuộc có thể trên bản đồ thượng phân biệt ra bản thân vị trí, theo sau, vì cố tình né qua người khác, cẩn thận mà nghiên cứu một cái lộ tuyến. Cũng may mắn tư liệu chung có ghi minh này đó địa phương đại khái có cái gì. Mà này bản đồ các đệ tử trên cơ bản là nhân thủ một sách, tìm cái mọi người đều không thích địa phương, tự nhiên có thể né qua đại bộ phần người. Nếu là có người xui xẻo mà vừa lúc truyền tới kia địa phương, nghĩ đến cũng sẽ rời đi mới đúng. Nàng tìm nơi đó, là người thường xem ra hiểm sơ nát thủy, đã có huyền ngai, lại có vực sâu, thiên lại có cái độc tuyển, quanh năm suốt tháng tản ra khói độc, trên bản đồ ghi rõ nơi này vị trí không tốt, vừa không hảo tẩu. Lại không có gì dễ dàng giết yêu thú, nhưng thật ra có chút quần cư yêu hầu, tương đương khó giải quyết. Mạch Thiên Ca nghĩ tới, không dễ đi, tiểu tâm đi chính là, lại không phải phàm nhân, đảo không đến mức ra cái gì ngoài ý muốn. Đến nổi những cái đó quần cư yêu hầu, chính thích hợp chính mình. Năng am hiểu trận pháp, nhất ra yêu thú là nhận không ra trận pháp, tìm cái thích hợp địa phương bày ra mê tung trận, đem bày khỉ tiến cử đi, đó là lại nhiều cũng không sợ. Hạ quyết tâm, nay một đường đi được đảo thuận lợi, nàng liễm thức chi thuật tuy không tính cao minh, nhưng luyện khí tu sĩ thần thức cũng không cường, rất ít có người có thể nhận thấy được nàng. Thực mau tới rồi bản đồ sở chỉ địa phương, mạch thiên ca nhìn một chút, không tự giác mà nhíu như mày. Nơi này quả nhiên như tư liệu lời nói là cái chán ghét địa phương, ước chừng là bởi vì cái kia độc truyền nguyên nhân, một tới gần liền có khói độc, bụi cây mật đến liền con đường đều không có. hơn nữa hơn phân nửa mang độc Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nơi này lại là xám xịt căn bản nhìn không tới thiên. Không có càng tốt lựa chọn, mạch thiên ca chỉ có căng ra đầu qua đi. thần thức đảo qua này một mảnh khu vực, đối địa hình có đại khái hiểu biết, cũng tìm được rồi đám kia yêu hầu vị trí. Liên ở kia độc bên suối thượng, có rất nhiều cổ mỏng manh linh khí giao động. Luyện khí tu sĩ thần thức không cường, đơn cái cấp thấp yêu thú linh khí giao động rất khó cảm ứng ra tới. Nhưng tụ ở bên nhau, liền rất dễ dàng phân biệt. Nuốt vào một viên băng thanh hoàn, dự phòng khói độc đối chính mình sinh ra ảnh hưởng, sau đó liền ở nửa gần không xa vị trí bày ra giản dị mê tung trận cùng vây linh trận. Mê tung trận liền nếu như danh, trận chủ yếu tác dụng chính là lệnh người lạc đường, tiến trận, liền sẽ vẫn luôn ở bên trong đi loanh quanh đi không ra, rất giống phàm nhân cái gọi là quỷ đánh tường. Vây linh trận còn lại là chuyên môn đối phó có linh khí trong người người hoặc thú. Vào trận linh khí vận hành sẽ trở nên phong thả, giống nhau cái này trận sẽ bố ở tu sĩ động phủ bên trong, phòng ngừa người khác sấm động phủ. Này hai loại trận còn chưa đủ, nghĩ nghĩ, nàng lại bày ra một cái ngũ hành sinh sát trận. Cái này trận so trước hai cái tốn công một ít, bất quá khoảng thời gian trước nàng nghiên cứu kia bổn trận thư, đem này trận sửa lại sửa. Công phòng đều có thể, dùng bảo hiểm một chút. Làm xong này hết thảy. mạch thiên ca ở trong trận đem chính mình linh khí điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái liền cố ý mà đem chính mình hơi thở hướng đám kia yêu tộc tan đi nhất gia yêu thú so bình thường dã thú thông minh không bao nhiêu con sẽ không tự hỏi toàn bằng dã tính hành sự thức mau khói độc chung liền xuất hiện chúng nó thân ảnh chi chi thanh truyền đến mạch thiên ca thấy rõ này đó yêu thú quả nhiên là một đám con khỉ đột nhiên xuất hiện khiêu khích hơi thở Này đó yêu hầu không chút do dự mà hướng mạch thiên ca nơi địa phương đánh tới, nhưng là còn không có tới gần, liền đâu nổi lên vòng, một đám con khỉ làm thành một vòng tròn tử, ngươi truy ta ta truy ngươi mà đầu đuôi tương tiếp vòng quanh vòng chạy. Thoạt nhìn nhưng thật ra thú vị, mạch thiên ca lại không dám đại ý lập tức trong tay trận kỳ vung lên, trong trận tức khắc mạn khởi lưu xa, bốc cháy lên lửa lớn. Bây khỉ chi chi gọi bậy. tả buôn hữu đột lại như thế nào chạy cũng chạy không ra được. bị lửa đốt đến đau. Một trận tán loạn, cho nhau dẫm đạp. Mạch Thiên Ca thấy vậy, lại là vung lên trận kỳ. Trong trận tức khắc nện xuống rất nhiều cục đá, bầy khỉ không chỗ trốn tránh, sôi nổi chết ở loạn thạch dưới. Chờ đến sở hưu yêu hầu đều bị giết hết, Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng thở ra. Nhiều như vậy nhất ra yêu thú, nếu không phải trước đó thiết hạ bấy dập, căn bản không phải luyện khí tu sĩ có khả năng đối phó. Cứ việc thuận lợi diệt sát, nàng vẫn là phí hảo chút linh khí. Luyện khí tu sĩ năng lực thật sự quá thấp, đã không thể đồng thời sử dụng nhiều linh khí, lại không hợp pháp duy trì thời gian dài đấu pháp, ngay cả không có tu vi hạn chế pháp bảo, cũng phát huy không ra bao lớn uy lực. Nàng càng là tu luyện, càng bức thiết mà hy vọng chúc cơ. Khôi phục linh khí, mạch thiên ca đứng dậy thu thập này một mảnh hỗn độn, Vừa rồi bầy khỉ hai ba 30 chỉ, nghĩ đến này núi rừng chung sẽ có một hồi loạn đấu, đại gia săn giết yêu thú nhất định sẽ không rất nhiều. Này đó yêu thú cũng đủ đổi một quả trúc cơ đan. Cho nên, đêm này đó yêu hầu thi thể nhét vào túi càng khôn, nàng liền ngồi ở trong trận đả tọa, không chuẩn bị lại sát cái gì yêu thú. Nàng mục đích chỉ là trúc cơ đan, không nghĩ đáp thượng tánh mạng, cũng không nghĩ ra cái gì nổi bật. Liên ở nàng nhàn nhã đả tọa thời điểm, ngọn núi này lâm đã nhấc lên sóng gió động trời. Ban đầu cái kia tử Hà Tông đệ tử bị giết, đảo không bị phát hiện, có thể di động này tâm tư. Không ngừng một người hai người, thực mau cũng có người khác động thủ. Tử Hà Tông đệ tử người đông thế mạnh, lại cảm thấy này hai phái đều là bị giết phái, nơi nào chịu bỏ qua, đến buổi chiều, đã đem đấu tranh đặt tới bên ngoài thượng. Mây mù phái cùng kim đao môn đệ tử tuy rằng thêm lên nhân số cũng không có tử Hà Tông nhiều, lại là lòng mang cựu hận, hơn nữa giống nhau đều là đánh lén, đắc thủ không ít. Bất quá, đến mặt sau tử Hà Tông đệ tử phản ứng lại đây. Hai bên bắt đầu lẫn nhau có thắng bại. Chờ đến người càng sát càng nhiều, liền căn bản mặc kệ tam thất nhị một, vừa thấy đến liền đấu võ. Này đó mạch thiên ca cũng không biết, mạch nàng tới rồi cái này địa phương, nếu không chỉ sợ cũng cuốn vào đấu tranh chúng. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, mạch thiên ca cái gì cũng không có làm, vẫn cứ chỉ lo ở trong trận ngồi ngay ngắn. Đen là không thể điểm, bằng không đưa tới người khác, liền tính không đưa tới người, tới cái cái gì yêu thú. Buổi tối cũng không hảo đánh nhau, dù sao cũng có thể hơi chút thấy, chỉ chịu đựng đêm nay, ngày mai xuất khẩu trận pháp liền khai. Đột nhiên, nàng mày nhăn lại, ngẩng đầu lên, bên ngoài truyền đến linh khí dao động, tựa hồ có người hướng nơi này. Nghĩ nghĩ, nàng đem bày ra trận pháp hơi thu thập một chút, lưu lại ngũ hành sinh sát trận, liền ẩn bộ dạng, tiểu tâm lưu ý người nọ. Người nọ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội, bước chân phù phiếm, thường thường mà quăng ngã thượng một ngã. lại cũng một đường chạy đến này đầu tới chỉ là đột nhiên hắn tựa hồ đụng vào cái gì phanh một tiếng liền không có thanh âm qua hồi lâu vẫn cứ nghe không được thanh âm mạch thiên ca tư độ một lát liền tư ẩn thân chỗ ra tới tiểu tâm mà sờ qua đi nàng vẫn luôn thật cẩn thận hiện tại trên người có phòng ngự pháp thuật thanh mục kiếm lại đề ở trong tay đó là người này đột nhiên làm khó dễ nàng cũng có thể ứng phó bởi vậy liền tính toán đi xem cách đó không xa có người ngã trên mặt đất không núp ních sắc trời quá hắc xem không rõ chỉ mơ hồ nhìn thấy trên người hắn quần áo là thanh y ỉa mạch thiên ca liền thoáng yên tâm qua đi vừa thấy quả nhiên là cái tuổi trẻ mây mù phái đệ tử sư Minh, sư Minh, nàng nhẹ nhàng mà đẩy đẩy người này một hồi lâu người này mới có phản ứng miễn cưỡng ngẩng đầu thấp thấp nói sư muội cứu cứu mạng mạch thiên ca ngẩn ngơ Sư muội Không kịp tưởng cái gì, người này lại là đầu một vai, hôn mê bất tỉnh. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem người này đỡ đến bày ra trận pháp trung đi. Người này nàng cũng không nhận thức, mây mù phái luyện khí đệ tử nhiều như vậy. Nàng hiểu biết chỉ có như vậy mấy cái, liền liền trong viện mặt khác phòng người đều chỉ là nhận cái quen mắt, người này càng là căn bản không nhớ rõ. Bất quá. Nếu cùng là mây mù phái đệ tử, lại không có gì phiền thoái. Nhưng thật ra có thể rỗi một tay. Nàng liền đem linh khí đưa vào người này trong cơ thể, kiểm tra hắn thương thế. Linh khí tại đây người kinh mạch vận hành một vòng. Mạch thiên ca hơi chút yên tâm. Trên người hắn thương thực trọng, bất quá không có thương tổn cập kinh mạch. Nhưng thật ra dễ dàng. Nghĩ nghĩ, nàng từ trong lòng lấy ra đan dược, trước uy hắn một quả băng thanh hoàn. Phòng ngừa nơi này khói độc nhập thể, lại uy một viên dưỡng khí đan. Băng thanh hoàn chỉ là bình thường giải độc đan, không phải cái gì quý trọng dược phẩm. Đến nỗi chưa thương đan dược, trên người nàng nhưng thật ra có tiểu hoàn đan, nhưng tiểu hoàn đan giá trị xa xỉ, trúc cơ tu sĩ đều có thể dùng, cấp một cái không quen biết luyện khí tu sĩ dùng thật sự có chút lãng phí. Hùng chi nàng căn bản không quen biết người này, liền lấy ra quý trọng đồ vật, không khỏi quá hảo tâm. Thiện tâm phải làm đến đúng mức, mới có thể lệnh người cảm kích mà không dậy nổi tham nghiệm. đây là nhị thuốc gần cần dạy dô đạo lý không lâu sau người này rên rỉ một tiếng tựa hồ là tỉnh mạch thiên ca liền nói vị sư huynh này có khá hơn người này mở mắt ra rãy rủa ngồi dậy miễn cưỡng lộ ra tươi cười vị này sư đệ đa tạ, nếu không phải gặp người hôm nay ta đã có thể đem mệnh công đạo mạch thiên ca nhàn nhạt nói sư huynh không cần khách khí chuyện nhỏ không tốn sức gì người này gật gật đầu Từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, nuốt vào mấy cái đan dược, liền đem bình ngọc đưa qua, không dám lệnh sư đệ bị tổn thất. Mạch thiên ca không khách khí, nhận lấy. Đây cũng là tu tiên giới quy củ, thứ nhất không ai nguyện ý trợ giúp người khác lại tổn thất tài vật, thứ hai chịu người ân huệ cũng không nghĩ thiếu hạ nhân tình. Thấy nàng tiếp nhận, người này liền hỏi nói, vị sư đệ này, nơi này là địa phương nào, nhưng an toàn sao? Mạch thiên ca nói. Nơi này là Tây Bắc Phương độc tuyển. Người này nói vậy cũng là hiểu biết, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, như thế liền hảo, nói vậy không có gì người tới. Dừng một chút, lại cùng nàng tiếp đón, ta là mộ dung tử, xin hỏi sư đệ như thế nào xưng hô. Hắn nói chính là ta là, mà không phải ta kêu, hiển nhiên là luyện khí đệ tử trung bài được với danh hào nhân vật, mà tên này mạch thiên ca sát thật nghe nói qua. Mộ dung tử. Chính là hai năm trước sương mù cốc thí luyện chung cùng Chu Sư huynh đám người cùng nhau kiên trì đến cuối cùng một vị đệ tử, đồng thời cũng là mộ dung yên tộc huynh, cùng nàng cùng nhau bái ở trúc cơ tu sĩ Lâm Thanh luyện Môn Hạ, chính là mộ dung yên trong miệng chồng coi dược viên cung cấp hạt giống vị kia Sư huynh Vị Sư huynh này, xác thật cũng là luyện khí đệ tử chung rất có thanh danh. Nhân cùng mộ dung yên cũng coi như bằng hữu, mạch thiên ca tồn một phần khách khí, nguyên lai là mộ dung Sư huynh ta tiêu diệp tiểu thiên cùng mộ dung sư tỷ chính là cũ thứ. mộ dung tử nhẹ nhàng a một tiếng, nói, nguyên lai là ngươi a nghe tiểu yên nói qua. hắn trên dưới nhìn nàng một phen, lộ ra ý cười, khó trách ta vừa rồi mơ mơ màng màng còn tưởng rằng là vị sư muội. mạch thiên ca nguyên liền còn nghi vấn, lúc này tự nhiên hỏi, đây là vì sao? mộ dung tử nhấp môi cười nói, bởi vì tiểu yên nói, đáng tiếc ngươi là cái nam tử, thân hình dung mạo. càng thích đứng làm nữ tử, mạch thiên ca tức khắc không nói gì, trừ bỏ từ tính chi, mộ dung yên cũng thích chê cười nàng, nói nàng như vậy nhỏ gầy, dung mạo lại là nam sinh nữ tướng, nếu là nữ tử thì tốt rồi linh tinh. nghĩ đến mộ dung yên, nàng lại có chút thở dài, cái kia gái cười mê chơi mộ dung yên, đã không thấy, mộ dung tử xem nàng thần sắc không đúng, còn tưởng rằng là không thích người khác nói nàng nam sinh nữ tướng, liền xoay đề tài, diệp sư đệ. Ngươi ở chỗ này, có từng đụng tới tử hà tông người. Mạch thiên ca lắc đầu, chưa từng. Xem mộ dung tử thân sắc, tựa hồ có chuyện gì, liền hỏi ngược lại, mộ dung sư huynh gặp được cái gì sao? Vấn đề này, lại làm mộ dung tử thở dài, mới mở miệng nói, diệp sư đệ vẫn luôn tại đây, nói vậy không biết ba phái đệ tử đã đánh nhau rồi. Việc này mạch thiên ca kỳ thật sớm có dự kiến, nhưng nàng chưa nói ra tới, chỉ đương chính mình không biết, đúng không? sao lại thế này cũng không biết như thế nào bắt đầu ta đằng trước còn chỉ là tư đấu mặt sau liền biến thành hôn chiến chúng ta cùng kim đao môn liên hợp lại cùng tử hà tông đã đối thượng. ta vốn dĩ không nghĩ trộn lẫn chính là chỉ cần đụng tới tử hà tông người bọn họ liền sẽ chủ động ra tay bị bất đắc dĩ ta đành phải tự bảo vệ mình vừa rồi là đang ở sát cái yêu lang kết quả bị người đánh lén thật vất vả chạy ra nói đến chỗ này Hắn mặt có khuôn mặt u sầu, hiện tại như vậy loạn, cũng không biết tiểu yên thế nào, nàng trước kia luôn là lười biếng, đấu pháp thật sự là. Nghe hắn như vậy vừa nói, mạch thiên ca cũng có chút lo lắng. Còn có cùng phòng vài người, liễu một đao cùng tần hy tuy rằng đều là đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nhưng song quyền khó địch bốn tay, từ tính chi tu vi cũng là giống nhau, tuy rằng thân là tu tiên gia tộc con cháu, luôn có vài món bảo vật, nhưng nếu gặp được cường địch cũng không dám nói. Mộ dung yên là để cho người lo lắng, nàng từ trước liền không thích tu luyện, tu vi có thể nhắc tới như vậy cao, tất cả đều là đan dược ăn, tự thân bản lĩnh thật sự chẳng ra gì. Hai người yên lặng tương đối trong chốc lát, mộ dung tử miễn cưỡng lộ ra tươi cười, diệp sư đệ, ta chiếm ngươi cái tiện nghi, nơi này cũng cho ta lưu lại đi, thật sự là thương nhất thời vô pháp hảo. Mạch thiên ca gật gật đầu, nơi này lại không phải ta, ai đều có thể tới. Mộ dung sư huynh không cần khách khí. Mộ dung tử cười, liền bắt đầu đả tọa chữa thương. Nơi này như vậy nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng khôi phục linh khí thì tốt hơn. Khói độc chung, mạch thiên ca cùng mộ dung tử đều ở lẳng lặng mà đả tọa, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Đây là này phiến núi rừng chung khó được can tĩnh. Trừ cái này ra, chiến đấu ở bất đồng địa phương tiến hành. Này phiến núi rừng tuy đại, lại tổng hội có người gặp được, nếu trong đó một phương là tử Hà Tông. liền sẽ dẫn phát một hồi hôn chiến. Có người giết người, cũng có người bị giết. Vào đêm, vì an toàn, cũng vì cho hả giận, hai bên gặp được đệ tử tập kết ở bên nhau, tìm tòi lạc đơn đối thủ sát, cũng phòng ngừa bị người sát. Mộ dung tử nắm chặt thời gian chữa thương cùng khôi phục linh khí, mạch thiên ca tắc gầm thầm đề phòng. Nàng không giống những cái đó xuất thân tu tiên gia tộc đồng môn, đối với tử hà tông lòng mang cựu hận, nàng không nghĩ cuốn vào bất luận cái gì phân tranh. chỉ nghĩ an tĩnh mà chờ đến xuất khẩu trận pháp mở ra, đổi đến một quả trúc cơ đan. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một tia linh khí dao động, Mạch Thiên Ca mở mắt ra. Đang muốn về phía sau mặt độc tuyền nhìn lại, lại đột nhiên cảm thấy một tia kinh phong, vội vàng đem mộ dung tử đẩy, chính mình hướng bên cạnh một lan. Nàng cẩn thận đổi lấy hai điều tánh mạng, ngay sau đó hai người đều trận to mắt, giật mình mà trừng mắt trước đồ vật. Nay chỉ yêu thú, trương bẹp đầu Sắc bén hằng răng, tiểu sơn giống nhau phồng lên lưng, nó nửa người dưới còn ở độc tuyển, nhưng lộ ra tới này một bộ phận, đã có thể cho bọn họ nhận ra đây là cái gì yêu thú. Mộ dung tử lẩm bẩm thi thầm, nhị dai yêu thú thiết răng cá sấu, nguyên lai nơi này thật sự có nhị dai yêu thú. Mạch thiên ca lôi kéo hắn một lui, trong tay vung lên, trận kỳ tế ra tới. Bọn họ nguyên lai đã tọa vị trí chính là nàng bày ra ngũ hành sinh sát trận, thiết răng cá sấu một công đánh. liền vào trận. Mộ Dung sư huynh, đây là Mộ Dung tử lấy lại tinh thần, nhíu mày nói, đây là nhị gia yêu thú, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chúng ta không phải đối thủ. Không kịp nói cái gì nữa, nay chỉ thiết răng cá sấu đi phía trước một thoáng, trương đại miệng hướng bọn họ gầm lại đây. Hai người vội vàng lui về phía sau, mạch thiên ca trận kỳ vung lên, ngầm bị nàng che giấu lên trận bản cùng trận kỳ nháy mắt lập lên. ngũ hành sinh sát trận bắt đầu vận hành thân thể chung quanh đồ vật bang một tiếng đứng lên thiết răng cá sấu tựa hầu ngây người ngẩn ngơ chớp chớp mắt nhỏ nhưng nó tự hỏi năng lực không đủ để minh bạch trước mắt phát sinh sự dừng một chút nó vẫn cứ thoáng qua đi muốn đem trước mắt hai chỉ tiểu mỗi một ngụm nuốt vào nhưng nó thất bại ở nó dưới chân nháy mắt xuất hiện triển triển nhiễu nhiễu mạng đằng đem nó toàn bộ thân thể trên lên lệnh nó một tấc cũng không thể nhúc ních Nó bực bội mà mà hất đuôi, tức khắc này đó mạn đằng sôi nổi đứt gãy. Mạch thiên ca trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, này yêu thú cậy mạnh quá lớn, ta trận pháp kéo dài không được bao lâu. nay mộ dung tử sắc mặt cũng trắng. Điểm này thời gian không đủ chúng ta chạy. Mạch thiên ca lần thứ hai vung lên trận kỳ, tức khắc trong trận xuất hiện thủy cùng lưu xa, nhanh chóng biến thành đầm lầy. Lần thứ hai đem này thiết rằng cá sấu vây khốn. Đồng thời cắn răng nói, mộ dung sư minh. Ta đem nó bám trụ, ngươi đi công kích nó. Chạy bất quá đành phải đánh. Mộ dung tử trì độn một chút, chúng ta lại không đánh liền tới không kịp. Mạch thiên ca quát, nhanh lên, ta nghĩ cách bám trụ nó không đi đánh ngươi, ngươi tận lực công kích. Bị nàng thái độ cảm nhiễm, mộ dung tử khẽ cắn môi, hảo, cùng lắm thì liều mạng. Hai cái luyện khí tu sĩ nhất định là đánh không lại trúc cơ tu sĩ. Nhưng không có tự hỏi năng lực cùng Pháp bảo nhị ra yêu thú nhưng thật ra có thể liều mạng. Mộ dung tử lập tức tế ra phi kiếm, vận khởi khinh thân thuật, công đi lên. Nhưng ngay sau đó, hắn xác mặt khó coi lên. Hắn phi kiếm. Là sư môn trưởng đối tặng cho, thậm chí gia nhập khó được thiết tinh, sắc bén vô cùng. Ngày thường đấu Pháp chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng đối này thiết răng cá xấu một thân hậu ra. Thế nhưng không hề có phản ứng. Đầm lầy cũng kéo không được thiết răng cá sấu sau, mạch thiên ca lần thứ hai vung lên, trận pháp nội xuất hiện hừng hực lửa lớn, đồng thời chính mình móc ra một phen mê huyễn hoa hạt giống, quăng qua đi. Lửa lớn tuy rằng làm cá sấu dừng lại, mê huyễn hoa lại gần làm nó vây vây cái đuôi Lấy nàng hiện tại linh khí, có thể sử dụng hạt giống đều là ngắn hạn nội là có thể trưởng thành, nhưng loại đồ vật này, nhị giai yêu thú đã không bỏ ở trong mắt. Không làm sao được. Nàng móc ra một phen bổ linh đan Dùng trận pháp vây khốn nhị ra yêu thú Linh khí tiêu hao quá nhanh Đành phải dùng gặm dược phương thức kéo xuống dưới Bên kia Mộ dung tử cũng đều không phải là Có tiếng không có miếng hạ người Vừa thấy chính mình phi kiếm vô dụng Lập tức thay đổi một thứ Lại là một cái kim quang lấp lánh roi Một roi này tử vung mà ra Liền hóa thành một đạo kim quang Phát ra vang rội bang một tiếng Nhưng vung lúc sau Mộ dung tử sắc mặt lại biến Này roi vẫn cứ vô pháp đánh vỡ thiết răng cá sấu hậu ra Như thế mấy phen xuống dưới Mộ dung tử mặt như màu đất Hắn chẳng những đánh không phá thiết răng cá sấu phòng ngự Còn bị cắn hỏng một phen linh khí Quả nhiên tên là thiết răng Hàm răng lợi thật sự Mạch thiên ca cũng hảo không đến nào đi Tuy rằng ủi vào trận pháp chi tiện Nhưng thao túng này trận pháp chống đỡ nhị ra yêu thú công kích Linh khí sói mòn đến quá nhanh Nàng đã cảm giác được linh khí mau dùng hết Chỉ phải nắm bổ linh đan nhét vào trong miệng, như vậy sói mòn tốc độ, nàng đã không sợ lãng phí đan dược, không sống sót, đan dược lại nhiều cũng vô dụng. Dung phù, dung phù công kích nó. Mạch thiên ca hướng về phía phát ngốc mộ dung tử hô. Này thiết răng cá xấu da dày thì thô, trên người kia tầng ngạnh da có thể so với háo giáp căn bản thứ không đi vào, chỉ có thể dùng pháp thuật, mới có thể xuyên thấu qua kia tầng da cho nó thương tổn. Nghe nàng này một e mộ dung tử phục hồi tinh thần lại móc ra một phen bựa chú bất chấp tất cả một cổ não mà chụp đi lên này đó bùa chú các hệ pháp thuật đều có biển lửa khối băng cục đá lưu xa mạ đẳng sôi nổi nện ở thiết răng cá sấu trên đầu lúc này đây thiết răng cá sấu rốt cuộc có phản ứng nó vừa nhấc đầu mắt nhỏ nhìn chầm chằm phi ở giữa không trung mộ dung tử miệng một trường một đạo cột nước phun qua đi mộ dung tử kinh hãi Nhưng người miễn cương né qua, lại không cẩn thận dính vào một ít, thế nhưng thân mình cứng lại, tài xuống dưới. Sấn lúc này, mạch thiên ca nhanh chóng móc ra mê tung trận cùng vây linh trận trận bản trận kỳ, đơn giản mà bày ra đi, theo sau vung lên trận kỳ, trong trận lần thứ hai xuất hiện quấn quanh mà thượng mạn đằng, đem thiết răng cá sấu bó đến vững chắc. Thiết răng cá sấu lực chú ý trở lại bên này, lại phát hiện trong cơ thể linh khí vận hành biến chậm, trong cơn giận dữ. Bất chấp một khắc chỉ tiểu phi trùng, liền phải đem trước mắt này chỉ sâu xé nát. Nhưng nó đi phía trước một bò, trước mắt biến đổi, thế nhưng tìm không thấy kia chỉ tiểu sâu tồn tại, tức khắc mê mang lên. Nhìn đến mộ dung tử còn không có bỏ dậy, mạch thiên ca nôn nóng, mộ dung sư huynh Tựa hầu nghe tới rồi nàng thanh âm, mộ dung tử dãy rủa hướng trong miệng tắc mấy viên thuốc viên, gian nan mà bỏ dậy. hắn vốn dĩ liền trọng thương trong người. Sử dụng linh khí cùng khinh thân thuật đã thực miễn cưỡng, cố tình lại bị thiết răng cá sấu cột nước bàn tới. Nơi này là độc tuyển, chung quanh đồ vật đều là có độc, húng chi ở chỗ này tấn dai nhị dai yêu thú. Thiết răng cá sấu độc so khói độc nhưng mạnh hơn nhiều, một chút làm hắn thương càng trọng. Bất chấp khác, hắn nuốt vào mấy viên chữa thương dược giải hòa độc dược, dây rủa bay lên đi, giơ tay lên, một phen tinh mịn phi châm hướng thiết răng cá sấu đôi mắt chắt đi. thiết răng cá sấu chớp chớp mắt vung đầu một bộ phận phi châm bị hắn ném ra một khác bộ phận chát ở phần đầu hậu ra thượng một chút phản ứng cũng không có sôi nổi rất xuống dưới mộ dung tử không từ bỏ vẫn cứ bó lớn mà vứt ra đi vây linh trong trận thiết răng cá sấu linh khí vận hành biến trưởng rốt cuộc không né qua phốc một tiếng đôi mắt bị chắt phá tức khắc giận dữ ngửa mặt lên trời phát ra khỏ khẽ khỏ khẽ thanh âm mạch thiên ca vui vẻ lập tức lại hướng trong miệng tắc một phen bổ linh đan trận kỳ vung lên trong trận biển lửa nện xuống mặt đất lung lay nhóng lên bị mấy lần pháp thuật công kích lúc sau thiết răng cá sấu những cái đó hậu ra rốt cuộc xuất hiện bỏng cháy dấu vết mộ dung tử không buông tha này cơ hội lần thứ hai lấy ra phi kiếm đối với bị thiêu phá kia một khối nhất kiếm đâm tới lần này đâm vào vững chắc phá vỡ thiết răng cá sấu ra thật sâu mà đâm vào thịt thiết răng cá sấu ăn đau Vung cái đuôi, một chút đánh gây bên suối một viên đại thụ. Nhưng nó trước sau tìm không thấy này đó chán ghét tiểu sâu ở đâu. Trong ánh mắt nhìn đến trước sau là nó sống ở mấy trăm năm độc tuyển cảnh tượng. Mặc kệ như thế nào bỏ, như cũ sẽ bỏ đến nguyên lai địa phương. Đôi mắt chảy ra huyết tới, thân thể bị pháp thuật tạp thật sự đau. Còn có một cái đồ vật cắm ở nó thịt, nó thống khổ mà phát ra khò khẽ tiếng tê ự. Nhưng vẫn cứ tìm không thấy kia hai chỉ tiểu sâu. chỉ có pháp thuật không ngừng mà nện xuống tới, rốt cuộc nó chịu đựng không nổi, lại một lần pháp thuật nện xuống tới, nó rốt cuộc không mở ra được đôi mắt. Mạch Thiên Ca thật sâu mà thở dốc, chân mềm lún, rốt cuộc không đứng được, quỳ xuống. Nàng trong cơ thể đã không có một kia linh khí, nhị giai yêu thú, thật sự là so nhất giai yêu thú cường đại quá nhiều, kia mấy chục cái yêu hầu, nàng có thể một chút nguy hiểm cũng không có mà dùng ngũ hành sinh sát trận giết sạch, này nhị giai yêu thú. Phí nhiều như vậy sức lực, ăn xong nhiều như vậy đang ăn dược, cũng gần chỉ là vây khốn mà thôi, nếu không có mộ dung tử hỗ trợ, hôm nay nhất định phải chết. Mộ dung tử ngã vào cách đó không xa, không lúc đích, vừa rồi hắn cơ hồ đem sở hữu đùa chú đều ném ra tới, thiết răng cá sấu vừa chết, hắn liền ngã xuống đất không dậy nổi. Mạch thiên ca có chút lo lắng, lại lần nữa nuốt vào một viên bổ linh đan, miễn cưỡng bổ hồi một ít linh khí, gian nan mà đứng lên. kéo trầm trọng hai chân hướng mộ dung tử đi đến. Mộ Dung sư huynh, Mộ Dung sư huynh. Mộ Dung tử nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, bên miệng có vết máu, hiển nhiên là thương quá nặng nổ ra. Mạch Thiên Ca khẽ cắn môi, lấy ra một quả tiểu hoàn đan, nhét vào hắn trong miệng. Hiện tại nàng chính mình tuy không bị thương lại linh khí dùng hết, ngắn hạn nội nếu là lại đến cái gì nguy hiểm đã có thể không dễ làm, vẫn là trước giữ được hắn mệnh tương đối hảo. Hai người cùng nhau luôn là an toàn một ít. Uy tiểu hoàn đan, mộ dung tử dốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến nàng, trong ánh mắt có do dự chi xác diệp sư đệ, người cho ta ăn dược. Mạch thiên ca cười khổ nói, vì lần này thí luyện cố ý chuẩn bị, trước mắt đành phải tiện nghi sư huynh. Nàng cũng không dám nói trên người còn có một lọ, tuy nói mộ dung sư huynh thoạt nhìn không phải loại người như vậy, lại là mộ dung yên huynh trưởng, nhưng cùng nàng cũng không có nhiều ít giao tình. mộ dung tử không hoài nghi trên mặt có động dung chi sắc nghiêm túc nói đa tạ diệp sư đệ nếu không có ngươi cho ta ăn này đang ăn dược ta thương khẳng định căng không đến ngày mai mạch thiên ca chỉ là xua xua tay mộ dung sư huynh nếu là không nghĩ chiếm ta tiện nghi đi ra ngoài trả lại ta đang dược chính là hiện tại trước chưa thương bằng không tái ngộ đến người nào nói tới đây nàng mày nhăn lại có người tới mạch thiên ca tay háo du lên mấy thứ đồ vật bay ra tới Trôn đến trong đất. Theo sau nàng bắt mấy viên bổ linh đàn nhét vào trong miệng. Làm xong này hai việc, khói độc đã xuất hiện vài người thân ảnh. Áo tím. Mạch thiên ca lập tức nắm chặt thành một kiếm. Mộ dung tử còn lại là nhịn xuống đau đớn, đứng lên. Tổng cộng ba người, đều là luyện khí 10 tầng tu sĩ, cầm đầu chính là trung niên tu sĩ, còn có một cái 20 tả hữu thanh niên, một cái năm 60 tuổi lão giả, vừa lúc lao trung thành tam đại. Này ba người thoạt nhìn đều khó đối phó, trung niên tu sĩ nếu là cầm đầu người, chắc là thân phận tối cao hoặc lợi hại nhất, thanh niên tuổi còn trẻ là có thể đạt tới luyện khí mười tầng, hẳn là cũng có chút tài năng, lão giả liền càng không cần phải nói, lịch duyệt phong phú, tất là rào hợp nhất. Cùng mộ dung tử đối xem một cái, hai người đều là cười khổ. Vừa mới trải qua quá một hồi khổ chiến, cư nhiên liền đụng tới như vậy một cái tổ hợp. kia ba người ở cách đó không xa đứng yên cẩn thận mà đánh giá bọn họ mạch thiên ca cùng mộ dung tử âm thầm giả bộ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng trong tay từng người khấu khẩn phi kiếm một hồi lâu kia thanh niên trước nhẫn mại không dưới hỏi hai vị sư minh, chúng ta còn chờ cái gì lao giả như nhữ mày chậm rãi nói cẩn thận bọn họ đều thấy được trên mặt đất thiết răng cá xấu thi thể tuy rằng đã chết đi vẫn tàn lưu thật lớn uy áp hiển nhiên không phải nhất gia yêu thú này làm bọn hắn do dự không chừng hai người là có thể giết chết nhị gia yêu thú hiển nhiên hai vị này khẳng định thủ đoạn bất phàm nhưng bọn hắn tự nhận cũng không phải ăn chay liền như vậy buông tha lại cảm thấy không cam lòng phải biết rằng này một khối nhị gia yêu thú thi thể khẳng định có thể đổi hồi một viên trúc cơ đan cẩn thận suy tính cung nhiệt này đó biểu tình ở ba người trên mặt thay phiên xuất hiện đã lo lắng đối thủ quá cường Đem chính mình giao đái, lại không cam lòng buông tha này thật lớn chỗ tốt. Nhị giai yêu thú thi thể, chẳng những có thể làm linh khí, còn có thể làm thành trúc cơ tu sĩ dùng phát khí, này lại là một bút thật lớn tài phú. Thanh niên kìm nén không được, kêu lên, hai vị sư minh, còn do dự cái gì? Chẳng lẽ bạch bạch buông tha bọn họ? Lao giả nói, hai người kia khó đối phó, không thể xúc động. Cuối cùng, hai người đồng thời nhìn bọn họ trung gian vị kia trung niên tu sĩ, Trung niên tu sĩ nhất thời cũng là do dự không chừng, sắc, không nắm chắc, vông tha, không tâm lòng, cố tình đối phương hai người lại là vẻ mặt chẳng hề để ý mà nhìn bọn họ, tựa hồ một chút cũng không để bụng bọn họ sẽ như thế nào quyết định. Mà trên thực tế, Mạch Thiên Ca cùng Mộ Dung Tử một chút cũng không thoải mái. Mộ Dung Tử tuy rằng ăn tiểu hoàn đan, chữa thương lại không phải một chốc một lát sự tình, Luân phiên ở trọng thương dưới tình huống ra tay. Đối hắn kinh mạch tới nói đã tạo thành nghiêm trọng tổn thương, hiện giờ hắn thần sắc bất biến, thuần túy tí là tính cách kiên nghị duyên cớ. Mạch thiên ca cũng là như thế, biết rõ bên ta vừa mới trải qua một phen khổ chiến. Hai người đều là kiệt sức, trong lòng nào có không khẩn trương. Chỉ là nàng đã không phải chưa hiểu việc đời hải tử, đi theo nhị thúc vào Nam ra Bắc, mấy năm nay lại mấy lần trải qua đấu pháp, trong lòng biết chính mình lúc này không thể yếu thế. Bọn họ bộ dáng này thật đúng là lừa tới rồi đối thủ, trung niên tu sĩ dây rủa hồi lâu, miễn cưỡng nói, chúng ta đến địa phương khác đi xem. Ba người xoay người muốn đi, mạch thiên ca cùng mộ dung tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, muốn đánh bọn họ thật sự không tự tin. Ai ngờ ba người đột nhiên lại dừng lại, kia trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, thiếu chút nữa bị bọn họ lừa gạt qua đi, giết nhị ra yêu thú. Bọn họ liền tính không thương trong người, còn có bao nhiêu linh khí. câu này nói bãi ba người vừa quay đầu lại lập tức phân ba phương hướng bọc đánh mạch thiên ca lập tức hướng trên người chụp một chương phòng ngự phủ thanh một kiếm liền thả đi ra ngoài mộ dung tử phản ứng cũng không chậm hắn không có bừa chú lại còn có linh khí kia đem trộn lẫn thiết tinh phi kiếm tốc độ cực nhanh ngay lập tức bay đi ra ngoài bọn họ hai người tiên hạ thủ vi cường tức khắc đánh đối thủ một cái trở tay không kịp kia thanh niên nhìn hướng hắn bay tới hai thanh phi kiếm nhất thời có chút hoảng loạn Này hai thanh kiếm tốc độ nhanh như vậy hiển nhiên không phải vật phàm, hắn chỉ phải vội vàng tranh né mạch thiên ca lặng lẽ di một chút phương vị bó lớn hỏa bùi gai hạt giống vứt ra đi tạm thời vây khốn cái kia thanh niên đang muốn đối mộ dung tử nói một tiếng trước cùng nhau giải quyết cái kia láo giả lại nghe một tiếng kêu rên quay đầu vừa thấy mộ dung tử che lại ngực phun ra một búng máu tới hắn khống chế phi kiếm cũng ở giữa không trung lung lay sắp đổ Mạch Thiên ca kinh hãi, mộ dung sư huynh. Kia ba người lại là đại hỷ, thanh niên bị nhốt trụ, tạm thời không được thoát thân, trung niên tu sĩ cùng lão giả đối xem một cái, hai người đồng thời ra tay. Trung niên tu sĩ tế ra chính là tu tiên giới nhất phổ biến linh khí phi kiếm, kia lão giả ném ra lại là một mặt gương. Mạch Thiên ca vội vàng triệu hồi thanh một kiếm, nhưng gần chặn kia mặt gương. Phi kiếm cấp tốc đâm tới, mộ dung tử miễn cưỡng một tránh. phi kiếm xoa bờ vai của hắn qua đi mang theo một chuỗi huyết hoa trung niên tu sĩ nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này nhanh chóng phi gần tiếp nhận phi kiếm liền hướng mộ dung tử đâm tới mạch thiên ca tưởng đắp một tay nhưng kia lão giả gương thực sự lợi hại bị nàng chắn một chút lại bay trở về lão giả trong tay lập tức lật qua kính mặt tức khắc một đạo kim quang hướng nàng chiếu tới trên người nàng tuy có phòng ngự cháo khá vậy không dám ngạnh chán đành phải tiếp hồi thanh một kiếm ngăn cản kia đạo kim quang. Đúng lúc này, mộ dung tử đã bị kia trung niên tu sĩ gần người, mắt thấy hắn đã không hề đánh trả chi lực, trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra cười dữ tợn, trong tay phi kiếm đâm tới. Phước một tiếng, mộ dung tử trên người bị phi kiếm thật sâu đâm đi vào, huyết theo thân kiếm xôn xao mà chảy ra, nhưng ở đồng thời, trung niên tu sĩ cũng là a mà la lên một tiếng, buông ra kiếm che lại chính mình bụng. Chỉ thấy hắn sau lưng cắm một phen phi kiếm, xuyên thối bụng, Đúng là mộ dung tử kia đem sắc bén vô cùng trộn lẫn thiết tinh phi kiếm. Mạch thiên ca sắc mặt đại biến, lại nghe đối phương hô một tiếng, trương sư minh. Mộ dung tử cùng này trung niên tu sĩ đồng quy vô tận, đối phương hai người không có sắc mặt giận dữ, mà là kinh hoàng. Bất quá một lát, bọn họ liền một người bị nhốt, một người bị giết. kia lão giả nhanh chóng quyết định, thu trong tay gương, lập tức hướng nơi xa chạy đi. Có lẽ hắn có thể sống đến bây giờ. Chính là bởi vì nhát Gandhi. Mạch Thiên Ca cũng không có đi truy, mà là vung phi kiếm, đem kia trung niên tu sĩ lập tức kết quả, lại chuyển hướng còn sót lại thanh niên. Này thanh niên vừa thấy lao giả bỏ chạy, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, lập tức trong tay đại đao vung lên, đem hỏa bùi gai chém nước, liền hướng Mạch Thiên Ca công tới. Mạch Thiên Ca còn chưa gặp được quá giống thế tục vũ phu giống nhau lấy linh khí tới chém đối thủ, nhất thời có chút phản ứng không kịp. May mắn trên người nàng có phòng ngự phủ, một bên dùng thanh mục kiếm chiêu giá, một bên lui về phía sau. Muốn phản kích, nhưng linh khí đã không nhiều lắm, chỉ phải chậm rãi lui về phía sau. Đối phương thấy nàng không dám tiếp chiêu, trên mặt có đắc ý chi sắc, đi bước một tới gần. Mạch thiên ca lại bỗng nhiên lộ ra tươi cười, một phen trận kỳ xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên, tức khắc thanh niên trùng quanh bàn một tiếng. Bị tàng khởi trận kỳ trận bản tức khắc lập lên. Thanh niên đại kinh thất sắc, nhưng hắn đã bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc. Đây trời cắt vàng cuốn lại đây, phảng phất là cực tây nơi sa mạc, trừ cái này ra không còn nó vật. Đây là nàng vừa rồi hấp tấp bày ra trận pháp, nguyên bản không xác định có thể sử dụng thượng. May mắn thanh niên này là cái xúc động người, đi bước một bị nàng tiến cử trong trận. Hiện tại vào nàng trận, tự nhiên là nhậm nàng sâu xé. Lần thứ hai huy khởi trận kỳ. Cảnh tượng tình tiết lại biến. Ngũ hành pháp thuật quẩn quẩn không dứt mà hướng kia thanh niên ném tới. Này thanh niên huy đao đi chán, lại phát hiện này đó pháp thuật một xúc liền sẽ biến mất, căn bản chính là ảo thuật. Tức giận đến hắn chửi hầm lên. Mạch thiên ca lại một lần đem bổ linh đan nuốt vào, bắt một phen đùa chú. Thao túng thanh một kiếm, đồng loạt hướng trong trận thanh niên công tới. Này thanh niên còn tưởng rằng lại là ảo giác, không có đi chán, tức khác bị đánh đến vững chắc, chết đến không thể càng chết. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, thu hồi thanh một kiếm, nghĩ đến mộ dung tử, vội vàng chạy về đi. Mộ dung sư huynh. Lại một lần đem mộ dung tử từ trên mặt đất nâng dậy tới, Mạch Thiên ca phát hiện, hắn hơi thở đã thực mỏng manh. Hắn nguyên liền trọng thương trong người. Hai người gặp thiết giang ngạc, một phen mạo hiểm thật vất vả giết, lại gặp được này ba cái địch thủ. Bụng bị xuyên thấu. Hắn căn bản chính là dựa vào một hơi, giết kia trung niên tu sĩ. Rốt cuộc chịu đựng không nổi đổ. Trước mắt hắn linh khí dùng hết, kinh mạch bị hao tổn, đan điền lại bị đâm thủng, căn bản cứu không trở lại. Mộ Dung Tử hơi hơi mở mắt ra, gian nan mở miệng, "Diệp sư đệ." Mạch Thiên Ca gật gật đầu, "Ta tại đây." Mộ Dung Tử phun ra một búng máu, Mạch Thiên Ca vội vàng nâng hắn, chống lại hắn lòng bàn tay, hướng trong thân thể hắn đưa vào linh khí. Nay lệnh Mộ Dung Tử hảo quá một ít, hắn hơi hơi lộ ra tươi cười. hơi thở mong manh nói ta biết ta không được thỉnh giúp ta cái vội mạch thiên ca vội vàng gật đầu mộ dung sư huynh mời nói mộ dung tử gian nan mà lôi ra túi càng khôn thở hổn hển khẩu khí gia tộc bọn ta nhất có hy vọng chính là tiểu yên thỉnh ngươi đem ta giết yêu thú còn có phi kiếm đưa cho nàng nhắm mắt lại nói mà khác Liền cùng sư đệ, làm kỷ niệm. Hắn vừa nói, trong miệng huyết không ngừng ra bên ngoài mạo gắt gao mà bắt lấy mạch thiên ca ống tay háo. Nghe xong này lâm trung di ngôn, mạch thiên ca âm thầm thở dài, sư huynh xin yên tâm, ta sẽ đem đổ vật đưa tới. Mộ Dung tử lộ ra tươi cười, trong mắt tràn ngập không cam lỏng cùng bi thương, rốt cuộc buông lòng tay, đầu một hoai, không có hơi thở. Mạch thiên ca ngây người sau một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần. Tuy rằng cùng mộ dung tử cũng không giao tình, nàng vẫn cứ một trận thương cảm. Đây là tu tiên không chỗ không ở tử vong. Không lâu trước đây mộ dung sư minh, cứ việc bị trọng thương, vẫn cứ chuyện trò vui vẻ, tràn ngập tin tưởng, nhưng chỉ trước mắt, liền thành một khối thi thể. Nàng lau lau mặt, đem này thương cảm lau sạch, đứng dậy thu thập hiện trường. Mặc kệ như thế nào, nàng còn muốn sống sót, chúc cơ, kết đàn, kết anh, thống thống khoái khoái mà sống sót. trước đem tam cổ thi thể thượng túi càn khôn cùng vũ khí bắt lấy tới, lại một phen cây đuốc thi thể thiêu cái sạch sẽ, chỉ là đem mộ dung tử cho cốt cô y trang một cái hộp ngọc thu hồi, theo sau đem chính mình trên người huyết ô rửa sạch một chút, đem ba cái túi càn khôn đổ vật phân loại, nàng chính mình đan rửa cùng đùa chú dùng rất nhiều, may mắn kia hai cái tử hà tông đệ tử trên người còn có một ít, ba người trên người đều có yêu thú thi thể, bất quá mặt khác hai người chỉ có ba năm chỉ. Mộ dung tử trên người lại có mười tới chỉ. Nghĩ nghĩ, cầm cái túi càng khôn đưa bọn họ ba người sở săn yêu thú cùng nhau trang, sau đó đem mộ dung tử trên người vài món linh khí đều cất vào đi. Nói như thế nào, cũng cùng mộ dung tử cộng hoạn nạn một hồi, lại cùng mộ dung yên có cũ, này vài món linh khí nàng cũng không có dùng, dứt khoát toàn còn mộ dung yên tính, nếu mộ dung yên còn sống nói. Theo sau, đi xử lý thiết răng cá sấu thi thể. Này thiết răng cá sấu thi thể lại là luyện khí hảo tài liệu, giá trị xa xỉ. Thu thập thời điểm, phát hiện mộ dung tử lưu lại những cái đó phi châm, này đó phi châm trong suốt thích thấu, hình nếu vô tích, thật là đánh lén thứ tốt. Nàng liền đem này đó đều thu vào chính mình túi càn khôn. Chờ đến sửa sang lại xong hết thảy, ở trong trận đem linh khí hồi mãn, mạch thiên ca vẫn là quyết định rời đi độc tuyển. Cái kia tử hà tông lão giả chạy thoát. Ai biết còn có thể hay không có người tới, chi bằng mặt khắc tìm một chỗ ẩn thân. Quay đầu lại nhìn độc tuyển, mạch thiên ca nhịn không được than một tiếng, không lâu trước đây còn nói cười vui vẻ nhân vật, hiện giờ lại đã là một đống cho cốt. Hôm qua giờ thì nhập cốc, hiện tại là giờ tí mặt khắc Mạch thiên ca tính tính, còn cần ba cái canh giờ mới có thể xuất cốc. Ba cái canh giờ có thể phát sinh rất nhiều sự, cũng có thể chết rất nhiều người, nàng yêu cầu càng tiểu tâm cẩn thận một chút. Xuất khẩu trận pháp sẽ khai ở trung ương nhất, mà càng trung ương khu vực, hiển nhiên càng nguy hiểm. Mạch Thiên Ca suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định ở bên ngoài du đãng đem này ba cái canh giờ hôn qua đi, trận pháp khai, lại đến trung ương đi. Hơn nữa, bất luận cái gì thời điểm đều phải thần thức toàn bộ khai hỏa, chẳng những muốn né qua người, còn muốn né qua yêu thú. Nay có chút khó, nhưng so với lưu tại độc tuyển vẫn là an toàn chút. Ai biết cái kia tử hà tông lão giả có thể hay không kêu đồng một tới? Rốt cuộc nhị gia yêu thú thi thể, đối bọn họ này đó luyện khí tu sĩ lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Nay phía núi rừng, đông có thác nước cao tới trăm trượng, tây nam có núi cao ngăn cách, bắc là bọn họ xuống dưới huyền ai, tây bắc tới gần huyền nhai tức là độc tuyển. duy nhất có thể rời đi này phía núi rừng, chính là độc tuyển nơi tây bắc phương. nhưng độc tuyền lại là cực nguy hiểm tồn tại, chẳng những có quần cư yêu thú. Tràn ngập khói độc, nước sâu còn có không biết nguy hiểm, căn bản sẽ không có người nghĩ đến từ kia rời đi. Cho nên, gần một ngàn luyện khí tu sĩ đều tại đây phiên núi rừng, mặc dù này phiên núi rừng rất lớn, gặp được bằng hưu không dễ, tùy tiện ngộ cá nhân lại cũng không khó. Vừa mới rời đi độc tuyền nửa canh giờ, Mạch Thiên Ca đã gặp được vài bác người. Mộ Dung Tử nói quả nhiên là thật sự, ba phái đã kết bè kết đội, đã vì phòng bị nguy hiểm, cũng vì diệt sát địch nhân. Vì tránh thoát những người này, nàng tiêu phí rất nhiều sức lực. Nàng liêm tức chi thuật chỉ là diệp ra điển tại truyền lại, cũng không tính cao minh, chỉ vì kia khối thông linh ngọc bội trừ bỏ che lấp thể chất ngoại, có khác tụ linh, tinh lọc chi hiệu, cho nên sử dụng pháp thuật hiệu quả có điều tăng mạnh. Bởi vì có tự mình hiểu lấy, cho nên nàng càng thêm cẩn thận, xa xa mà nhận thấy được có người, liền trước tránh đi. nay một đường, rõ ràng có thể nhìn đến tình hình chiến đấu thảm thiết. Mạch Thiên Ca không ngừng một lần nhìn đến đấu pháp lưu lại dấu vết, đốt trọi cây cối, ra nẻ thổ địa, còn có ngưng kết vết máu. Trên mặt đất mỗi một quán đỏ sậm, có lẽ liền đại biểu cho một cái sinh mệnh chung kết. Có khi cũng sẽ gặp được không có bị xử lý rất thi thể, có xuyên áo tím, có xuyên áo vàng, cũng có xuyên thanh y đi động lại ở trên mặt biểu tình, giống nhau đều là oán hận hoảng sợ. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn đến nàng quen thuộc khuôn mặt. Đó là ở môn phái chung gặp qua sư huynh đệ hoặc sư tỉ muội may mắn chính là, trong đó cũng không có kia mấy cái xương được với bằng hưu đồng môn. Sau lại, nàng dần dần mà chết lặng, mặc kệ gặp được cái dạng gì dấu vết, đều có thể nhìn như không thấy. Nhưng như vậy tiểu tâm dưới, nàng vẫn cứ bị hai cái tử hà tông đệ tử phát hiện. Thanh một kiếm hộ tại bên người, một cái tay khác khấu mấy trương vừa chú mạch thiên ca không dấu vết mà quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Về công nàng hai người, một cái là hình thể so với liễu một đao cũng không thua kém trắng hán. Một cái khác lại là cái mỹ mạo thiếu phụ. Hai người thiếu phụ luyện khí 10 tầng đại hán luyện khí 9 tầng, hơn nữa đấu pháp kinh nghiệm thập phần phong phú bộ dáng. Một trước một sau, đem nàng lấp kín. Trung quanh cây cối lớn lên thập phần rậm rạp, này hai người đổ hai cái phương vị, vừa lúc là dễ dàng nhất đột phá điểm. Mạch thiên ca không tự giác mà như mày. Xem ra chạy trốn là không có khả năng, chỉ có thể giết qua đi. Nhưng này hai người, vô thanh vô tức mà liền đem nàng vây quanh lên, chỉ sợ cũng khó đối phó, nếu muốn điểm biện pháp mới được. Đánh giá nàng một phen, này đại hán di một tiếng. Nói, nương tử, tiểu tử này tựa hồ chính là Trần Lao Đầu nói cái kia a. Trần Lao Đầu. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là cái kia từ độc tuyển chạy trốn tử Hà Tông Lão Giả. Bất quá. Không dự đoán được trước mắt này hai người lại là phu thê. Này thiếu phụ tu vi đã cao dung mạo lại Mỹ, cư nhiên tuyển như vậy một cái tu vi không hiện lại thô lẩu hán tử làm đạo lữ. Nàng nhịn không được liếc liếc mắt một cái kia thiếu phụ. Thiếu phụ nhìn đến nàng mặt. Cười nói, trần lão đầu nhất quán nhát gan, phu quân lại không phải không biết. Bất quá, này tiểu ca lớn lên nhưng thật ra tuấn tiếu, thật là đáng tiếc. Nghe được thiếu phụ tán thưởng nam nhân khác tuấn tiếu. Đại hán bất mãn mà hừ một tiếng, nương tử, trượng phu ghen, này thiếu phụ tựa hồ thập phân đắc ý, che miệng cười một trận, mới im tiếng nói, phu quân sợ cái gì, lại tuấn tiếu còn không được chết ở chúng ta trong tay. Lời này lệnh đại hán pha giác có lý, ha hả cười nói, nương tử nói được là, lại chuyển hướng mạch thiên ca, nộ mục tương hướng, tiểu tử, nạp mệnh tới. Hắn vừa dứt lời, mạch thiên ca đã rảnh trước ra tay, thanh một kiếm tật bắn mà đi. lại là hư triều khâu ở trong tay liệt diễm phù giấu ở thanh mục kiếm quang măng dưới rời tay mà đi đại hán đang muốn ra tay lại bị chiếm trước tiên cơ tức khắc giận dữ kén ra tay trung linh khí liền hướng thanh mục kiếm đánh đi hắn linh khí là cái thật lớn thiết luân tựa hồ vừa lúc phối hợp hắn hình thể lấy lực thủ thắng tương đương tự tin mà lấy linh khí tương đua đáng tiếc mạch thiên ca chân chính sát chiêu cũng không phải ở linh khí thượng Thanh mục kiếm bị một kích liền lui, kia thiết luân đánh đuổi thanh mục kiếm sau, vẫn như cũ hung mánh về phía mạch thiên ca xuống tới, đồng thời nàng phía sau thiếu phụ cũng khởi động một phen rủ, hướng nàng ném tới. Mạch thiên ca cũng không hoảng loạn, liệt diễm phù đã đánh tới, vang một tiếng, đại hán hét thảm một tiếng. Nhưng vào lúc này, mắt thấy thiết luân cùng kia đem rủ cũng muốn đánh tới, nàng thân hình lại hư không tiêu thất. Ngay sau đó, mạch thiên ca lại xuất hiện ở đại hán trước mặt, Trong tay thanh một kiếm một đệ, liền hung hăng đâm vào đại hán ngực Nay đại hán càng thê lương mà hét thảm một tiếng, tức khắc ngã xuống đất không dậy nổi, không có tiếng động. Phu quân, thiếu phụ tiêm thanh hô, vọt lại đây. Mạch thiên ca khinh thân thuật nhảy, né qua nàng dù Lần này có thể đánh lén đắc thủ, đến ích với nàng tu vi nguyên liền so này đại hán cao một tầng, đối phương còn xem thường nàng. Giả heo ăn thịt hổ thật là tu tiên giới đệ nhất dùng tốt chiêu số. Này thiếu phụ lại tựa hồ đối trượng phu cảm tình thâm hậu, phát giác trượng phu không có hơi thở, nổi giận đùng đùng mà hướng nàng bước tới, hận không thể đem nàng bẩm thầy vạn đoạn. Mạch thiên ca lại không tính toán cùng nàng cứng đối cứng, địch nhân rõ ràng đã mất đi lý trí, nàng nhưng không nghĩ cùng người đồng quy vô tận. Đua chú, linh khí cuồn cuộn không ngừng mà hướng nàng tập tới, nàng chỉ là bằng vào khinh thân thuật khắp nơi né tránh. Thẳng đến đối phương rõ ràng đã phẫn nộ mà không chế không được chính mình. nàng mới trong tay một khấu, thanh một kiếm, đùa chú, còn sót lại một phen hạt giống hỗn loạn cái gì ném qua đi. thấy nàng lại dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó chính mình, thiếu phụ giận dữ, phòng ngự phù ở trên người một phách, dùng du chặn nàng công kích, một tay kia khấu một phen đùa chú, liền phải không quan tâm về phía nàng ném qua đi. nhưng nàng không có cơ hội, đùa chú còn không có ném qua đi, nàng liền cảm thấy trên người đau xót, cầm ô tay vô lực chảy xuống. Một đầu ngã quỷ trên mặt đất Xác định người đã chết Mạch thiên ca đưa bọn họ đổ vật vừa thu lại Xử lý thi thể Liền một khắc cũng không ngừng lưu độ đi ra ngoài Trận này đấu pháp Thoạt nhìn thực thuận lợi Bất quá một lát liền đem hai người giải quyết Trên thực tế nàng tổn thất cũng không nhỏ Vì trước tiên cấp kia đại hán tạo thành thương tổn Nàng dùng hết ngọn lửa phù có 5-6 chương, Đây là mấy chục khối linh thạch Lại còn có dùng một chương Dù ra giá cũng không có người bán ẩn thân phù Đây chính là nhị thuốc hoa giá cao tiền mua tới. Khoảnh khắc thiếu phụ, còn lại là sấn nàng tâm hoảng ý loạn, thoạt nhìn tựa hồ cùng công kích đại hán thủ đoạn giống nhau. Kỳ thật nàng hôn loạn ở bùa chú chính là mộ dung tử lưu lại kia tinh ánh dịch thấu phi trơm, cho nên mới có thể vô thanh vô tức mà đột phá thiếu phụ kia đem rủ cùng phòng ngự cháo. Tuy rằng nàng hiện giờ đấu pháp trải qua rất nhiều, lúc này đây lại là đem dự định mục tiêu hoàn thành đến tốt nhất một lần, trong nháy mắt làm ra phản đoán. Lập tức ra tay, trung gian hoàn toàn không có làm lỗi, ngay lập tức chi gian liền chiếm cứ ưu thế. Mạch thiên ca ở trong lòng cẩn thận mà đem trận này đấu pháp hồi tưởng một lần, bình tĩnh mà toàn bộ tinh thần tập trung trạng thái, đem sở hữu chi tiết nắm ở trong tay, một cái trước mắt chi gian làm ra chính xác nhất quyết định, một kích tất trung. Nàng phải nhớ kỹ loại cảm giác này, nay đối đấu pháp tới nói, là tốt nhất trạng thái. Lại có người ở phía trước. Mạch thiên ca quay đầu. Nhưng chạy không nhiều lắm xa, vẫn cứ phát hiện cách đó không xa có mấy người hơi thở. Rơi vào đường cùng, nàng thu liễm hơi thở, tìm cây nhảy lên đi, che giấu hảo thân hình. Trước trải qua bên này chính là một cái kim đao môn cùng mây mù phái hôn tạp ở bên nhau đội ngũ. Mạch Thiên Ca cũng không tính toán đi ra ngoài chào hỏi, nhiều người như vậy ở bên nhau, thực dễ dàng bị phát hiện, cũng dễ dàng đánh lên tới, tuy nói người nhiều an toàn một ít, nhưng càng nhiều phân tranh. đại biểu càng nhiều tử vong khả năng. Những người này thực mau đi qua, mạch thiên ca nghĩ nghĩ, không xuống dưới, mà là tiếp tục ở ngọn cây thượng liễm tức ngồi, đem vừa rồi đến mấy cái túi càn khôn lấy ra tới. Nàng trong tay hạt giống đã dùng hết, này mấy cổ tử Hà Tông đệ tử túi càn khôn, lại còn có không ít bữa chú cùng đan dược có khác mấy thứ không tồi linh khí. Chỉ là, đối với luyện khí đệ tử tới nói, không có trải qua tự thân luyện hóa linh khí. Sử dụng tới cũng không thuật tay, chỉ có thể coi như dự phòng. Mặt khác, mộ dung tử lưu lại phi châm tương đương hữu dụng, khống chế này đó phi châm dùng chính là thần thức mà phi linh khí. Bởi vậy, luyện khí kỳ vô pháp đồng thời sử dụng hai cái linh khí hạn chế đối này đó phi châm vô dụng, này đó phi châm nếu dùng đến hảo, luyện khí đệ tử rất ít có người có thể phòng được. Đem chiến đấu hữu dụng đồ vật thu hảo, mạch thiên ca từ trên cây nhảy xuống, tiếp tục đi tới. Đi ra không xa, nàng ngẩn ra, trên mặt đất có rất nhiều thi thể, ba cái môn phái đệ tử đều có, nhìn đến những cái đó tử vong mây mù phái đệ tử mặt, phát hiện đúng là vừa rồi trải qua, nguyên lai lại là cùng một khắc đàn tử Hà Tông người đụng tới, đồng quy vô tận. Nàng lắc đầu, đem những người này túi cản con thu, lại thả một phen hỏa, đem thi thể toàn bộ thiêu hủy. nay một đường đi tới, chết ít người nói cũng có năm sáu mươi. còn có rất nhiều nàng không có đi qua địa phương. Chỉ sợ hai cái canh giờ sau, có thể lưu chữ mệnh đi ra ngoài người không đủ một nửa. Nghĩ đến đây, nàng không cấm cười lạnh, này chỉ sợ là tử Hà Tông không dự đoán được đi. Xác nhập mây mù phái cùng Kim nam Môn, kết quả môn hạ luyện khí cao dai đệ tử tổn thất vô số. Những người này, là luyện khí đệ tử chung nhất có hy vọng trúc cơ một đám. Kể từ đó, gần trong vòng trăm năm trúc cơ tu sĩ sẽ trên diện rộng giảm bớt. Bọn họ cũng không thể trở thành thứ tám môn phái, ngược lại thực lực yếu đi rất nhiều. Cho nên, nàng một chút cũng không sợ đi ra ngoài sẽ bởi vì giết người mà chịu trừng phạt, bởi vì lúc ấy, bọn họ sẽ phát hiện, luyện khí đệ tử đã tổn thất không dậy nổi. Dầm dạp trong rừng, một bóng người đang ở phi đột, thẳng đến phía sau rốt cuộc cảm ứng không đến mặt khác tu sĩ hơi thở, mới ngừng lại được. Thật là xui xẻo. Mạch thiên ca che lại ngực, cảm thấy trong cơ thể hơi thở cuồn cuộn. trong lòng rất là hối hận đều do nàng quá thắc đại ở ẩn thân chỗ bày trận pháp liền cho rằng thực an toàn kết quả trận pháp linh khí dao động bị tử hà tông một đám người phát hiện thiết kế đối nàng tiến hành vây quanh lúc này đây có thể thoát thân ít nhiều trên người còn có mấy chương độn thuật phù trận pháp lại thế nàng ngăn cản một trận nếu không một người đối thượng đối phương thế tới rào rạt năm sáu cá nhân chỉ sợ liền cho cốt cũng sẽ không dư lại vây quanh bên trong mạnh mẽ sử dụng đồn thuật phù nàng nhất thời có chút hơi thở không xong nuốt vào một viên dưỡng khí đan ngẩng đầu nhìn nhìn sao trời suy tính một chút tựa hồ đã là giờ dần còn thừa hơn một canh giờ xuất khẩu trận pháp liền sẽ mở ra theo kịch liệt hôn chiến hiện tại tồn tại người càng ngày càng ít gặp được đấu pháp hiện trường càng ngày càng nhiều này một đường độ tới gặp được đều là thi thể mà không phải người nghĩ đến đây mạch thiên ca lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Người khác như thế nào, nàng là quản không được, hiện giờ chính mình có thể giữ được tánh mạng liền hảo. Lúc này, cảm thấy đan điền nội hơi thở vẫn là không xong, nàng do dự một chút, cuối cùng tìm một viên cảnh lá phồn thịnh thụ nhảy lên đi, đem cả người hơi thở thu liệm đến nửa điểm không dư thừa, không có bày ra trận pháp, liền thần thức cũng không ngoài thăm, lẳng lặng điều tức. Tuy rằng cũng không phải trọng thương, nhưng nếu không tiến hành điều tức, tái ngộ đến địch thủ, Đối nàng sẽ thực bất lợi, nàng nhưng không nghĩ lại dùng độn thuật phù thoát thân, miễn cho vết thương nhẹ thành trọng thương. Thời gian một chút một chút qua đi, nơi này thế nhưng vẫn luôn không có người lại đây, xem ra trong rừng còn sống tu sĩ xác thật không nhiều lắm. Mạch thiên ca trong lòng có chút thở dài. Đã trải qua mấy lần tử chiến, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng đạm mạc, tử vong cũng không thể lệnh nàng dễ dàng động dung. Có lẽ, xem đến nhiều. Liền cảm thấy không có gì ghê gớm, tu tiên trên đường, có như vậy nhiều tử vong, nếu không trước thói quen, như thế nào ở trường sinh trên đường đi được xa hơn. Nàng nhưng thật ra may mắn chính mình có thể nhanh như vậy thích ứng. Hơi thở dần dần ổn định xuống dưới, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nay phụ cận, tựa hồ có một con yêu thú, mơ hồ nghe được có tiếng hô, bất quá. Hiện giờ hiển nhiên không có người còn nghĩ bắt thú. Người bị chết càng nhiều. Sống sót người đạt được chút cơ đan khả năng tính lại càng lớn, huống chi, giết người khác, trực tiếp được đến chiến lợi phẩm. Có thể so một con một con chậm rãi sát mau đến nhiều. Liên tính là nàng chính mình, cũng được đến rất nhiều người khác giết chết yêu thú. Ở độc thuyền giết hai cái tu sĩ, vây công nàng kia một đôi phu thê. Còn có hậu tới đồng quy vu tận kia một nhóm người, hơn nữa trên người nàng nguyên bản liền có hai ba mươi chỉ yêu hầu thi thể. Nàng căn bản không cần đem sở hữu yêu thú thi thể lấy ra tới, là có thể được đến một quả trúc cơ đan. Cho nên, nàng cũng không tưởng sinh sự. Thói quen tử vong, không đại biểu liền phải giết người, chỉ cần người khác không đáng đến trên đầu mình, nàng sẽ không động thủ. Nghĩ đến đây, nàng lộ ra một tia cười khổ. Chính mình quả nhiên biến thành một cái lạnh nhạt bạc tình người. Bên hai bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Mạch Thiên Ca mở mắt ra, Nàng cũng không có rõ ra thần thức, cho nên thẳng đến người đến gần mới phát hiện. Theo sau, xuyên thấu qua cánh lá, mơ hồ nhìn đến mấy hai chân, tựa hồ. Có ba người, hai nam một nữ. Kia nữ bước chân lảo đảo, rất là kỳ quái. Nàng nghiêng nghiêng đầu, không nhúc nhích. Tiếp tục cất dấu. Tự thân khó bảo toàn dưới tình huống, vẫn là không cần lo cho nhàn sự hảo. Phía dưới lại truyền đến những người này thanh âm, đại ca. đi như thế nào lâu như vậy thanh âm này thực tuổi trẻ nghe khởi thực hấp tấp một cái khác trầm thấp một ít thanh âm đáp ta như thế nào biết uy nha đầu túi, ngươi không gạt chúng ta đi khu khu nữ tử khụ tiếng vang lên mạch thiên ca không khỏi những mày thanh âm này hai vị sư huynh gấp cái gì không phải có thể nhận thấy được yêu thú linh khí sao kia yêu thú chính là bảo hộ kia cây chu tầm cây ăn quả mộ dung yên thanh âm Cái này đáp án tựa hồ hôn đi qua, tuổi trẻ cái kia nói, nói giống như có điểm đạo lý. Tiếng bước chân dần dần đi xa, mạch thiên ca trầm ngâm một lát, khẽ không thanh âm mà từ trên cây lưu xuống dưới, nhẹ nhàng theo đi lên. Này hai cái nam tu, tu vi cũng không tính cường, một cái luyện khí 8 tầng, một cái chín tầng, bọn họ cư nhiên có thể sống đến bây giờ, còn cùng mộ dung yên ở bên nhau. Hơn nữa, nghe bọn hắn nói chuyện. tựa hồ muốn mộ dung yên dẫn bọn hắn đi tìm cái gì chu tâm quả nàng căn bản chưa từng nghe qua loại này linh quả chẳng lẽ là cái gì kỳ quả lắc lắc đầu mạch thiên ca phủ định cái này ý tưởng nếu thật là cái gì kỳ quả mộ dung yên hẳn là đã sớm đi hái mới đúng sao có thể trở tới bây giờ tất là nàng bị này hai người bắt được mới lấy lời này tới lừa bọn họ lặng lẽ tới gần nàng cẩn thận quan sát một chút tình huống Mộ Dung Yên quả nhiên bị trói đôi tay, trên người mang thương. Kia hai cái nam tu là tử Hà Tông Tu Sĩ, một người hai mươi tả hữu, một người hai mươi lăm hai mươi sáu. Bọn họ thực mau tìm được cái kia yêu thú sở tại, theo sau, nàng nhìn đến kia hai cái nam tử giận tím mặt, một phen rút ra linh khí, xú đàn bà, cư nhiên dám gạt chúng ta huynh đệ. Nhưng mộ Dung Yên cũng thực cơ linh, liều mạng vọt đến một bên, xảo diệu mà đem yêu thú kinh động. Lại trốn đến kia hai cái nam tử phía sau, yêu thú liền hướng kia hai cái nam tử đánh tới. Nay yêu thú là chỉ nhất giai cự vượng, tuy rằng tu vi không hiện, lại ra giày thịt thô lực lớn vô cùng, kia hai cái nam tử nhất thời bị kiềm chế tay chân. Mộ dung yên vừa thấy, lặng lẽ lui về phía sau, thừa dịp kia hai người nhất thời không chú ý, vội vàng sau này chạy như điên. Đại ca, này kỹ nữ muốn chạy. Tuổi trẻ cái kia hung hăng nhìn chầm trầm mộ dung yên bóng dáng. Lớn tuổi cái kia dùng linh khí ngăn trở cự vượn công kích, hô, đuổi theo. Cư nhiên gạt chúng ta, không thể làm nàng chạy. Hảo. Tuổi trẻ cái kia rút về linh khí, liền hướng phía sau đuổi theo. Lại một lần miễn cưỡng chặn lại cự vượn công kích, này nam tử nói thầm, không được, quá cường, xem ra muốn ra bảo bối mới được. Như vậy nghĩ... Từ trong lòng lấy ra một cái trứng bù câu lớn nhỏ màu tím viên cầu, hướng cự vượn một ném, vang một tiếng vang lớn, cự vượn tức khắc bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, phụ cận núi đá cây cối, càng là toàn bộ nổ bay, đem phạm vi mười trượng san thành bình điện. Nam tử có chút đau mình mà nhìn huyết nhục bay tứ tung không có một khối chỉnh thị hiện trường, không biết là đau lòng tạc đến thấu không đứng dậy thi thể, vẫn là đau lòng dùng hết bà bối. Đau lòng trong chốc lát, cắn răng một cái, Xoay người đi theo đệ đệ đuổi theo. Nhưng hắn chỉ chạy ra vài bước, liền nghe được đệ đệ hét thảm một tiếng. Trong lòng cả kinh, bước nhanh về phía trước chạy tới, tam đệ, tam đệ. Không nhiều lắm xa, liền phát hiện đệ đệ nằm trên mặt đất, mà chung quanh một người cũng không có. Mạch thiên ca lôi kéo mộ dung yên chạy như điên, thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được người nọ hơi thở mới dừng lại. Mộ dung yên cảm kích mà nhìn nàng, diệp sư đệ, đa tạng, còn hảo gặp được ngươi bằng không ta. mạch thiên ca lắc đầu hướng nàng cười nói mộ dung sư tỷ hà tất khách khí chuyện nhỏ không tốn sức gì nàng dưng một chút tò mò hỏi sư tỷ đây là làm sao vậy nàng vấn đề lệnh mộ dung yên cười khổ một tiếng lắc đầu nói đều do ta trước kia không yêu tu luyện lần này thật là ăn đủ đau khổ rất nhiều lần gặp được tử hà tông đệ tử đều là mạo hiểm chạy ra sau lại đụng vào bọn họ vốn dĩ bọn họ là muốn giết ta Ta liền lửa bọn họ nơi này có một gốc cây kỳ thảo. Quả nhiên là như thế này. Mạch thiên ca gật gật đầu. Người nọ trong tay đến tột cùng là vật gì? Sao uy lực lớn như vậy? Cái kia. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Linh khí không giống linh khí. Pháp bảo không giống pháp bảo. Tựa hồ là một loại dùng yêu thú tinh hồn cùng lôi hệ pháp thuật luyện chế mà thành đặc thù chi vật, Nếu dùng linh khí ném đi liền sẽ nổ tung. uy lực cực đại. Phàm ta mắt thấy. Không người có thể chán. Thứ này Mạch Thiên Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, uy lực sắc thật cực đại, chỉ sợ luyện khí tu sĩ không ai có thể chống đỡ được, cho nên nàng mới lựa chọn chạy, rốt cuộc nàng còn không nghĩ đem mệnh đáp thượng. Nhìn đến Mộ Dung Yên, Mạch Thiên Ca không khỏi nghĩ đến Mộ Dung Tử, nàng do dự một chút, vẫn là quyết định đi ra ngoài lại nói. Trước mắt nguy cơ từ phía, nếu là đột nhiên làm nàng biết huynh trưởng ngã xuống, chỉ sợ cảm xúc dao động, ảnh hưởng đầu pháp. Nàng liền hỏi nói: Mộ dung sư tỷ phía dưới nhưng có tính toán gì không? Mộ dung yên nghe nàng hỏi chuyện, vẫn là cười khổ, không dối gạt diệp sư đệ, tới phía trước, ta hùng tâm vạn trượng, quyết ý tranh đến một quả trúc cơ đan, hiện giờ mới biết được chính mình không biết trời cao đất dày. Hiện tại không chỗ hối hận, chỉ hy vọng có thể bình an đi ra ngoài, về sau khắc khổ tu luyện, lại đổ mặt khác. Nghe nàng lời này, mạch thiên ca âm thầm gật đầu. Xem ra nàng là thật sự minh bạch, này liên hảo. cũng không hưởng phí mộ dung tử một phen tâm huyết diệp sư đệ mộ dung yên do dự một trận vẫn là lắc đầu thôi nếu ta có mệnh đi ra ngoài lại nói trước liền từ biệt ở đây mạch thiên ca ngẩn ra mộ dung sư tỷ không cùng ta cùng nhau sao mộ dung yên bỗng nhiên quay đầu lại diệp sư đệ không ngại cùng ta cùng nhau mạch thiên ca ngẩn ngơ mới phản ứng lại đây hay là nàng cảm thấy chính mình sẽ không nguyện ý cùng nàng cùng nhau lập tức cười nói sư tỷ nghĩ sao xem nàng này thân sắc mộ dung yên ngượng ngùng mà cười là ta nghĩ nhiều hai người tương đối cười trong khoảng thời gian này bởi vì môn phái biến cấu ngăn cách tức khắc biến mất mộ dung yên cũng không hề cứng đờ sắc mặt nhiều chút nhẹ nhàng diệp sư đệ dĩ vãng ta thật là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi pháp thuật cư nhiên như thế lợi hại ai ta trước kia quả nhiên là quá lười biếng mạch thiên ca cười trêu nói sư tỷ ngươi biết chính mình lười biếng liền hảo Ta là biết chính mình thiền tư không được, cho nên không thể không nỗ lực a. Nàng lại nhìn nhìn sao trời, giờ mẹo, còn có một canh giờ, sư tỷ, chúng ta nhưng dĩ vãng trung gian đến gần rồi. Mộ dung yên trên mặt xuất hiện do dự chi sắc, hiện tại liền đi sao? Hẳn là rất nhiều người đều phải đến trung gian đi, chúng ta không tránh một tránh. Mạch thiên ca nói, yên tâm đi, hiện tại tới gần xuất khẩu mở ra, mỗi người đều tưởng rời đi, khẳng định không nghị sinh sự. Ngược lại so nguyên lai an toàn một ít. Nói như vậy, cũng có chút đạo lý, Mộ Dung Yên cuối cùng quyết định tin tưởng nàng. sảng khoái nói, vậy từ diệp sư đệ làm chủ, ta đi theo chính là. Mạch Thiên ca gật gật đầu, sư tỷ trên người thương còn được chứ? Lên đường có hay không vấn đề? Mộ Dung Yên nói, không sao, chỉ là tiểu thương. Nếu nàng khẳng định, Mạch Thiên ca cũng không chậm trễ vậy đi thôi. Hai người từng người vận khởi khinh thân thuật. Hướng trung gian đoạn đường chạy đến. Càng đi trung gian, người càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Yên rất là bất an, thấp giọng hỏi nói, Diệp Sư Đệ, thật sự không quan trọng sao. Mạch Thiên Ca lôi kéo tay nàng, cho nàng một cái tươi cười, không có việc gì, tin tưởng ta. Mộ Dung Yên lập tức trên mặt Thiêu Hồng, cuối cùng gật đầu, ân. Mạch Thiên Ca lại không phát hiện, như cũ lôi kéo tay nàng hướng xuất khẩu sở tại chạy như bay. Có đổi mới phiếu. không biết thời gian tới hay không đến gặp Nói, này điều tra thật làm người tuyệt vọng A, hơn phân nửa người lựa chọn mấy chương đấu pháp. Núi rừng trung ương, có một khối thật lớn đất trống, đất trống bốn phía, đã tụ tập không ít tu sĩ, ba phái đệ tử đều có, từng người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đối phương, tiểu tâm đề phòng. Mạch thiên ca mang theo mộ dung yên đổi tới, ánh mắt mọi người đều tới rồi các nàng trên người, nhưng không ai ra tay. bởi vì bọn họ đều sợ đánh vỡ này cân bằng. Ở đây tử Hà Tông đệ tử tuy nhiều, lại mỗi người đều tích mệnh, mây mù phái cùng kim đao môn đệ tử cũng không dám ở rõ ràng hoàn cảnh xấu dưới tình huống ra tay, bằng không kẻ thù không có giết rớt, đảo đem chính mình mệnh giao đái đi ra ngoài, liền quá mệnh. Không để ý những người này ánh mắt, mạch thiên ca tìm cái tới gần đồng môn góc, lôi kéo mộ dung yên qua đi. Những người này xem các nàng hai bất động, Ánh mắt sôi nổi từ các nàng trên người rời đi, lại nhìn chằm chằm mới tới người. Mạch thiên ca cẩn thận mà nhìn quét chung quanh. Từ hà tông buồn mạch quả nhiên tổn thất thảm trọng, ở đây người cư nhiên một trăm cũng chưa đến, liền tính hơn nữa còn không có tới rồi, chỉ sợ cũng không vượt qua hai trăm chi số. Mây mù phái cùng kim đao môn hợp nhau tới ước chừng sáu bảy chục người, mỗi người trên người mang huyết, ánh mắt hung ác. Nàng nhận thức mấy người kia, chỉ có giang thượng hàng ở. Hiển nhiên cũng trải qua quá một phen khổ chiến, lúc này nhặt một chỗ đả tọa Mà mặt khác mấy người, tần hy, liếu một đau, từ Tĩnh chi đô không ở tràng. Mạch thiên ca khẽ nhíu mày. Nàng có chút lo lắng, lấy ở đây nhân số luận, chỉ sợ lần này chết đi tu sĩ còn vượt qua một nửa, thật sự không thể khẳng định ba người kia đều còn sống. Lúc này, mộ dung yên nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay háo, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, xem nàng thần sắc trắng bệnh. Mạch Thiên ca lộ ra một cái chấn an tươi cười, không cần lo lắng. Ở chỗ này, Mộ Dung Yên tự biết thủ đoạn ánh mắt đều không kịp nàng, liền ngoan ngoãn nghe xong lời nói. Mạch Thiên ca ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, sắp trời đã trắng bệnh. Sắp trời đã sáng. Một khi hừng đông, xuất khẩu trận pháp liền sẽ ở chỗ này xuất hiện, đến lúc đó là có thể đi ra ngoài. Nhặt khối sạch sẽ mặt cỏ, lôi kéo Mộ Dung Yên ngồi xuống. Nàng nhìn như cùng những người khác giống nhau Đã tọa điều thức Kỳ thật ngầm hết sức chăm chú mà quan sát bốn phía Tin tưởng ở đây rất nhiều người Đều cùng nàng giống nhau đề phòng Cuối cùng thời điểm Ai cũng không nghĩ đem mệnh ném xuống Lại một đám tử hà tông tu sĩ đổi tới Mạch thiên ca đảo qua bọn họ Liếc mắt một cái nhíu như mày Bởi vì nàng phát hiện Độc tuyển chạy trốn lao giả liền ở trong đó Bất quá Nàng cũng không tính toán áp dụng cái gì hành động Thứ nhất Tuy rằng đánh quá một hồi, nhưng bản thân cũng không có thủ. Thứ hai, một khi ra tay liền sẽ đánh vỡ cân bằng, nàng còn tưởng lưu chữ mệnh trở về. Này lao giả cũng phát hiện nàng. Trên mặt xẹt qua kinh dị, theo sau cũng cùng nàng giống nhau làm bộ không thấy được. Nói vậy ở đây rất nhiều người đều là như thế, thủ có thể tương lai lại báo, đem mệnh đáp thượng liền không có lời. Người càng ngày càng nhiều. Tới gần giờ thịnh, trong rừng thường thường chui ra mấy cái tu sĩ. tìm được chính mình trận doanh chẳng hảo. Cũng có thủ hoán người cùng nhau xuất hiện, lại là nộ mục tương hướng, cũng không động thủ. Liên ở mọi người đều chờ đợi trận pháp mở ra thời điểm, bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, nha đầu túi, rốt cuộc tìm được ngươi, trả ta huynh đệ mệnh tới. Theo sau một đạo thân ảnh hướng mộ dung yên đánh tới, mạch thiên ca mày nhăn lại, một tay kéo mộ dung yên, một tay tế ra thanh mục kiếm ngăn cản đối phương. Tập trung nhìn vào, Lại là vừa rồi bắt mộ dung yên kia đối huynh đệ trung huynh trưởng. Không xong. Mạch thiên ca quay đầu vừa thấy, quả nhiên giữa sân không khí biến đổi. Ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người, hảo những người này đã lặng lẽ tế ra linh khí. Nàng trong lòng vạn phần tức giận, cái này tên ngốc to con. Vừa rồi nghe bọn hắn huynh đệ đối thoại liền cảm thấy bọn họ ngốc hô hô, xem ra căn bản chính là đầu góc có vấn đề. Lập tức cũng không lưu tình. Một cái tay khác lấy ra nát đất phủ ném đi ra ngoài. Này tên nốc to con tuy rằng đầu góc trì độn, phản ứng lại không trì độn, một cái bổ nhào nhảy ra đi, né qua nàng đánh sâu vào. Bọn họ này vừa động thủ, lập tức kiếp nổ không khí. Có mấy cái mây mù phái đệ tử muốn tới hỗ trợ, tử hà tông bên kia lập tức động lên, kết quả người còn không có chạy tới, hai bên liền đánh lên. Mạch thiên ca bất chấp hiện trường hỗn loạn, ngẩng đầu vừa thấy, này tên ngốc to con móc ra cái trứng bù câu lớn nhỏ màu tím viên cầu liền phải ném tới nàng tức khắc kinh hãi mộ dung yên càng là sắc mặt trắng bệnh các nàng đều là chính mắt gặp qua thứ này uy lực một ném ra các nàng trăm phần trăm ngăn cản không được mắt thấy đối phương liền phải đem này màu tím viên cầu ném ra mạch thiên ca khẩn cấp dưới móc ra một trường cao giai phòng ngự phù một phách lập tức xuất hiện một cái phòng ngự cháo đem hai người bọn nàng bao lại với một tiếng vang lớn Đinh thai như gốc, bên thai truyền đến mặt khác tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Mạch thiên ca vận khởi linh khí, chuẩn bị ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, đánh sâu vào mà đến lực lượng lại thập phần thoải mái mà bị nàng chặn. Gì? Nàng mở mắt ra, ngẩn ngơ. Thần hy nghiến răng nghiến lợi kêu lên, ngẩn người làm gì? Lại đây hỗ trợ. Chỉ thấy hắn giơ một thanh kiếm, đem linh khí quán chú ở trên thân kiếm, che ở các nàng trước mặt. Mạch Thiên ca như ở trong ngọng mới tỉnh, vội vàng vận khởi linh khí, chia sẻ một bộ phận sung lượng. Một lát sau, tạo thành uy áp rốt cuộc bình định. Cái này tên lốc to con nhìn đến bọn họ cư nhiên chặn, tức giận tận trời hoa hoa kêu to, lại phải hướng bọn họ vào tới. Thiếu chút nữa đem mệnh ném, Mạch Thiên ca nơi nào sẽ cùng hắn khách khí, chịu tay chính là một đạo ngưng băng phủ, mộ Dung yên cũng không nhàng rỗi, ngự sử linh khí sông lên đi, tần hy thả ra một đạo liệt hòa quyết. Này tên nóc to con tuy rằng bản lĩnh không thấp, nhưng như thế nào cũng đỉnh bất quá ba người cùng đánh, vì trốn ngưng băng phủ bị tần hy pháp thuật đánh chúng, động tác chậm một bước lập tức bị mộ dung yên linh khí vững chắc đánh chúng. Lập tức bước chân một lảo đảo, ngã xuống. Xem hắn chết thấu, ba người mới nhẹ nhàng thở ra. nay màu tím viên cầu thật sự uy lực phi phàm trừ bỏ bọn họ, người chung quanh đều gặp vạ lây, thậm chí còn có người bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. chỉ có thiếu bộ phận người chặn đánh sâu vào tử thương đều là mây mù phái cùng kim đao môn đệ tử tuy rằng người khởi sướng đã chết lại là mỗi người giận dữ nhắc tới linh khí liền hướng tử hà tông đệ tử phóng đi tử hà tông đệ tử lại là người đông thế mạnh nơi nào chịu yếu thế liền cũng lao tới giữa không trung thượng nơi nơi đều là pháp thuật cùng linh khí bay múa diệp sư đệ thần hy giải quyết một cái đánh lén hướng các nàng vây tay Mạch Thiên ca một bên đề phòng, một bên lôi kéo mộ dung yên hướng hắn tới gần. Thần sư huynh, đa tạ. Không vội nói tạ không cần tiền dường như móc ra một đống đùa chú đưa cho các nàng hai người, căng trong chốc lát, đại khái còn 15 phút xuất khẩu liền khai. Mạch Thiên ca cũng biết, hiện tại không phải khách khí thời điểm, tiếp hắn truyền đạt đùa chú, xoay người hướng sông tới tử Hà Tông đệ tử ném ra một đạo liệt diễm phủ Trận này đại hôn chiến. Là ngày này một đêm tới nay tham dự nhân số nhiều nhất một lần, cũng kịch liệt nhất một lần. Mãn thiên phi vũ pháp thuật bùa chú cùng linh khí, phân không rõ là người một nhà vẫn là địch nhân, thậm chí vô pháp tránh né, chỉ có thể dùng pháp thuật cùng bừa chú ngạnh kiêng. Đến cuối cùng, bọn họ ba người vô pháp, dứt khoát mỗi người đều dán một đạo phòng ngự phủ, đỉnh các loại công kích. Rốt cuộc, đất trống trung ương sáng lên bạch quang, này bạch quang càng ngày càng sáng. rãi tụ tập thành một cái trận pháp hình dạng, rực rỡ lung linh, linh khí tràn đầy. Ánh mắt mọi người đều bị trận pháp hấp dẫn, liền đánh nhau đều ngừng, trong nháy mắt. Một tổ hong mà hướng trận pháp phóng đi. Mạch thiên ca cố ý sau này lui lui, kết quả mặt sau cũng có người xông lên, một đám người loạn rầm rầm mà hướng trận pháp tế đi. Thực mong mà. Bọn họ bị tệ ra trận pháp, trước mắt một tối một sáng, bốn phía cảnh trí đã biến. Mạch thiên ca ngầm đầu. liếc mắt một cái liền nhìn đến sắc mặt xanh mét ba vị kết đan tu sĩ nhai thượng lục tục có đệ tử truyền ra tới cơ hồ mỗi cái đều là cả người vết máu chật vật không thôi thậm chí có nhân thân bị thương nặng bên người mộ dung yên hướng nàng tới gần thấp giọng nói diệp sư đệ chúng ta có thể hay không mạch thiên ca lắc lắc đầu cũng thấp giọng hồi nàng yên tâm đi này đó kết đan tu sĩ tuy rằng sắc mặt xanh mét lại vô sắc ý hẳn là sẽ không lấy bọn họ khai đao. Nói nữa, cuối cùng một hồi hôn chiến sau, chỉ sợ tồn tại ra tới đệ tử chỉ có nguyên lai một phần ba, nếu còn muốn xử chi nói, dứt khoát một lần nữa thu đệ tử tính. Một thoát ly tràn đầy sát khí hoang cảnh. Không cần lại nơi trốn để phòng cẩn thận, mạch thiên ca chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, thân mình một vai. Cơ hồ nằm đi xuống. Nhưng nàng vừa chuyển đầu, lại nhìn đến mộ dung yên hết sức chuyên chú mà nhìn trầm chầm trận pháp. Mạch Thiên Ca trong lòng vừa động. Đống Nhiên nhớ tới, mộ dung tử sự nàng còn chưa nói. "Mộ Dung sư tỷ." Mộ Dung Yên nhẹ nhàng lên tiếng, lại không có xem nàng, vẫn là nhìn chằm chằm trận pháp. Mạch Thiên Ca hít sâu một hơi, đống nhiên có chút thống hận chính mình, muốn đem như vậy tàn khốc tin tức nói ra, kỳ thật, ta gặp Mộ Dung sư huynh. Nghe thế câu nói, Mộ Dung Yên đỗng nhiên quay đầu tới. Mạch Thiên Ca khẽ cắn môi, nói, "Mộ Dung sư huynh đã chết." Mộ dung yên ngẩn ngơ, tựa hồ là khó có thể tin, theo sau sắc mặt dần dần trắng bệnh, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, diệp sư đệ, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Mạch thiên ca than một tiếng, lặp lại nói, ta gặp mộ dung sư huynh, hắn đã chết. Mộ dung yên sắc mặt trắng bạch lại không buông ra tay, mà là nhìn chầm chằm nàng, sư đệ nhưng có chứng cứ. Lần này mạch thiên ca chưa nói cái gì, chỉ là đem mộ dung tử túi cản khôn đưa qua đi. Mộ dung yên run rẩy xuống tay tiếp nhận, vội vàng mà mở ra, chờ nàng nhìn đến những cái đó quen thuộc linh khí, rốt cuộc mặt có thích dung, buông ra tay bưng kín mặt. Tuy nói mộ dung tử chi tử chính mình cũng không có trách nhiệm, nhưng nói như thế nào cũng là cùng đối địch khi chết, hiện giờ nhìn đến mộ dung yên như thế bi thường, mạch thiên ca trong lòng thật không dễ chịu. Tần hy vô vô nàng vai, hướng nàng lắc lắc đầu, tựa hồ là đang an ủi nay không phải nàng trách nhiệm. Nàng miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, lại không cảm thấy dễ chịu một chút. Sư tỷ, ngươi mạc thương tâm, sư huynh lâm trùng vẫn luôn nghĩ ngươi có thể trúc cơ, ngươi nói tới đây, nàng rốt cuộc nói không được. Khô cằn vài câu an ủi, lại có thể nào để đến khuyết điểm đi thân nhân thương tâm. Hơn nửa ngày, mộ Dung yên mới buông tay mình. Trên mặt nàng đã không có nước mắt, sắc mặt sáng trắng, biểu tình ảm đạo. Nàng nguyên là kiều tiếu khả nhân nữ hài tử. Nhưng gần nhất liên tiếp đả kích xuống dưới, không còn có trước kia tươi đẹp. Xin lỗi, Diệp sư đệ, không phải ta không tin ngươi, thật sự là. Ta có thể lý giải. Mạch Thiên Ca lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho nàng, đây là mộ dung sư huynh cho cốt. Sư tỷ chớ có quá thương tâm, người chết đã đi xa, muốn càng tốt mà sống sót mới là. Mộ dung yên tiếp nhận, đem hộp ngọc cùng túi càng khôn thu hồi tới, lộ ra một cái buồn rầu tươi cười, Diệp sư đệ. Thỉnh ngươi nói cho ta, ta đại ca là chết như thế nào. Mạch Thiên ca nói, ta cùng mộ dung sư huynh vừa khéo gặp được, hắn đã bị người đánh lén, thân bị trọng thương. Hắn còn ở trưa thương thời điểm, chúng ta trước gặp một con nhị giai thiết răng cá sấu, lại bị mặt khác ba người đụng tới. Mộ dung sư huynh rốt cuộc chịu đựng không nổi, cùng trong đó một người đồng quy vô tận." Đơn giản dứt lời, nàng lại không yên tâm, cường điệu nói, sư tỷ, ngươi chớ có nghị báo thủ. Thu này đã tính không rõ. Đạo lý này mộ dung yên sao lại không rõ, chỉ là, luôn là cảm thấy không căm lòng. Hơn nửa ngày, nàng ruôi tay lau sạch tàn lưu nước mắt dấu vết, lộ ra kiên nghị biểu tình. Diệp sư đệ, ngươi yên tâm, ta đã không phải trước kia cái kia không hiểu chuyện ta, ta biết nên làm như thế nào mới hảo. Theo sau, lại là tự dễ mà cười tuy rằng chúng ta không phải thân huynh muội nhưng đại ca từ nhỏ liền rất đau ta, mặc kệ ta muốn cái gì. Đều sẽ nghĩ cách cho ta làm ra Hiện giờ, hắn lại nghĩ cách cho ta lộng trúc cơ đan Nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới Đại giới lại là cánh mạng của hắn Sự tình phát triển, chính như mạch thiên ca sở liệu Nghĩ ra cái này chủ ý người Nguyên là cho rằng, là ba phái đệ tử có giao lưu cơ hội Lại không dự đoán được, thế nhưng sẽ biến thành tương giết cơ hội Vì thế, tử Hà Tông Nguyên Anh tổ sư giận tí mặt cơ hồ đương trường sắp xuất hiện chủ ý này người một trưởng trục chết nhưng bọn họ này đó luyện khí đệ tử biết được những việc này đã là thật lâu về sau cùng ngay bọn họ thí luyện xong ba vị kết đan sư tổ đều là sắc mặt xanh mét nghe được đệ tử hồi báo lúc sau đem vài tên trúc cơ đệ tử phái đi xuống thu thập tàn cục này đó trúc cơ đệ tử tìm về một ít trọng thương luyện khí đệ tử cũng báo cáo núi rừng trung lưu lại tới thảm thiết trạng huống theo sau kết đan các sư tổ không biết thương lượng cái gì nói cái gì cũng chưa nói chỉ là đem bọn họ mang về môn phái lệnh cưỡng chế không được xuống núi chu sư huynh hỏi thăm lúc sau nói cho bọn họ không cần nóng vội lúc này mới trấn an một ít người lần này thí luyện bọn họ cái này sân thiếu rất nhiều người mạch thiên ca cái này nhà ở tính tốt năm người tồn tại ra tới bốn cái không có ra tới người kia là từ tinh chi liễu một đau bị thương nặng nhưng cuối cùng vẫn là còn sống. từ tính chi lại mất tích, không biết chết ở người nào trong tay, cũng không biết thi thể cho cốt ở nơi nào, tìm không thấy một chút dấu vết. Tại đây chàng thai nạn, giống như vậy biến mất người rất nhiều, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, tử tính chi sẽ là một trong số đó. Được đến xác thực tin tức, từ ra người lại đây thu thập đồ vật của hắn, vì thế, tử tính chi dấu vết tại đây gian trong phòng biến mất đến sạch sẽ. Lại quá không lâu, Trưởng môn tuyên bố lần này tỉ thí kết quả, quả nhiên giống suy đoán giống nhau, căn bản không có tiến hành tra xét cùng xử lý, mà là trực tiếp tuyên bố trúc cơ đan phát. Lần này thí luyện, mây mù phái đệ tử tồn tại ra tới bất quá 100 người, nhưng thật ra có 40 cái được đến trúc cơ đan. nghe nói, bởi vì tình anh đệ tử tổn thất thảm trọng, cho nên tử hà tông vị kia nguyên anh sư tổ quyết định nhiều phát trúc cơ đan, hy vọng bọn họ trung gian sinh sản nhiều sinh mấy cái trúc cơ tu sĩ. Hảo đền bù lần này tổn thất. Mạch Thiên Ca một phòng bốn người, còn có mộ Dung Yên đều ở trong đó. Nhưng tin tức này cũng không có làm Mạch Thiên Ca cao hứng lên. Mộ Dung Tử chết, từ Tinh Chi biến mất, làm nàng trước nay chưa từng có mà mở mịt. Nàng nhớ tới ngày đó thí luyện phía trước, từ Tinh Chi táo bạo bộ dáng. Kỳ thật ngày đó nàng liền có bất hảo dự cảm, chỉ là không có suy nghĩ sâu xa như thế nào cũng không dự đoán được. Cư nhiên sẽ là vĩnh biệt. diệp sư đệ mạch thiên ca dựa vào thụ nâng nâng đầu lại thấy tần hy đứng ở trước mặt trên tay đưa qua một cái bình rượu nàng miễn cưỡng lộ ra tươi cười tiếp nhận tới tần hy cũng ở bên người nàng ngồi xuống hai người yên lặng mà uống rượu Ngày mùa thu sau giờ ngọ ánh mặt trời từ lá cây gian lẩu xuống dưới chiếu lên trên người lệnh người lười biếng không nghĩ động chung quanh một mảnh yên tĩnh chỉ có nơi xa thác nước xôn xao mà thêm một chút sinh khí Hồi tường gần tháng trước, đã từng tám người ở chỗ này nói chuyện trời đất, một đám người sai xử nàng vội tới vội đi. Nhưng hôm nay, từ tinh chi tử, liếu một đao trọng thường, vương thiến một xa gả, thẩm băng lấy sắc thờ người, mộ dung yên quyết ý khổ tu, Chu sư minh vì tiền đồ bận rộn. Có thể tới nơi này bồi nàng ngồi, chỉ còn lại có thần hy. Thần sư minh, Ân. nếu ngươi trúc cơ, muốn làm cái gì? Đương nhiên là tiếp tục tu luyện đi xuống. Vì cái gì hỏi như vậy? Mạch thiên ca lắc đầu, nói không rõ trong lòng phiền muộn là bởi vì cái gì, chỉ là tưởng không rõ. Thu tiên đến tuột cùng là vì cái gì? Thu tiên là vì cái gì? Vấn đề này, thu tiên giới tám phần người sẽ không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Vì trường sinh. Nhưng trường sinh là vì cái gì đâu? Như vậy cho nhau tránh đấu, thương vong vô số. Vì trường sinh. vì cái gì lại như vậy đối sinh mệnh không hề thương tiếc tần hy nghiêm túc mà nghĩ nghĩ không có trả lời chỉ là lắc lắc đầu chậm rãi nói lên không liên quan sự ta sinh ra ở thế tục một cái vương hầu gia trung bất quá bởi vì là dòng bên cho nên chưa bao giờ chịu coi trọng luôn là bị người khác khi dễ nhưng nói không rõ là vì cái gì ta từ nhỏ liền cảm thấy chính mình cùng những người khác không giống nhau không nghĩ cùng huynh đệ tranh sủng cũng không có hứng thú ngọn nhạc chỉ toàn tâm toàn ý mà đọc sách. Ở ta 8 tuổi thời điểm, trong vương phủ tới một vị khách nhân, nghe nói là chúng ta tổ tiên, tựa hồ là cái khó lường nhân vật, hắn đã mấy trăm tuổi, lại một chút cũng bất lão. ở trước mặt hắn, nhất tuy nghiêm gia chủ cũng không dám cổ họng một tiếng. Sau đó, ta bị đưa tới trước mặt hắn, hắn chắc quá ta linh căn sau, cùng các trưởng bối nói muốn dẫn ta đi. Khi đó ta còn nhỏ, không biết chính mình chờ mong cái gì. Chỉ là đống nhiên cảm thấy, có lẽ đây là ta phải đi lộ. Nói tới đây, hắn chuyển qua tới hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, ta dự cảm là chính xác, ta đi lên cùng vương phủ các huynh đệ hoàn toàn bất đồng một cái lộ. Hiện giờ ta vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng những cái đó đã từng huynh đệ tỉ muội, cũng đã hóa thành bụi đất. Thu tiên là vì cái gì? Vấn đề này ta vô pháp giải đáp, tu tiên với ta mà nói, là sinh mệnh đương nhiên một bộ phận, không cần hỏi vì cái gì. Chỉ là muốn như vậy đi xuống đi. Như vậy an tĩnh tự thuật, làm mạch thiên ca cảm thấy thực bình tĩnh. Mà hắn trải qua, cũng làm nàng thấy được chính mình. Chỉ là muốn như vậy đi xuống đi. Là như thế này sao? Nàng đè đè cái chán, thấp thấp mà nói, ta không biết vì cái gì sẽ đi lên con đường này. Ta tuổi nhỏ sớm tuệ rất nhỏ liền biết xem người sắc mặt, thói quen nhân tình ấm lạnh, trong lòng mỗi khi cảm thấy thống khổ. Khi đó ta chỉ hận chính mình vì sao phải hiểu được này đó, vì cái gì không thể cùng mặt khác tiểu hài tử giống nhau. sau lại? sau lại thấy nhị thúc, mới biết được ta thật sự cùng mặt khác tiểu hài tử không giống nhau. Thu tiên, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là, nhị thúc nói cho ta, không có thực lực, liền không có tự do. Không có thực lực, liền không có tự do. Tân hy lẩm bẩm lặp lại, nhìn nàng ánh mắt, bỗng nhiên nhiều rất nhiều phức tạp đồ vật. Một lọ rượu hết, mạch thiên ca bỏ qua bình rượu. Kỳ thật nàng cũng không uống rượu, không có tâm tình cũng không có cơ hội. Nhị thúc là không uống rượu, bởi vì hắn nói, tu tiên người, không thể xa vào tục vật, cho nên nàng cũng như vậy cho rằng. Bất quá, loại này uống xong rượu cảm giác nàng cảm thấy thực thoải mái. Thần sư minh, ngươi vị kia trưởng bối hiện tại hẳn là ly ngươi mà đi đi. Thần hy dừng một chút, chưa nói cái gì. Kỳ thật. Nhị thuốc thọ nguyên cũng mau tới rồi, không phải năm nay, chính là sang năm. Ta có đôi khi cảm thấy chính mình có thể thực bình tĩnh mà tiếp thu, có đôi khi lại cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nếu là nhị thuốc không còn nữa, ta phải làm sao bây giờ? Nếu là giống tử sư huynh giống nhau, đột nhiên đã không thấy tâm hơi, liền cáo biệt đều không có, phải làm sao bây giờ? Nàng ôm lấy vai, đem vùi đầu ở trong khuỷ tay, có chút không dám nói đi xuống. Tần Hi muốn vô vô nàng vai, nhưng trần chờ một chút, tay vẫn là không có rơi xuống đi, cuối cùng nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Kỳ thật ta tư chất cũng không phải tốt nhất, nhưng tu luyện đến nay, chưa bao giờ từng có bình cảnh. Tổ Gia ra nói, có lẽ ta sinh ra chính là vì tu tiên, đã không có chấp nghiệm, cũng không có ràng buộc, nói cách khác, ta không có dư thừa cảm tình. Ta không thể lý giải ngươi cảm giác, nhưng là ta biết, ngươi đối cảm tình chấp nghiệm quá nặng. Nếu không thể dứt bỏ, tương lai sẽ không có sở thành tựu Mạch thiên ca ngẩn ngơ, chấp nghiệm. Tần hy than một tiếng, rốt cuộc vẫn là vô vô nàng vai. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy, có thể làm được hay không, chỉ có thể xem chính ngươi. Thu tiên. Có lẽ đối với các ngươi tới nói, từ bỏ đồ vật rất nhiều đi. Mạch thiên ca đau khổ suy tư. Chấp nghiệm. Bởi vì từ nhỏ khát vọng quá nhiều, cho nên lòng mang chấp nghiệm. Nàng tựa hồ chút minh bạch, lại có chút hồ đồ. Tần Hy lại truyền đạt một lọ rượu, đừng nghĩ quá nhiều, nếu ngươi dễ dàng như vậy liền nghĩ thông suốt, vậy không phải chấp nghiệm, này yêu cầu cơ duyên, từ từ tới đi. Lại là một lọ rượu xuống bụng, đầu góc càng hôn mê. Mơ mơ màng màng nghe được Tần Hy dếu cẩn, diệp sư đệ, ngươi không uống qua quán ba. Nào có giống ngươi như vậy đương nước uống? Mạch thiên ca mơ màng hồ đồ, ngẩng đầu nhìn đến trước mắt, Tựa hồ vài cái Tần Hy ở hoảng, nàng nghiêng nghiêng đầu, rối qua tay suy nghĩ muôn cố định trụ đầu của hắn, Tần. Sư Minh, như thế nào ngươi sẽ? Ảo ảnh thuật sao? Tần Hy sửng sốt theo sau cất tiếng cười to, cuối cùng cười đến đấm mặt đất, ngươi. Sớm biết rằng sớm một chút rót ngươi uống rượu, cư nhiên. Mạch Thiên ca yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, đứng lên lung lay hướng thủy biên đi đến. Phía sau Tần Hy ở kêu, Diệp Sư Đệ, ngươi muốn làm gì? nàng vẫn cứ một bước tam hoảng, tẩy tẩy cái mặt đi đến hồ nước biên nàng ngồi xồm xuống, xuống nhìn đến trong nước chính mình bóng dáng bỗng nhiên ngơ ngẩn nàng đã hồi lâu không lưu ý quá chính mình dung mạo hôm nay mới phát hiện cùng trong trí nhớ có rất lớn bất đồng Nguyên lai sơ đạm mi đã có mi hình mặt bộ hình dáng tựa hồ cũng thâm gương mặt nở nang lên rõ ràng đã là người trưởng thành bên ngoài tuy rằng đầu còn hồ đồ nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy hoảng sợ Bởi vì, gương mặt này thoạt nhìn càng ngày càng giống nữ nhân. Diệp Sư Đệ, hảo không? Nghe được phía sau thanh âm, nàng cuống quýt phủng thủy rửa mặt, nhưng nhìn đến gương mặt này vẫn cứ tươi đẹp. Liên lại lo lắng bị Tần Hy phát hiện, không dám quay đầu lại, kinh hoàng thất thố mà tưởng, có thể hay không đã có người lưu ý. Diệp Sư Đệ, nàng dưới chân vừa chợt tức khắc chống đỡ không được cân bằng, bùng một tiếng ngã vào hồ nước. Diệp Sư Đệ, Tình cảnh này lệnh tần hy trận mắt há hốc mồm, quá trong chốc lát, nhìn đến trong nước mạch thiền ca vẫn luôn dây rua, mới hồi phục tinh thần lại, một thoáng dựng lên, nháy mắt liền nắm lên mặt nước chìm nổi nàng trở lại trên bờ, không khỏi lắc đầu, ta nói, diệp sư đệ, ngươi thật là uống choáng váng, làm một cái người tu tiên cư nhiên còn sẽ yêm thủy, ngươi khinh thân thuật đầu. Túi đầu vừa thấy, càng thêm bất đắc dĩ, nay còn không phải giống nhau ngốc, cư nhiên sạc thủy sạc hôn mê. Đem người phong tới dưới tàng cây, Tần Hy nghĩ nghĩ, giơ tay, trong tay không biết từ đâu ra một đoạn tươi đẹp đào chi, đào hoa còn ở chi đầu phun nhụy, nhụy tâm hàm chứa sương sớm, tựa hồ mới từ trên cây thao xuống. Chỉ thấy hắn trong miệng thấp thấp niệm vài câu, cuối cùng vung tay lên, quắt một tiếng, đi. Theo sau, hai người thế nhưng hư không tiêu thất. Mà ở Tần Hy xem ra, hai người vẫn cư ở nguyên lai địa phương. Chỉ là chung quanh một vòng nhàn nhạt màn hào quang đêm này khối nho nhỏ khu vực vây quanh. Hắn túi đầu nhìn hôn mê Trung Mạch Thiên Ca, trên mặt xuất hiện suy nghĩ sâu xa chi sắc, sau một lúc lâu, bàn tay đến nàng, cổ gian sơ soạn, thực mau lôi ra một khối tơ hồng sâu lên ngọc bội. Hình tròn ngọc bội, ngọc sắc ôn nhuận, vân vân rõ ràng. Hắn than một tiếng, quả nhiên. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy đau đầu rụng rức. Ngồi dậy tới Phòng trong một mảnh hắc ám, nàng có chút mở mịt mà xoa đầu. Kỳ quái, như thế nào ngủ rồi? Ngồi dậy, vận công tu luyện một cái tiểu chu thiên, đầu mới không đau, nàng cũng chậm rãi nhớ tới ngủ phía trước phát sinh sự, không đúng, hẳn là say đảo phía trước. Thật là mất mặt, không uống qua rượu còn học nhân ra mượn rượu tới sổ tệ nhất chính là, say về sau cư nhiên như vậy thất thố. Nàng rên dỉ đảo trở về, may mắn lúc ấy chỉ có một tần sư huynh. không có gì người nhìn thấy tần sư huynh nàng cuống quít ngồi dậy sờ sờ trên người còn hảo xem y là hoàn chỉnh thông linh ngọc đội cũng còn ở thư ra một hơi trong lòng lại có chút hối hận không lớn nhớ rõ say đảo phía trước sự mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ rõ tần hy nói cho nàng buông chấp nghiệm mới có thể khắp nơi tu tiên trên đường đi xuống đi nhưng nàng tổng cảm thấy giống như đã quên cái gì suy nghĩ một hồi lâu thật sự nghĩ không ra rứt khoát bỏ mặc Nếu nghĩ không ra, vậy không phải cái gì chuyện quan trọng, quan trọng là, nàng đến cảnh cáo chính mình, không thể còn như vậy thả lỏng cảnh giác. con hảo tần hy không có đối nàng làm cái gì, nếu không, không hề hay biết mặc người sâu xé, đổi cá nhân nói không chừng nàng bí mật đã bị tố giác ra tới. Nghĩ như vậy định, nàng xuống giường rửa mặt trái đầu, từ túi cản khôn lấy ra mấy cái ánh trăng thạch ném đến trên giường, phòng trong tức khắc đại lượng. Quần áo tuy rằng hoàn hảo. Lại nhăn rung gió, nghe lên còn có một cổ mùi rượu. Mạch thiên ca nhịu nhịu mi, đi đến góc tường rửa mặt giá, ở áo ngoài xoa xoa. Chờ đến mùi rượu đều tan, mới lấy bộ đồ mới mặc vào. Đang muốn giải tóc trọng sơ một lần, bỗng nhiên nhìn đến mặt trên khảm gương đồng chính mình bóng dáng, nàng định trụ. Nghĩ nghĩ, chấp khởi lượng. Đem tóc đánh tan, cẩn thận mà phân biên, sau đó bản thành búi tóc. Tại đây trung gian, bởi vì thủ pháp mới lạ. rất nhiều lần sơ vai chờ đến sơ xong rồi nàng không khỏi đối với trong gương chính mình cười khổ cơ hồ có 10 năm không có đã làm nữ tử trang điểm liền búi tóc cũng sẽ không trải trong gương người này thấy thế nào như thế nào không vừa mắt liền lại lần nữa đánh tan như cũ sơ thành một cái bình thường búi tóc đạo ra chỉ là trong gương gương mặt này làm nam tử vẫn là quá mức mi thành ngục tú tự hỏi trong chốc lát nàng từ trong túi càn khôn tìm tìm kiếm kiếm Tìm ra mấy thứ đồ vật. Dùng trước màu đen trường điều khối đem lông mày cẩn thận thêm thô một tầng. Lại từ một cái bình ngọc đảo ra màu xám phấn trạng vật, ở cánh mũi, khóe mắt, cảm các nơi bôi lên một ít. Hiện tại lại xem trong gương người, góc cạnh rõ ràng chút. Lông mày cũng thô điểm, thoạt nhìn giống cái nam nhân. Lại cẩn thận mà lau sạch một ít dấu vết, mới đưa đồ vật thu hồi tới. Này hai kiện đồ vật, kỳ thật là luyện khí tài liệu. Bất quá dù sao không có độc, lấy tới lau mặt cũng không có việc gì. Quan trọng là, mắt thấy trúc cơ đan liền ở trước mắt, muốn càng tiểu tâm một chút. Làm xong này hết thảy, trở lại mép giường mạch thiên ca từ trong lòng lấy ra túi càng khôn, sửa sang lại một phen, liền ngồi xếp bằng xuống dưới tu luyện. Lần này thí luyện, kỳ thật nàng được rất nhiều đồ vật. Chỉ là yêu thú thi thể, đã là một bút rất lớn tài phú, còn có đăng dược, linh khí, cùng các loại tài liệu. Chỉ cần linh thạch, hợp nhau tới liền có hơn một ngàn khối. Trở về kiểm kê lúc sau, mạch thiên ca trong lòng rất là dồi dám, vất vả mấy năm. Còn không bằng sát vài người thu hoạch nhiều, may mắn nàng kịp thời áp xuống trong lòng bất bình chi niệm, này thô bảo ý niệm nếu là mặc kệ. tương lai dẫn nàng nhập ma đã có thể không xong. Bất chi bất giác, mấy cái canh giờ qua đi, bên ngoài sắt trời sáng. Mạch thiên ca thu linh khí, nhảy xuống giường lại sửa sang lại một lần trang phục Mở cửa đi ra ngoài. Thính ngoại, Tần Hy ngồi ở hắn lao vị trí thượng vẽ bùa, nghe được thanh âm, đầu cũng không lâng diệp sư đệ, người rốt cuộc đi lên. Nghĩ đến ngày hôm qua, Mạch Thiên Ca có chút không được tự nhiên, xem hắn thần sắc cũng không dị thường, mới bung tâm, nói, làm sao vậy? Lãnh chút cơ đàn A. Tần Hy thu giấy bút, vừa chuyển quá mức, sửng sốt một chút. Nay phản ứng làm Mạch Thiên Ca có chút khẩn trương. chẳng lẽ trên mặt nàng Tần Trang đến quá rõ ràng. Một hồi lâu, Tần Hi mới lắc đầu, ta thật là hồ đồ, tổng cảm thấy ngươi hôm nay có chút không giống nhau, nhưng lại nhìn không ra nơi nào không giống nhau. Nghe vậy, Mạch Thiên ca thoáng yên tâm, khô cằn mà cười, nào có. Không phải lanh chúc cơ đàn sao. Chúng ta đi thôi. Tần Hi gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Đi ở mặt sau, Mạch Thiên ca lặng lẽ lau một phen hãn. Nguyên lai like cái này trong phòng, bọn họ luôn là bốn người cùng nhau hành động. Hiện giờ, từ tính chi không còn nữa, liêu một đao lại bởi vì bị thương nặng lưu tại Bắc Phong từ trúc cơ các tiền bối trị thương. Này trong phòng lập tức quặng cu é rất nhiều, nếu không phải như thế, tần hy cũng chưa chắc sẽ cùng nàng như vậy thân cận. Chỉ vì những người khác đều không còn nữa, bọn họ trừ bỏ lẫn nhau không người nói chuyện. Mây mù sơn nam phong vẫn như cũ cùng trước kia giống nhau, nắng sớm hơi hy, gió mát phất mặt. Nhưng ngày xưa đồng du người, lại thiếu hai cái. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi đến chấp sự đường, đã bài hảo những người này, hai người quy quy củ củ mà ở bên ngoài chờ. Không lâu, đến phiên mạch thiên ca, nàng đi vào đi, giao thượng chính mình lệnh bài, kinh nghiệm chứng không có lầm sau lại ở một khác khối ngọc giản thượng lưu lại linh khi ấn ký, mới thận trọng mà từ chấp sự với sư thúc trong tay tiếp nhận một cái bình ngọc, thật cẩn thận mà thu hồi tới. Không chút nào khoa trương mà nói, đây chính là luyện khí đệ tử vận mệnh, mặt khác bắt được trúc cơ đan đệ tử đều là mừng rỡ như điên, nàng còn tính chấn định. Đại tần hy cũng lanh trúc cơ đan, hai người lại cùng trở về. Thần sư huynh, ngươi luyện khí viên mãn cũng có chút lúc đi. Muốn lập tức bế quan sao? Hẳn là... Sư đệ ngươi đâu? Ta... Vẫn là chờ đoạn thời gian đi, ta hiện tại còn chưa tới luyện khí viên mãn. vẫn là chờ có điểm nắm chắc lại bế quan không muộn Như vậy cũng hảo. Sau khi trở về cùng Tần Hy từng người về phòng, Mạch Thiên ca lại ở trong phòng nhẫn mại một đoạn thời gian, mới lại khai cửa phòng chuẩn bị xuống núi. lãnh trúc cơ đan, lần này sự kiện tiêu chí kết thúc, chúng đệ tử không được thiện ly sơn môn lệnh cấm cũng liền giải trừ, nàng đương nhiên muốn trước xuống núi nhìn xem nhị thúc. Nhưng mới vừa lãnh trúc cơ đan, sợ bị người khác theo dõi, liền làm bộ trở về thu thập đồ vật. Mới bước lên xuống núi Chi Lộ, tới trước mây mù phái cửa hàng lánh gửi bán linh thạch đổi thành đan dược, lại đem lần này đến yêu thú thi thể bán. Trong khoảng thời gian này, sẽ có rất nhiều người tới bán yêu thú thi thể, nàng cũng không sợ quá thấy được. Nhưng thật ra trong cửa hàng tiểu nhị nhìn đến đôi một đống thi thể, cảm thấy kính nể. Nay tiểu nhị cũng là mây mù phái đệ tử, tự nhiên biết lần này tỉ thí sự, có thể có nhiều như vậy yêu thú thi thể, tất là thủ đoạn cao siêu hạng người. bởi vậy không dám chậm trễ cung cung kính kính mà đem đổi thành linh thạch cho nàng mạch thiên ca tiếp kia linh thạch túi cũng không điểm số ném một khối linh thạch làm như đánh thưởng liền bảy quải tám con vòng trở về nhị thuốc tiểu viện nhị thúc trong phòng truyền đến ho khan thanh mạch thiên ca đẩy cửa ra nhìn đến trên giường đầy mặt nếp nhăn láo giả lộ ra một cái tươi cười nhị thúc ta đã trở về diệp giang nâng lên mí mắt ánh mắt vẫn đục mà đánh giá nàng một hồi lâu lại khụ một tiếng mới thanh âm khàn khàn mà mở miệng tiểu thiên à, ngươi không bị thương đi không có việc gì mạch thiên ca vội vàng lắc đầu ngồi vào mép giường tiểu ghế thượng lấy ra trang trúc cơ đan bình ngọc vui mừng nói nhị thúc ngươi xem ta phải đến trúc cơ đan nhìn đến cái kia bình ngọc diệp giang đôi tay khẽ run mà tiếp nhận mở ra bình ngọc nghe nghe hai mắt khép hở gật gật đầu không sai đây là trúc cơ đan tiểu thiên ngươi vất vả mạch thiên ca liên tục lắc đầu là ta vận khí tốt lần này thí luyện ra ngoài ý muốn phân phát trúc cơ đan dễ dàng đến nhiều diệp giang lộ ra từ ái tươi cười thương tiếc mà nhìn nàng người đương nhị thúc không biết đã xảy ra chuyện gì sao người a tính có thể tồn tại ra tới liền hảo như vậy trách cứ ngữ khí lại là ấm áp quan tâm nàng nắm nhị thúc đã khô khốc tay thiệt tình mà lộ ra tươi cười nhị thúc ngươi không cần lo lắng ta hiện tại rất lợi hại Ta mỗi ngày đều cần mẫn mà tu luyện, cũng học xong cùng người đánh với, sẽ không lại nhân từ nương tay. Nhi thúc, ta cùng ngươi nói, lần này thí luyện. Hoa một canh giờ, mạch thiên ca lại nhảy mà đem lần này thí luyện phát sinh sự nói một lần. Diệp giang một bên nghe, một bên lộ ra tươi cười, có khi bởi vì nàng bình tĩnh xử lý mà khích lệ vài câu. Có khi lại cẩn thận đề điểm, nói cho nàng như thế nào xử lý càng tốt. Nay phiên nói chuyện xuống dưới. Mạch Thiên ca cảm thấy thu hoạch so nàng chính mình tổng kết càng nhiều, như vậy nghĩ, trong lòng lại có chút áp lực, nếu không có nhị thuốc, nàng phải làm sao bây giờ? Chờ đến hết thể nói xong, Diệp Giang thở dài nói, Tiểu Thiên, xem ngươi lần này xử sự, sự, thật là trưởng thành, nhị thuốc cũng yên tâm. Liên tính lần này trúc cơ không thành công, ngươi cũng còn trẻ, nhiều thí vài lần hẳn là không thành vấn đề. Lời này giống như dao đái di ngôn, Mạch Thiên ca cắn cắn môi. Bắt lấy nhị thuốc tay, thấp thấp kêu lên, nhị thuốc. Diệp Giang sao lại không biết nàng trong lòng suy nghĩ, mỉm cười sờ sờ nàng đầu, nói, đừng như vậy, ngươi đã là đại nhân, không cần nhị thuốc ở bên cạnh ngươi. Nếu có một ngày ngươi kết thành kim đan, liền hồi thế tục Diệp ra nhìn xem, hay không còn có hậu nhân người mang linh can, nếu là có, ngươi cũng không cần trùng kiến Diệp ra, chuyển xuống công pháp chính là, nhị thúc Nàng có chút bực bội mà kêu lên. Diệp Giang lại nghiêm sắc mặt, có chút nghiêm khắc nói, tiểu thiên, không phải không đề cập tới, ngươi liền có thể không đi đối mặt. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cái người tu tiên, vẫn là cái nữ tu sĩ, nếu là liền hiện thực đều không tiếp thu được, đi như thế nào đi xuống. Một cái nữ tu phải có sở thành tựu, sẽ so nam tu càng thêm gian nan. Người tư chất không hiện, lại không có gia tộc trưởng bối có thể dựa vào, nếu không có kiên định tâm tính, không bằng sớm chút từ bỏ hảo. Nhị thúc cũng không từng đối nàng như vậy lạnh giọng tàn khốc, mạch thiên ca ngẩn ngơ, tối đầu, lại chưa nói cái gì. Diệp Giang lại chầm lại ngữ khí, nhị thúc mấy năm nay dạy ngươi cái gì, còn nhớ rõ. Ngươi đã không có tốt tư chất, lại không có chỗ dựa, đối chính mình liền phải càng thêm nghiêm khắc. Không thể mềm yếu, không thể lòng tham, không thể xa vào tình cảm. Ngươi phải nhớ kỹ, mềm yếu cùng đa tình là nữ tu đại địch, không chỉ có là hôm nay, ngươi đối mặt nhị thúc ngã xuống. Muốn bình tĩnh mà tiếp thu, ngày nào đó nếu là động tình yêu nam nữ, cũng cần khắc chế, cần biết nhân tâm dễ biến, thế sự vô thường. Này đó, nàng như thế nào không biết? Chính là, Diệp Giang lại nhắm mắt lại, lộ ra bình tĩnh tươi cười, sinh hoặc chết, vốn là thiên đạo luân hồi, người ta đều là tu tiên người, đương biết thiên đạo tuần hoàn, lặp lại bất tận đạo lý. Tu tiên tu tiên, tu đến thiên đạo, mới là chân tiên. Trở về đi. Hảo Hảo tìm hiểu minh bạch, chờ ngươi có thể bình tĩnh đối mặt nhị thuốc tọa hóa, lại đến thấy ta. Mạch thiên ca trầm mặc không nói, Hảo sau một lúc lâu, mới lưu lại đang dược, cáo biệt một tiếng, ra cửa. Mềm yếu cùng đa tình, là nữ tu đại địch. Thiên đạo tuần hoàn, lặp lại bất tận, tu đến thiên đạo, mới là chân thiên. Nàng đứng ở trong viện nhắm mắt, mới lại kiên định mà mại đi ra ngoài. Được đến chút cơ đan. Sần Hy quả nhiên như hắn lời nói đi bế quan đột phá. Mây mù sơn bắc phong, có một ít linh khí đặc biệt dư thừa địa phương, này đó địa phương đại bộ phận là tu sĩ cấp cao đạo phủ, lại cũng có mấy chỗ bị sáng lập thành công cộng đạo phủ. Cái gọi là công cộng đạo phủ, chính là mọi người đều có thể dùng đạo phủ, bất quả muốn phó một bút số lượng không nhỏ tiền thuê cấp môn phái. Nhưng nếu là vì trúc cơ, liền có thể hoàn toàn miễn phí, lại còn có có ưu tiên quyền. Này đó công cộng động phủ, trong ngoài đều có trận pháp, còn có trúc cơ tu sĩ cắt lượt bảo hộ, trong tình huống bình thường, bế quan người trừ phi qua hạn định kỳ hạn một năm trở lên, nếu không hoàn toàn sẽ không đã chịu quấy giày, thật là đánh sâu vào trúc cơ tốt nhất bế quan nơi Bế quan trúc cơ, ngăn thì 3 năm nguyệt, lâu là một năm. Trước hai tháng, dùng để điều trị thân thể, sau đó ăn trúc cơ đan lại hoa mấy tháng qua hấp thu thích ứng, nếu trúc cơ xong. còn phải tốn thời gian tới củng cố tu vi. Tần hy này vừa đi, mặc kệ thất bại vẫn là thành công, đều phải một hai năm mới có thể xuất quan. Mạch thiên ca đảo không cảm thấy như thế nào, chỉ là hâm mộ thêm nhàm chán thôi. Hâm mộ chính là, tần hy đi phía trước, thần sắc bình tĩnh, toàn vô lo lắng, tựa hồ rất có tin tưởng, tất là có cái gì bí pháp tâm đắc, mà nàng chính mình còn phải tốn thượng một hai năm tới vọt tới luyện khí viên mãn, tăng lớn chúc cơ nắm chắc. Nhàm chán chính là, Tần Hy không ở, nàng căn bản không ai có thể nói chuyện. liễu một đao thương thế pha trọng, ít nhất muốn ở Bắc Phong Lưu Thượng 3 năm tháng, mộ dung yên tại gia tộc giúp đỡ hạ, cũng đi công cộng động phủ bế quan, đánh sâu vào luyện khí viên mãn, còn có cái thuộc một chút người là Chu Sư huynh nhưng hắn cũng cùng Tần Hy giống nhau, được Trúc Cơ đan đi công cộng động phủ bế quan đánh sâu vào Trúc Cơ, nếu không phải quá xuôi xẻo tiến vào luyện khí 12 tầng. Về sau chính là Chu Sư Thúc. Đến nỗi một phòng chỉ dư lại Giang Thượng Hàng, nàng căn bản không tính ở người quân nội. Tự phát sinh môn phái bị gồm thâu một chuyện, gia hỏa này chẳng những không để ý tới người, còn càng thêm âm trầm. Nói đến kỳ quái, Giang Thượng Hàng mới vào môn phái là lúc chính là luyện khí 10 tầng, hiện giờ tần hy đều đi bế quan đột phá, như thế nào hắn ngược lại không động tĩnh Đương nhiên, nàng sẽ không tò mò đến đi hỏi Giang Thượng Hàng, lại không có gì giao tình. Kỳ thật, lần này thí luyện sau khi trở về, nàng nếu muốn đi công cộng động phủ bế quan, cũng là có tiền. Những cái đó đến tới túi căn khôn, linh thạch hợp nhau tới liền có 1.000 nhiều khối, săn trở về yêu thú lại bán hơn 1.000 khối, hơn nữa một ít không quan trọng tài liệu, linh khí, cũng bán mấy trăm khối. Hợp nhau tới chừng 3.000 khối, hơn nữa đan dược, một ít không có phương tiện bán linh khí, cùng khả năng hữu dụng tài liệu. Nàng hiện tại trước nay chưa từng có mà giàu có, hoàn toàn không thua giống nhau trúc cơ tu sĩ. Bất quá, nàng cảm thấy vẫn là điệu thấp một ít hảo, liền thiết răng ngạc thi thể cũng không lấy ra đi, thuê động phủ như vậy xa xỉ sự đương nhiên cũng không cần làm. Vì thế, nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày tu luyện, ngẫu nhiên nghe rằng nói, liền chấp sự đường sai sự cũng chưa đi tiếp, may mắn việc này qua đi. Môn phái miễn bọn họ này đó luyện khí bảy tầng trở lên đệ tử việc vặt vãnh, không đi tiếp cũng không có gì. Bị nhị thúc giao hấn một hồi, lại không có giao tế, tu luyện nhưng thật ra xưa nay chưa từng có chuyên tâm, hơn nữa đan dược bó lớn mà ăn, cư nhiên chỉ tốn 3 tháng liền tu luyện tới rồi luyện khí viên mãn cảnh giới. Đối này, nàng chính mình cũng rất là ngạc nhiên, không dự đoán được chính mình cũng có như vậy tốc độ tu luyện. Liễu một đao vẫn cứ còn ở bắc phong. Nghe nói mộ vị sư bá thực thưởng thức hắn, cô y đem hắn thu làm đệ tử. Nghe thấy cái này tin tức. Mạch thiên ca bừng tỉnh phát hiện, cùng liễu một đau hồi lâu không có đã gặp mặt, lại cẩn thận ngắm lại. Tựa hồ cùng hắn xa cách rất nhiều. Nghĩ đến cuối cùng có chút thấy náy, liền quyết định nhặt cái thời gian đi xem liễu một đau. Bất quá. Quyết định này cuối cùng không thực hiện, bởi vì đi bắc phòng, lại bị ngăn cản xuống dưới. Đành phải thác một vị sư huynh chuyển cái lời nhắn, chuyển vài món không quan trọng đồ vật. Giang thượng hàng không có đi đánh sâu vào trúc cơ nguyên nhân, nàng cũng dần dần nghe nói. Nguyên lai like giang gia có một loại phụ trợ trúc cơ đang dược, có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ, nhưng cũng không dễ dàng luận chế, mỗi lần chỉ có chút ít thành đan. Nguyên bản lấy giang thượng hàng chăm chỉ cùng tu vi, hẳn là có thể được đến một quả, đáng tiếc hắn ở giang gia nguyên bản liền chịu coi khinh. mà đương nhiệm ra chủ trực hệ vãn bối giang thừa hiển cũng là lần này trúc cơ liền đem giang thượng hàng kia phân cho giang thừa hiển kết quả này giang thượng hàng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trúc cơ đan lại không dễ đến liền tính toán nhẫn mại đến đan dược tiếp theo ra lò lại trúc cơ trở lên giang thượng hàng suy nghĩ chỉ do suy đoán bất quá tốt xấu nhận thức ba năm nhiều lấy giang thượng hàng ngày thường ca tính xác thật rất có khả năng như vậy tưởng nghe nói tin tức này mạch thiên ca có chút đỏ mắt. Cứ nhiên có có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ đan dược. Bất quá, đã có loại này đan dược, môn phái nổi lại không nghe nói qua, không phải đan phương quá phức tạp chính là tài liệu quá khó được, căn bản vô pháp cung cấp bình thường đệ tử. Giang gia đồ vật, giang thượng hàng đều không chiếm được, huống chi là nàng. Cho nên, cũng chỉ có thể đỏ mắt mà thôi. Luyện khí viên mãn, tu luyện không bao giờ có thể tăng tiến một bước thời điểm, mạch thiên ca hạ sơn. Tuy nói nhị thúc lần trước nghiêm khắc mà trách cứ nàng, lệnh cưỡng chế nàng tưởng không rõ liền không được thấy hắn, mạch thiên ca vẫn là mỗi nửa tháng tới xem một lần, chỉ là nhị thúc không cùng nàng nói nói mấy câu liền lại đem nàng chạy về trên núi đi. Bất quá, lúc này đây bất đồng, nàng có rất quan trọng sự muốn nói. Nhị thúc vẫn như cũ ở trong phòng nhỏ chữa thương Diệp Giang càng thêm giàn mua, nghe được nàng thanh âm, đôi mắt cũng chưa mở, lại đây làm gì. Trở về tu luyện, Mạch Thiên ca không từ bỏ, nói, nhị thúc, ta đã luyện khí viên mãn. Diệp Giang lúc này mới mở mắt ra, đánh giá nàng một phen, lộ ra hơi hơi ý cười, ba tháng. Này còn giống lời nói. Nhìn đến nhị thúc rốt cuộc không banh mặt, Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra, vẫn giống ngày xưa giống nhau ngồi ở trước giường, nhị thúc, ngươi có khỏe không? Tạm thời không chết được. Nhìn nàng lo lắng thần sắc, Diệp Giang rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Hoan Thanh nói, nhị thuốc gần nhất thương thế thực hảo, phòng trừng có thể chống được sang năm. Mạch Thiên ca cúi đầu, im lặng không nói gì. Này xác thật đã là tin tức tốt, nhị thuốc 2 năm trước liền nói quá, Thọ nguyên ở 2-3 năm gian, hiện tại ít nhất có thể chứng thực, là nhiều kia một cái. Hảo, nếu ngươi đã luyện khí viên mãn, nên tranh thủ trúc cơ. Ngươi nhưng làm tốt trúc cơ chuẩn bị. Mạch Thiên ca lắc đầu, thập phần hoang mang, nhị thuốc. Ta có thể cảm giác được, tu vi đã không là vấn đề, chính là bế quan đi đánh sâu vào trúc cơ, vẫn là khuyết điểm cái gì. Thiếu cái gì Diệp Giang trầm âm, nhị thuốc đã sớm cho ngươi giảng giải quá trúc cơ tâm đắc, lại làm ngươi quen thuộc trúc cơ quá trình, theo lý thuyết đã chuẩn bị thật sự thỏa đáng, ngươi hay không trong lòng tồn tại nghi ngờ. Do dự một chút, Mạch Thiên ca gật gật đầu, nghĩ đến trúc cơ, tổng cảm thấy hoàng hốt, một điểm nắm chắc cũng không có, đại khái đúng không? Diệp Giang hiểu rõ, xem ra, là chính ngươi tâm lý không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái này nhưng thật ra có chút khó làm, nếu mạnh mẽ bế quan đánh sâu vào trúc cơ, tâm thái không xong trạng thái cũng sẽ không xong, trạng thái không xong liền sẽ ảnh hưởng trúc cơ thành công. Là, ta vẫn luôn hạ không được quyết tâm lập tức đi bế quan, nhị thúc, này làm sao bây giờ? Diệp Giang nói, cũng khó trách ngươi có như vậy cảm giác, người bình thường đều là tu luyện đến luyện khí viên mãn. Đợi hồi lâu mới chờ đến trúc cơ đàn, cho nên có sung túc chuẩn bị. Nhưng ngươi bởi vì nhị thuốc nguyên nhân, cấp bách mà tu luyện đến luyện khí viên mãn, lập tức muốn đánh sâu vào trúc cơ, sắc thật quá vội vàng. Kia phải làm sao bây giờ? Diệp Giang nhắm mắt lại, như đang ngẫm nghĩ. Mạch Thiên Ca có chút nôn nóng mà nhìn hắn. Nàng biết, tuy nói nhị thuốc tình huống so dự đoán tốt một chút, nhưng thọ nguyên cũng liền một năm thời gian. Nàng muốn cho nhị thúc ở tọa hóa phía trước nhìn đến nàng trúc cơ, an tâm mà rời đi, cho nên, này một năm nàng chỉ hoãn không dậy nổi. Diệp Giang rốt cuộc mở mắt ra, tựa hồ có quyết định. Nhìn nàng hồi lâu, mới hoan thanh nói, thiên ca, ngươi ly sơn đi du lịch một đoạn thời gian đi. a, Mạch thiên ca ngẩn ngơ, du lịch. kia chẳng phải là phải rời khỏi mây mù sơn, rời đi nhị thúc. Diệp Giang gật đầu, không sai. Phàm là tu sĩ lâm vào bình cảnh, hoặc là nỗi lòng di động, du lịch là phương pháp giải quyết tốt nhất. Chính là mạch thiên ca vội vàng địa đạo, như vậy chẳng phải là phải rời khỏi nơi này. Nhị thúc, ta như thế nào có thể đem ngươi một người ném tại đây? Diệp giang lại là hơi hơi mỉm cười, ngươi lo lắng nhị thúc đột nhiên chết ở này sao? Mạch thiên Ca im lặng vô ngữ. Nàng sắc thật là như thế này sợ hãi, sợ hãi nhị thúc tỏa hóa nàng vẫn cứ không thể trúc cơ. Nhưng càng sợ hãi nàng không ở thời điểm, nhị thúc một người cô độc mà đi xong cuối cùng đoạn đường. Diệp giang thở dài, ngươi yên tâm đi, thọ nguyên gần, tu sĩ đối với thiên mệnh cảm ứng cũng sẽ mãnh liệt lên. Làm ra quyết định này, nhị thúc cảm giác được, vẫn là có thể chờ đến ngươi trở về. Thả đi thôi, nếu là lưu lại, chỉ sợ hoa thời gian càng nhiều. Nhị thúc, nghe lời. Mạch thiên ca giấy rủa hồi lâu, vẫn là quả quyết lắc đầu, không được. Nếu là ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? ta không đi. Nếu nhất định phải ngươi đi đâu? Tuyệt đối không đi. Diệp Giang nhắm mắt lại, tựa hồ không nghĩ lại cùng nàng tranh luận. Hắn biết đứa nhỏ này có bao nhiêu cố chấp, lúc trước hắn săn yêu thú bị trọng thương, bởi vì thương quá nặng bị đồng bạn ném ở trên đường, là đứa nhỏ này không màng sinh tử chạy đến rừng rậm đi tìm hắn, cuối cùng thúc cháu hai cái sinh tử một đường chạy thoát trở về. Tiểu Thiên! Ngươi mang theo nhị thúc bản mạng nguyên thần bài lên đường đi. Mạch thiên ca cả kinh, lại chỉ ngơ ngác mà gọi một câu, nhị thúc. Diệp Giang nhắm mắt thở dài, nếu là có nhị thúc có cái gì bất chắc, ngươi thấy kia nguyên thần bài sẽ biết. Như vậy, ngươi nhưng yên tâm. Ta. Diệp Giang lại không hề cùng nàng nói cái gì, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài, tay phải nhéo cái chỉ quyết, trong miệng lẩm bẩm niệm, một lát sau, hắn giữa mày liền xuất hiện một giọt tươi đẹp huyết tích. Hắn khẩu quyết nhanh hơn, theo sau đầu ngón tay một hoa, kêu huyết tích nháy mắt theo thủ thế, hoàn toàn đi vào ngọc bài, ngọc bài tức khắc từ trắng tinh biến thành đỏ thẫm. Làm xong một việc này, Diệp Giang lại manh liệt mà hò khan vài tiếng. Nhị thúc, mạch thiên ca vội vàng đỡ lấy hắn, cho hắn chủ bối. Một lát sau, Diệp Giang thuận quá khí tới, xua xua tay, đem ngọc bài đưa qua đi, ta nếu xảy ra chuyện, nơi này bản mạng tinh huyết liền sẽ xói mòn. Ngươi muốn xem đến nhan sắc biến đổi, lập tức trở về chính là. Mạch Thiên ca yên lặng tiếp nhận. Cho nàng bản mạng ngọc bài, xem ra nhị thúc cũng là hạ quyết tâm. Diệp Giang xua tay, lệnh nàng lui về, nói, Hảo, ngươi hồi môn phái bẩm báo một tiếng, thu thập thứ tốt, liền đi ra ngoài du lịch đi. Nhớ kỹ, buông ra lòng dạ, không cần nghĩ tu luyện việc, nửa năm sau lại trở về. Mạch Thiên ca trầm mặc một lát, trên mặt xuất hiện quyết đoán chi sắc, gật đầu. Ta đã biết, nhị thúc Đại gia hảo, ta là lần đầu tiên xuất hiện đúng giờ đổi mới tiểu trợ thủ cảm tạ băng vũ đồng học đánh thưởng, hy vọng về sau còn có tái kiến cơ hội. Tu sĩ lâm vào bình cảnh đi ra ngoài du lịch hết sức bình thường, rất nhiều luyện khí đệ tử tu luyện đến luyện khí viên mãn, nhưng cảm giác trúc cơ còn kém chút hỏa hậu, đều sẽ lựa chọn ra cửa du lịch. Bởi vậy, Mạch Thiên ca trở về núi hướng chấp sự đường báo cáo một tiếng, liền được cho phép. cái gọi là du lịch cũng không phải du sơn ngoạn thủy mà là tìm kiếm cơ duyên cơ duyên đối với tu sĩ ảnh hưởng có đôi khi thậm chí vượt qua tư chất tỉ như ngàn năm trước từng có một vị tư chất thấp kém tu sĩ được thiên đại cơ duyên thế nhưng tu thành nguyên anh càng là có lớn lao thần thông tung hoành côn ngô nhất thời đương nhiên cơ duyên cũng là rất khó gặp được giống như vậy cơ duyên không biết nhiều ít năm mới có thể ra một lần đối đại đa số người tới nói có thể được đến một ít linh thảo linh vật, hoặc là ngộ đạo mà đột phá bình cảnh, đã là cực hảo. Mạch thiên ca cũng không có ôm như vậy vọng tưởng, lấy nàng tư chất, nếu là dựa vào sở không được cơ duyên, chỉ sợ cũng tính có 800 năm thọ mệnh cũng sẽ không tấn dai. Hơn nữa, xác thực mà nói, nàng trạng hướng cũng không phải bình cảnh, mà là tâm thái không xong Bởi vì thời gian cấp bách, tự thân tư chất lại quá kém, nàng nội tâm đối với trúc cơ thành công căn bản không ôm hy vọng, Cho nên tính không dưới tâm tới. Tự hỏi hồi lâu, Mạch Thiên Ca cảm thấy chuyến này vẫn là đi chút đại môn phái, cùng với đệ tử giao lưu cho thỏa đáng. Dù sao, nàng tuổi còn nhẹ, lại đã được chúc cơ đan, không cần thiết vì cơ duyên thiếu hiểm. Như thế quyết định, liền cùng Nhị Thúc cáo biệt, Ly Mây Mù Sơn. Tính ra, đây là nàng lần đầu tiên một mình một người đi xa, từ trước đến nay đến Quân ô còn không có rời đi Nhị Thúc đơn độc đi ra ngoài quá. Bất quá, Hiện giờ nàng đã không phải sơ tới côn ngô tiểu cô nương, thấy được nhiều kinh đến nhiều, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, tự tin đều có thể xử lý đến tới. Mây mù sơn ở vào đông côn ngô một góc nhỏ, ở không có bị gồm thâu phía trước, phủ cận chỉ có tử hà tông cùng kim nam môn. Trừ này, gần nhất môn phái cũng ở ngàn dặm ở ngoài. Mà chứ bỏ một ít môn phái nhỏ, cách gần nhất, không thể nghi ngờ là côn ngô bảy đại môn phái đứng đầu, chính đạo thiên đạo tông sân môn. Côn ngô bảy đại môn phái, Thiên Đạo Tông, Huyền Thanh Môn, Cổ Kiếm Phái, Bách Vân Tông, Tử Hình Môn, Linh Thu Tông, Đan Đỉnh Môn. Trong đó Linh Thu Tông cùng Đan Đỉnh Môn một ngự thú một luyện đan, đều là cửa hồng, nhân số chỉ so trung đẳng tu tiên môn phái nhiều một ít. Chỉ vì này hai cái môn phái ngự thú cùng luyện đan chi thuật tương đương lợi hại, môn phái thực lực so chung đẳng tu tiên môn phái cao thượng không ít. Cho nên đứng hàng bảy đại môn phái trí nhất. Theo sau cường một ít chính là Bích Vân Tông cùng tử hình môn. Tử hình môn là đạo môn, bên trong cánh cửa đa số đệ tử làm đạo sĩ trang điểm, Bích Vân Tông lại là cái kỳ lạ môn phái, bên trong cánh cửa tuyển nhận đệ tử bất luận nam nữ đều thập phần mỹ mạo, nữ đệ tử rất nhiều, cho nên môn phái nội rất nhiều song tu đạo nữ, Rồi sau đó là cổ kiếm phái cùng huyền thanh môn. Cổ kiếm phái là cái kiếm tu môn phái. Cái gọi là kiếm tu, trung thân tu thứ nhất kiếm. Đại bộ phận thần thông đều ở một thanh trên thân kiếm. Kiếm tu đấu pháp xưa nay so bình thường tu sĩ muốn lợi hại một ít, nhưng cũng càng khó tấn dài, cho nên, cổ kiếm phái tu sĩ cấp cao tuy rằng chỉ cùng tử hình Bích Vân Nhị Môn không sai biệt lắm. Thực lực lại cao hơn một ít, xưa nay bị nhận định cùng huyền thanh môn ngang hàng. Huyền thanh môn thực lực chỉ ở sau thiên đạo tông. Cùng tử hình môn giống nhau là đã môn. Mấy ngàn năm qua, vẫn luôn bị cho rằng là côn ngô chính đạo lãnh tụ, đó là ở vào côn ngô phía đông bắc, cùng ma đạo một sơn cách xa nhau thiên đạo tông. Thiên đạo tông cùng mặt khác môn phái đều không giống nhau, nó đặc sắc chính là không có đặc sắc, đã không có môn phái công pháp, cũng không bắt buộc đệ tử tu luyện cái gì, cửa hông ngạc nhiên nói đều có thể, thậm chí tu luyện ma công cũng không cái gọi là, chỉ cần không trái với môn phái giới luật. Mà thiên đạo tông cường đại, Đúng là đến đích với này có thể bao dung nên rộng lớn trị phái thủ pháp, phàm thiên đạo tông đệ tử, vô luận tu luyện cái gì đều đối xử bình đẳng. Bởi vậy môn chung có rất nhiều đặc thù nhân tài. Mạch thiên ca muốn đi thiên đạo tông, chính là bởi vì thiên đạo tông đã là chính đạo lenh tụ. Đệ tử sở học lại tạp, đã có thể nhiều kiến thức một ít, lại không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói tu tiên người không có tuyệt đối chính nghĩa nhân sĩ. Nhưng chính đạo người trong vẫn là không cổ vũ tranh đấu, cùng chính đạo đệ tử lui tới cũng an toàn một ít. Rời đi mây mù sơn không xa, nàng liền tìm cái địa phương, đem mây mù phái đệ tử phục thay thế, mặc vào thực bình thường siêm y lý mây mù phái hiện giờ đã bị tử Hà Tông gồm tâu, nguyệt trước lại có kia chờ biến cố, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Theo sau liền vận khởi khinh thân thuật, hướng phía đông bắc bước vào. Năm xưa đi theo nhị thuốc lưu lạc, Mạch thiên ca từng gặp qua có tu sĩ nguyên là thế tục võ giả dùng võ nhập đạo, đối bọn họ cái gọi là võ công thân pháp cực có hứng thú, bởi vậy học một ít, mấy năm nay từ tiên đài sẽ tới chúc cơ đan Tỷ thí, đều được lợi thật nhiều. Nàng khinh thân thuật thi triển lên, cũng so giống nhau tu sĩ muốn mau bất quá nửa tháng, liền tới rồi thiên đạo tông địa giới. Thiên đạo tông thế lực phạm vi rất lớn, nơi này đã thuộc về nó địa giới. Kỳ thật chung quanh cũng chỉ có một ít phụ thuộc vào nó môn phái nhỏ mà thôi. Chỉ là nơi này phường thị thực đặc biệt, thế nhưng sẽ cố định thời kỳ cử hành đạo Pháp Đại hội, mời thiên đạo tông trúc cơ tu sĩ tham gia. Này nói sẽ, chỉ cần thanh toán vào bàn linh thạch, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, hơn nữa có thể hướng giảng đạo tu sĩ đưa ra nghi vấn, cũng có thể cho nhau luận đạo. Mạch thiên ca đối này nói sẽ cảm thấy hứng thú, vào bàn sở phí linh thạch lại không quý. liền tại đây gian chờ. Mặt khác, cũng đem một ít không có phương tiện ở mây mù sơn phụ cận bán đi linh khí từng nhóm bán đi. Bởi vì nơi đây dòng người pha tạp, lại ly mây mù sơn có chút khoảng cách, này đó linh khí thuận lợi rời tay, lại cho nàng thêm rất nhiều linh thạch. Từ một nhà cửa hàng ra tới, Mạch Thiên ca chuyển qua một chỗ góc đường, đem trên người áo choàng một thoát, trên mặt hình dung biến đổi, lộ ra tướng mạo săn có. Đi cửa hàng bán linh khí, Nàng đều là dùng huyễn hình thuật ngụy trang thành các loại bất đồng bộ dáng, bởi vì này đó linh khí lai lịch vẫn là không thể làm người biết. Lại nói, này đó cửa hàng không để bụng khách nhân dùng không cần huyễn hình thuật, chỉ cần nhìn không ra nàng gương mặt thật liền có thể. nhan nhãm mà thoảng qua góc đường, thần thức thoáng ngoại phóng, không phát hiện bất luận cái gì dị thường, nàng khẽ cười, tay háo tay vào một khắc gian cửa hàng. Này gian cửa hàng bề mặt đơn giản, không còn trang trí. Quầy bãi mấy cái hộp gấm, có linh khí, đùa chú, đang dược, cùng một ít tạp vật. Thủ cửa hàng chính là một phàm nhân nữ tử, thấy nàng tiến vào, nhiệt tình hô, này hỏi tiên sư, cần phải chút cái gì? Mạch thiên ca chỉ là tùy tiện đi dạo, cho nên không lập tức trả lời, không chút để ý đánh giá một phen trên tủ bãi vài món linh khí, mới quay đầu xem nàng kia. Này vừa chuyển đầu, nàng lại là sửng sốt. Này nữ tử hai mươi tả hữu. Rất là mạo mỹ, tuy là phạm nhân, lại không thể so tu tiên nữ tử kém nhiều ít. Đương nhiên, nàng đều không phải là bởi vậy kinh ngạc, nàng kinh dị chính là, này nữ tử dung mạo xem ra như thế quen thuộc. Trong đầu cẩn thận suy nghĩ một lần, lại trước sau không nhớ rõ khi nào gặp qua người này. Thiên sư, Mạch Thiên ca lấy lại tinh thần, lại thấy này nữ tử bất an mà nhìn nàng, bừng tỉnh phát hiện, chính mình nửa ngày không trả lời. Lại nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, mà hiện nay nàng lại là nam tử trang điểm, nói vậy đem người dọa. Ngấm lại không tiện giải thích, lại hỏi, trong cửa hàng bán ra vật gì? Xem nàng giờ phút này thần sắc bình thường, này nữ tử vội vàng lộ ra tươi cười, giới thiệu nói, ngài xem này đó linh khí, đùa chú còn có đăng dược, đều là cực hảo. Mặt khác, tiểu điếm còn bán ra lá bùa cùng phú bút, đều là thượng đẳng yêu thú tài liệu chế thành, ngài xem xem. Mạch Thiên ca sớm đã nhìn quét quá trên tủ bãi đồ vật, linh khí bất quá là bình thường mặt hàng, không phải cái gì cao cấp linh khí, đùa chú cũng là cấp thấp đùa chú, đan dược không biết, nhưng xem mặt khác đồ vật, phòng trừng cũng là bình thường đan dược mà thôi. Nàng chính mình vừa mới bán ra đại lượng linh khí, đùa chú cùng đan dược trên người lại rất nhiều, căn bản không cần, liền tùy ý bắt một phen lá bửa, lại chọn một cây phú bút, một ít chu sa. Nơi này nhiều ít linh thạch, Này nữ tử hơi nhìn nhìn, cười nói, này đó lá bùa cùng chu sa chỉ cần một khối linh thạch, bất quá này chỉ phủ bút muốn bảy khối linh thạch. Tám khối linh thạch, đối với hiện nay mạch thiên ca tới nói không tính cái gì, lập tức từ túi cản khôn lấy ra tám khối linh thạch đặt tới quầy thượng. Một bút sinh ý dễ dàng như vậy thành, này nữ tử rất là vui sướng, đem nàng muốn đổ vật đều bao hảo đưa qua đi, cung kính nói, thiên sư, ngài muốn đổ vật. Mạch thiên ca tiếp nhận. Đang muốn chạy lấy người, cửa hàng ngoại tiến vào một thanh niên tu sĩ. Này tu sĩ bất quá luyện khí tầng năm quần áo bình thường thần sắc mỏi mệt nhưng thật ra khuôn mặt anh Tuấn, xem ra vài phần phong độ. Này thanh niên tu sĩ tiến trong cửa hàng, thủ cửa hàng nữ tử liền vui mừng mà đê, phu quân, hôm nay thật sớm. Nguyên lai like lại là này nữ tử phu quân. nay đảo cũng không hiếm thấy, nữ tu nguyên liền so nam tu thiếu. lại có rất nhiều cấp thấp nữ tu bị tu sĩ cấp cao thu làm thị thiếp cấp thấp nam tu thường thường rất khó có cái đạo nữ rất nhiều người liền cưới phàm nhân nữ tử làm thê thiếp cũng không biết trước mắt này mỹ mạo nữ tử đến tột cùng là thê là thiếp tu sĩ nhàn nhạt lên tiếng thân xác thập phần lãnh đạo vừa nhắc đầu nhìn đến mạch thiên ca lại rất mau lộ ra tơi cười vị đạo hữu này nhưng yêu cầu cái gì mạch thiên ca tự nhiên biết nàng đã là luyện khí đỉnh giai Này tu sĩ không dám coi khinh nàng, chỉ là hắn đằng trước đối chính mình thê tử như thế lãnh đạo, đối người khác lại gương mặt tươi cười đón chào, làm nàng có chút không sảng khoái, đặc biệt vừa chuyển qua mức, nhìn đến nàng kia trong mắt mơ hồ cô đơn, càng là cảm thấy chua sót. Phạm nhân nữ tử gả cùng tu sĩ, căn bản không có khả năng đạt được bình đẳng địa vị, dễ nghe một chút, là thê thiếp, khó nghe một chút, đó là ngọn vật. Đừng nói phạm nhân nữ tử. Liên tính là nữ tu lại như thế nào? Hồi tưởng thầm băng, tư chất hảo, lại có gia tộc làm hậu thuẫn, còn không phải bị mỹ mạo liên lụy, làm người khác thị thiếp. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc không có tâm tình, lãnh đạo trở về một câu, không có gì. Nay tu sĩ đảo không so đo nàng lãnh đạo, vẫn nhiệt tình nói, đạo hưu có thể nhiều nhìn xem, ta này tiểu điếm khác chẳng ra gì, lá bùa phù bút lại là tốt, đều là tại hạ thân thủ sở chế. Nàng còn chưa nói cái gì, nàng kia đã nói, phu quân, vị này tiền sư đã ở trong cửa hàng mua lá bửa cùng phú bút. Phải không? Tu sĩ xấu hổ cười, nếu như thế, đa tạ đạo hữu tham, thỉnh tùy ý. Mạch thiên ca khẽ gật đầu, lại không nghĩ rời đi, làm bộ rất có hứng thú bộ dáng, xem xét trên tủ vài món linh khí. Nữ tử đang muốn giới thiệu, lại thấy nàng xua tay nói, không cần tiếp đón ta, nhìn chúng sẽ tự nói chuyện. Thấy nàng không nghĩ bị quấy rầy, này nữ tử liền thối lui, nhìn đến chính mình phu quân mệt mỏi bộ dáng, lại bận trước bận sau mà bưng trà rót nước. Mạch thiên ca thở dài trong lòng. Thật không rõ, tu sĩ rõ ràng đối thê tử không tốt, vì cái gì này nữ tử lại còn như thế yêu hắn. Phu quân, hôm nay trở về đến sớm như vậy, nhưng thuận lợi sao? Nghe được thê tử hỏi chuyện, tu sĩ trương trương mắt, từ túi cản khôn lấy ra một cái túi ném đến một bên. Hôm nay vận khí không tốt, chỉ thải đến này đó, ngươi đi thu thập đi. Nữ tử lên tiếng, đem túi nhắc tới, tiến phòng trong đi. Mạch thiên ca thấy vậy, tùy ý tuyển mấy chương đua chú, thanh toán mấy cái linh thạch, liền đi rồi. Vì sao cảm thấy nàng kia khuôn mặt quen thuộc, tới rồi buổi tối, mạch thiên ca rửa mặt thời điểm, đột nhiên hiểu được. Lao đi ngụy trang, trong gương nàng mặt, rõ ràng cùng nàng kia có vài phần tương tự. các nàng giống nhau địa phương là mặt mày cùng mặt bộ hình dáng hình dáng liền tính mặt mày chi gian thật sự giống đến có chút quá mức nếu không phải nàng chính mình làm ngụy trang chỉ sợ đương trường đã bị phát hiện kỳ quái nàng lại không có gì tỉ mụi huyết thống so gần thân nhân càng là đều là thế tục không có khả năng diệp ra người còn lưu tại côn lô đi nhị thúc nói qua năm đó đem diệp ra toàn bộ rời đến thế tục đặc biệt để lại lời nói Trừ phi ra linh căn giả, nếu không không hề bước vào con ô Nay nữ tử là cái phạm nhân, hiển nhiên không có linh căn. Nàng ở trước gương đứng trong chốc lát, nghĩ không ra cái nguyên cớ, liền trở lại trên giường đà tọa Nếu là tưởng biết rõ ràng, ngày mai lại đi hỏi cái đến tột cùng hảo. Luyện khí viên mãn, nàng phát hiện chính mình trong cơ thể linh khí có biến hóa. Nàng tu luyện pháp quyết có hai bộ, một bộ là quyết, một bộ là thanh một quyết. Bởi vì tu tập quyết tốc độ càng mau, cho nên là chủ tu công pháp, thanh ngộ quyết còn lại là học thêm, dùng để đầu pháp. Bất quá, này hai bộ công pháp, hấp thu tiến trong cơ thể linh khí không sai biệt nhiều, thanh ngộ quyết hấp thu tuy là một linh khí, khá vậy sẽ có chút ít mặt khác linh khí, quyết còn lại là cái gì linh khí đều có thể hấp thu, hai bộ pháp quyết hít vào tới linh khí hôn tạp ở bên nhau, cũng không khác biệt. Chính là luyện khí viên mãn lúc sau. Nàng trong cơ thể dần dần xuất hiện một cổ dâm mát linh khí, số lượng rất ít, nhưng cùng mặt khác khác nhau rất lớn. Hai cổ linh khí từng người ở kinh mạch vận hành, vừa không lẫn nhau, cũng không bài xích. Chuyện này nàng còn không có tới kịp nói cho nhị thúc, bất quá trước mắt xem ra, nhưng thật ra không có gì nguy hại, cũng liền từ nó đi. Đã tới luyện khí viên mãn. Tu luyện cũng không thể gia tăng linh khí, chỉ có thể xử linh khí càng thêm tinh túy. Mạch thiên ca cũng chỉ là tu luyện thành thói quen, cho nên không có việc gì liền đả tọa vận công. Nhưng lần này thói quen tính tu luyện lại xuất hiện một cái lệnh nàng kinh ngạc sự tình. Đan Điền cùng kinh mạch nội hai cổ không liên quan linh khí, vẫn cứ từng người vận hành, chính là tia cổ dâm mát linh khí dần dần biến nhiều. Phát hiện cái này hiện tượng, nàng làm một cái thực nghiệm, ở đan Điền nội, đem hai loại linh khí từng người phân ra một cổ, làm chúng nó chậm rãi tiếp xúc. kết quả không lâu sau các thuộc tính hỗn hợp linh khí giảm bớt một ít mà dâm mát linh khí tắc nhiều một ít nghiệm chứng này dâm mát linh khí có thể như tắm ăn lên nàng nguyên bản linh khí mạch thiên ca lập tức dừng lại tu luyện tuy nói trước mắt này hai cổ linh khí nàng đều có thể khống chế không có gì khác biệt nhưng nàng còn không có lộng minh bạch này dâm mát linh khí là chuyện như thế nào tốt nhất vẫn là đừng làm vậy. trải qua một phen suy tư nàng nhưng thật ra cảm thấy Này cổ dâm mát linh khí có khả năng là quyết tu luyện ra tới âm khí, chính là công pháp thượng không nhắc tới này biến hóa. năng cũng không dám khẳng định. Nói như vậy, thiên thuần dương, ma thuần âm, nam thuần dương, nữ thuần âm. Kỳ thật, mặc kệ nam nữ, trên người đều có âm dương, chỉ là nam tính dương thịnh âm suy, nữ tính âm thịnh dương suy. Mà bởi vậy nghĩa rộng ra tới, tu tiên giới công pháp, chuyên vì nữ tu sáng lập, toàn thiên hướng âm thuộc tính. Quyết nếu là thuần âm thể chất nữ tu mới có thể tu luyện. tất nhiên càng là như thế. Chỉ là, nàng chưa bao giờ nghe nói qua nữ tu tu luyện ra tới linh khí sẽ cùng nam tu có cái gì bất đồng. Bởi vậy căn bản không chắc này rốt cuộc có phải hay không âm khí. Một đêm thực mau qua đi. Mạch thiên ca thu đồ vật ra cửa. Ngày này, đúng là nơi đây phường thị cộng đồng tổ chức nói sẽ mở ra ngày. Mỗi tháng ngày này, chung quanh tu sĩ đều sẽ chen chúc mà đến. đại bộ phận là hướng tới thiên đạo tông luyện khí tu sĩ ngẫu nhiên cũng có nghĩ đến cùng thiên đạo tông tu sĩ luận đạo trúc cơ tu sĩ mạch thiên ca sớm đã hỏi thăm rõ ràng đạo tràng vị trí vòng mấy cái phương hướng trực tiếp hướng một gian không chút nào cực kỳ tiểu viện đi đến tiểu viện đại môn là mở ra cửa thủ hai cái tu sĩ cấp thấp ngẫu nhiên có người lại đây liền đem linh thạch giao qua đi đổi đến một quả lệnh bài mạch thiên ca đi theo bọn họ phía sau giao hai khối linh thạch Lênh đến một quả có khắc dãy số mục chế lệnh bài, liền vào này tiểu viện. Theo sau lại xuyên qua một gian nhà chính, có người dẫn đi vào một gian nhà ở, đi lên đi thông ngầm thang lầu. Sau đó bảy quải tám cong, đi rồi một trận, rốt cuộc vào một cái đại sảnh. nay thính cực đại, so với mây mù phái truyền đạo cung cũng không tiểu nhiều ít, ít nhất có thể cất chứa ngàn người. Tận cùng bên trong là đài cao, trên đài có mấy cái đệm hương bù. Dưới đài bàn ghế cùng đệm hương bồ đều toàn. Nghe được tiếp đãi người giới thiệu, nàng mới biết được, nguyên lai nhiều dao một khối linh thạch, có thể ngồi ghế dựa, mà nàng lúc ấy căn bản không hỏi, chỉ là dao vào bàn phí, cho nên chỉ có thể ngồi đệm hương bồ. Dù sao nàng cũng không thèm để ý, liền tìm cái không xa không gần góc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật, đại bộ phận người vẫn là ngồi đệm hương bồ, mỗi tháng hai khối linh thạch, đối tán tu tới nói đã không ít. Mây mù phái bình thường luyện khí đệ tử mỗi tháng cũng liền phát năm khối linh thạch mà thôi. Lục tục có người tiến đạo tràng, qua rất lâu, nhân tài dần dần nhiều lên. Đợi cho đại sảnh dần dần ngồi đầy, Mạch Thiên Ca mở mắt ra, quan sát một chút bốn phía. Tới người rất nhiều, trước mắt chỉ không hai thành vị trí, những người này, có rất nhiều quần áo tùy tiện tán tu, có rất nhiều ăn mặc môn phái phục sức môn phái nhỏ đệ tử, cũng có rất nhiều mang theo tùy tùng gia tộc con cháu. xem ra này nói sẽ thực thành công, chẳng những tán tu sẽ đến, liền môn phái cùng gia tộc người đều nguyện ý tới. như thế làm nàng đối cái này nói sẽ có điểm chờ mong. bên ngoài vẫn như cũ có người ùa vào tới, thẳng đến tới người chiếm chỗ ngồi chín tầng, mới dần dần không ai tới. 15 phút sau, đại sảnh môn đóng lại, đồng thời nhất bên trong cửa nhỏ mở ra, mấy cái luyện khí tu sĩ dẫn một cái trúc cơ tu sĩ thượng đài cao. cùng lúc đó, Trong sảnh sở hữu luyện khí tu sĩ sôi nổi đứng lên, được rồi cái nói lễ. Mạch thiên ca thấy vậy, cũng tùy đại lưu. Này trúc cơ tu sĩ là cái 30 xuất đầu nam tử, một thân màu tím nhạt nạm bạch biên đạo bào, sắc mặt trầm ổn, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt. Mạch thiên ca cảm giác không ra này tu sĩ là trúc cơ nào nhất giai, tu sĩ cấp thấp trừ phi tu luyện cái gì bí thuật, nếu không là không cảm giác được tu sĩ cấp cao cụ thể tu vi. Bất quá. chúc cơ tu sĩ thọ nguyên ở 300 đến 400 tuổi tri gian này tu sĩ xem ra chỉ có 30 tới tuổi phỏng chừng chân chính tuổi còn chưa tới trăm tuổi lấy trúc cơ bình quân tuổi tính ra coi như tuổi trẻ này chúc cơ tu sĩ ở đài cao ở giữa đệm hương đồ ngồi xuống nhìn quét một lần dưới đài mở miệng nói chư vị có lễ ta là thiên đạo tông ôn hướng đạo hôm nay cùng chư vị giảng đạo nếu có đạo hưu muốn tới luận đạo cũng thực hoan nên người này ngừng lại một chút Lại tiếp tục nói, ta tưởng, cái gì tu luyện tâm đắc thể hội, chư vị đại khái đã nghe qua rất nhiều, không bằng, hôm nay ta liền cùng chư vị giảng một giảng trúc cơ tâm đắc đi. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca tức khắc nhắc tới tinh thần. Nàng nguyên bản chỉ là đối loại này phường thị tổ chức nói sẽ cảm thấy hứng thú, lại không nghĩ rằng, cư nhiên sẽ giảng đến trúc cơ tâm đắc, đây đúng là nàng trước mắt nhất muốn nghe đổ vật. Muốn nói trúc cơ tâm đắc. Mây mù phái nội giảng đạo sư thuốc sư bá, cũng cố ý cùng bọn họ này đó sắp trúc cơ luyện khí đệ tử nói qua, chỉ là không biết cùng thiên đạo tông trúc cơ tu sĩ so sánh với như thế nào. Hưng phấn người không ngừng nàng một cái, những người khác càng là như thế. Phải biết rằng, tán tu là rất ít có cơ hội nghe thế phương diện nội dung, gia tộc con cháu cùng môn phái nhỏ đệ tử tuy rằng có cơ hội, nhưng đây là thiên đạo tông tu sĩ, thiên cực đệ nhất tông môn A. Nhất định cùng bọn họ sư môn trưởng bối theo như lời bất đồng. Ôn hướng đạo tạm dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào bắt đầu. Một lát sau chậm rãi mở miệng nói, luyện khí tu sĩ như thế nào trúc cơ. Nói vậy chư vị đều biết. Đầu tiên, tu luyện đến luyện khí 10 tầng viên mãn. Tiếp theo, ăn vào trúc cơ đan Sau đó, bế quan 1 2 năm thành tác tấn giai trúc cơ. Bại mà vẫn cứ dừng lại ở luyện khí kỳ, nếu là tương đối vận may. Sẽ tiến vào luyện khí 11 tầng Ta liền cùng chư vị nói một chút Chính mình trúc cơ quá trình cùng tâm đắc Ta nãi tam linh căn tư chất Ở thiên đạo tông nội thập phần bình thường Tu luyện công pháp cũng là thực bình thường Ngũ hành công pháp May mắn đạt được một quả trúc cơ đan Kết quả một lần trúc cơ thành công Ta tưởng Các ngươi trung gian rất nhiều người Đều giống ta giống nhau bình thường Bình thường đến trúc cơ hy vọng cực kỳ bé nhỏ Nhưng lại tâm tồn may mắn Hy vọng chính mình phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nhất cử tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng ta hôm nay muốn nói cho các ngươi chính là, trúc cơ, cũng không gần chỉ có may mắn. Mọi người đều biết, linh căn ảnh hưởng hấp thu linh khí tốc độ, ảnh hưởng tu luyện hiệu quả, cũng ảnh hưởng tấn dai cơ suất. Có thể nói, thiếu linh căn giả so tạp linh căn giả trời sinh thích hợp tu tiên, có người nhẹ nhàng tấn dai, có người lại đau khổ dãy rủa Đương nhiên, Các ngươi không cần vọng tưởng trúc cơ có thể không quan hệ linh can, đó là không có khả năng, bất quá, chỉ cần ngươi có cũng đủ kiên nhẫn, vẫn là có thể hơi chút kéo gần cùng trời sinh linh căn ưu dị người khoảng cách. Rất nhiều tu sĩ tu luyện đến luyện khí 10 tầng viên mãn sau, liền sẽ sốt ruột mà muốn lập tức tẩn dai kỳ thật, lúc này còn có mấy cái nhân tố ảnh hưởng trúc cơ sát suất thành công, trong đó một cái, chính là ngươi linh khí nồng đậm độ. Cuối cùng một câu. Lệnh mạch thiên càng ngạc nhiên. Linh khí nồng đầm độ. Đây là ý gì? Nay ôn hướng đạo lại nói tiếp, các ngươi có biết, trúc cơ lúc sau, trong cơ thể sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Hắn nhìn quét một lần mọi người, dự kiến bên trong toàn trường an tĩnh, liền tiếp theo nói tiếp, làm ta nói cho các ngươi, nếu trúc cơ xong, người kinh mạch sẽ biến hoan, đan điển sẽ biến đại, mà nguyên lai ở đan điển cùng kinh mạch gian lưu động linh khí, sẽ biến thành dịch trạng, như thế. Trong cơ thể ngươi mới có trống không không gian tiếp tục hấp thu linh khí. Hiện tại các ngươi hẳn là đều đã đoán được ta muốn nói gì, không tồi, nếu ở luyện khí 10 tầng dừng lại đến lâu một ít, lệnh linh khí càng tinh thuần một ít, liền sẽ thực dễ dàng đạt tới điều kiện, lệnh linh khí hóa thành dịch trạng. Nay một bộ lý luận, lại là mạch thiên ca chưa bao giờ nghe nói qua, nhị thúc chỉ là cùng nàng nói thời gian thật chặt chút cơ không dễ dàng thành công, nhưng trước nay chưa nói quá này đó nguyên do. Không biết này phiên lý luận, có phải hay không thiên đạo tông tổng kết, lập tức nàng tập trung tinh thần mà đem này đó ở trong ngọc giản ghi nhớ, tính toán sau khi trở về nói cho nhị thúc, làm hắn phán đoán hay không chính giải. Ôn hướng đạo thao thao bất tuyệt mà nói nửa canh giờ, rốt cuộc đem này một bộ phận nói xong, tạm dừng trong chốc lát, lại bắt đầu nói tiếp theo bộ phận. Mặt khác, ta còn muốn nói cho các vị chính là, đừng tưởng rằng tâm ma chỉ có kết đan kỳ mới có thể xuất hiện, liền đối tâm thái bỏ mặc không tồi, chúc cơ xác thật sẽ không có tâm ma nhưng là ngươi tâm thái sẽ ảnh hưởng ngươi hành vi cũng sẽ ảnh hưởng đến tin tưởng không cần xem nhẹ tâm thái một cái tâm thái ổn định người bắt đầu chúc cơ sẽ có điều không lộn xộn gặp được vấn đề cũng có thể bình tĩnh giải quyết như thế từ một cái khác phương diện tới nói cũng là gia tăng rồi chúc cơ cơ suất lúc này đây nói sẽ không có chúc cơ tu sĩ tiến đến luận đạo liền kết thúc bất quá Mỗi người đều thực vừa lòng. Trở về là lúc, mạch thiên ca trong lòng còn ở hồi tưởng này thiên đạo tông tu sĩ theo như lời nội dung. Kỳ thật đơn giản hai điểm, một là tận lực sử linh khí tinh thuần, nhị là bình tĩnh tâm thái, ít nhất có thể dễ dàng nhập định mới đi trúc cơ. Tuy nói thiên đạo tông tổng kết trúc cơ kinh nghiệm nhất định không chỉ này hai điểm, nhưng có so không có hảo, có thể nhiều thu thập một ít về trúc cơ tin tức, chính mình trúc cơ liền càng có tin tưởng. Bình tĩnh tâm thái thực dễ làm, mạch thiên ca vốn di chính là bởi vì thời gian quá mức cấp bách, cho nên trong lòng hoảng loạn lên, mới ra tới du lịch, nói vậy quá thượng một đoạn thời gian tự nhiên liền hảo. Cái thứ nhất vấn đề lại làm nàng có chút khó xử. Bởi vì trước mắt trong cơ thể linh khí xuất hiện đặc dị biến hóa, cho nên nàng không dám tu luyện, chỉ có thể chờ trở về lúc sau hỏi qua nhị thuốc nói nữa. Đây có lòng tâm sự trở về khách điếm. Mới đột nhiên nhớ tới hôm qua việc còn chưa có đi hỏi, đang chuẩn bị ra cửa, lại đống nhiên nhìn đến lên lầu bóng người, vội vàng trở về phòng. Đây là cái có chút trói hai giọng nam, lao cá làn điệu, làm người nghe thực không thoải mái, hôm nay cuối cùng có trụ địa phương, không cần ăn ngủ ngoài trời. Lập tức có người tiếp lời nói, giang sư huynh trụ này gian đi, này gian thoải mái. Tựa hồ đánh giá một phen phòng, lau cá giọng nam vừa lòng nói. này tiểu địa phương khách điếm đảo cũng không tệ lắm được rồi các ngươi chạy nhanh chọn một chọn trở lên điểm rượu ngon hảo đồ ăn theo sau là tiểu nhị thanh âm là là vài vị tiên sư thỉnh tùy tiện chọn lại sau đó là tiếng đóng cửa hẳn là bọn họ vào phòng mạch thiên càng nghĩ nghĩ không thả ra thần thức nàng nhìn đến người kia chính là cái kia được xưng là giang sư huynh tựa hồ chính là giang thượng hàng đường đệ giang thừa hiền Muốn nói này Giang Thừa Hiền cũng thật mạng lớn. Lần trước Trúc Cơ đan thí luyện, tử Hà Tông người muốn giết hắn, mây mù phái đồng mồn cũng muốn giết hắn, cư nhiên còn làm hắn chạy ra sinh thiên. Hơn nữa, nghe nói hiện giờ mây mù núi non chủ, đã vì hắn chuẩn bị tốt Trúc Cơ công việc. Bất quá, thật là kỳ quái, gặp phải Trúc Cơ, này Giang Thừa Hiền chạy ra làm gì? Lặng lẽ khai điều khe hở, bên ngoài trên hành lang một người cũng không. Nàng liên làm cái huyễn hình thuật, Ra khách điếm. Đi vào lần trước kia gian tiểu điếm, thủ cửa hàng vẫn cứ là cái kia mỹ mạo phàm nhân nữ tử, nhìn đến nàng tiến vào, vẫn như cũ nhiệt tình tiếp đón, vị này tiên sư. Muốn mua chút cái gì? Mạch thiên ca huyễn hình chính là cái khuôn mặt bình phàm thanh niên, đệ thấp thanh âm hỏi, các ngươi này có cái gì? Này ngữ khí rất là không tốt, nữ tử lại chưa nói cái gì. Vẫn cứ nhiệt tình giới thiệu, tiểu điếm tầm thường chi vật đều có. Tốt nhất là chế lá bùa cùng phù bút. Nga! Lấy đến xem. Nay nữ tử liền lấy ra một đống lá bùa cùng các mẫu phù bút bại ở quầy thượng, thỉnh tùy tiện xem. Mạch thiên ca quét nàng liếc mắt một cái, bất động thanh sắc nói, tựa hồ chẳng ra gì a. Nữ tử vẫn cứ cười nói, đương nhiên, không phải cái gì đặc biệt đồ tốt. Bất quá, này chế lá bùa phù bút tay nghề. Chính là ta phu quân gia truyền, người khác trong cửa hàng. Lại không thấy như thế hàng ngon giá rẻ Nói như vậy, các ngươi trong tiệm đồ vật đều thực tiện nghi Nữ tử nói, thiên sư là nơi khác tới đi Chúng ta loại này tiểu điếm, xác thật so ra kém đại cửa hàng Chính là bằng vào giá cả rẻ tiền mới có thể dừng chân Nếu không mọi người đều đi đại cửa hàng Đồ vật lại toàn lại có cực phẩm mặt hàng Chúng ta này tiểu điếm cũng khai không đi xuống Mạch thiên ca tự nhiên biết này đạo lý Năm đó nàng cũng từng tùy thuốc phụ khai quá cửa hàng. Tiểu điếm cạnh tranh bất quá đại cửa hàng, lại cũng có rất nhiều tiểu tu sĩ quang lâm, bởi vì những người đó cũng không có gì tiền. Mua không nổi đại cửa hàng đồ vật. Mà đại cửa hàng cũng lười đến cùng tiểu điếm tranh điểm này tiền trinh, tiểu điếm mới có thể sinh tồn xuống dưới. Sau lại bọn họ sở dĩ bị ức hiếp. Là bởi vì nhị thuốc dù sao cũng là chúc cơ tu sĩ, lại có chút của cải, thu đến đồ vật thực toàn. Lại có chút luyện khí kỳ cực phẩm mặt hàng, bắt đầu cùng đại cửa hàng tranh khách nguyên. Nàng trên mặt lại làm bộ bán tín bán nghi, phải không? Nữ tử liền nói, tiên sư ngươi xem, này lá bùa chính là Văn Tinh Trúc hôn cùng yêu thú huyết sở chế. Văn Tinh Trúc đã chế biến chất cứng, rán, chế dây kín không kẽ hở, không thể so thượng đẳng lá bùa kém đâu. Còn có này phú bút, dùng chính là huyết xương lang lao mỗi một cây đều trải qua chọn lựa. Này đó đều là ta phu quân vất vả săn đến, bảo đảm hàng thật giá thật. Mạch Thiên ca xem qua, nhất thời chưa nói muốn vẫn là không cần, phản đánh giá khởi trong tiệm mặt khác đồ vật, làm bộ không chút để ý hỏi, ngươi nói đây là phu quân của ngươi ra truyền tay nghề, nói như vậy cũng là tu tiên gia tộc người, như thế nào cửa hàng khai đến như vậy keo kiệt. Nữ tử tươi cười cương một chút, lại lập tức cười nói, tiểu gia tộc, tự nhiên khai không dậy nổi đại cửa hàng. Tiên sư thỉnh tùy tiện xem đi, nếu có cái gì yêu cầu, trực tiếp gọi ta. Nói chuyện thời điểm, Mạch Thiên ca âm thầm đánh giá quá nàng nhiều lần, càng xem càng là giống nhau. nay phiên thử, nàng có thể nghe ra tới, này phu thê hai người, cũng không có cái gì chỗ dựa. Nếu như thế, đối phương một cái luyện khí tầng nằm tu sĩ, nàng đảo không xem ở trong mắt. Có chuyện mạo muội thỉnh giáo phu nhân, đối phương vẫn cứ cười, nàng liền hỏi nói. không biết phu nhân tên họ là gì. Lời này vừa nói ra khẩu, nay nữ tử mặt tức khắc xuất hiện khẩn trương chi sắc, lui về phía sau một bước, sắc mặt thanh lại bạch. Mạch thiên ca liền cười cười, phu nhân chớ có sợ hãi, tại hạ không có gì ý đồ. Tuy là như vậy giải thích, nhưng nàng hiện giờ nam tử trang điểm, lại là tu sĩ, đột nhiên hỏi một cái mạo mị nữ tử tên họ, đối phương không sợ hãi mới là lạ. Nhìn đến đối phương còn tại do dự, nàng liền thả ra huy áp. Đối phương bất quá một giới phàm nhân, nơi nào nhận được quá, lui về phía sau vài bước để ở trên tường, rốt cuộc vẫn là khuất phục, thiếp thân. Họ mạch. Mạch thiên ca ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, nghĩ đến một loại khác khả năng, vội vàng hỏi, người lạ mạch. Này nữ tử gật đầu, đúng là. Mạch thiên ca gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc từ trên mặt nàng tìm ra một ít ngày xưa dấu vết. Nguyên lai này không phải diệp ra người. Mà là nàng sinh sống 10 năm mạch ra Trên mặt thần sắc bất định Cuối cùng là thử mà mở miệng Thiên xảo Đối phương chấn động Kinh ngạc vô cùng mà nhìn nàng Đã là bởi vì tên của mình Cũng là vì nàng đột nhiên thay đổi thanh âm Xem nàng này phản ứng Mạch thiên ca liền biết chính mình đoán đúng rồi Hơn nửa ngày Nàng bình tĩnh hạ tâm tình Vung tay lên triệt hồi huyễn hình thuật Lại giơ tay Đem trên mặt ngụy trang lau sạch Từ đối phương khiếp sợ thần sắc nhìn ra tới, đã phát hiện hai người diện mạo thượng tương tự. Nữ tử sắc mặt trắng lại hồng, kích động không thôi, "Ngươi là, ngươi là Thiên ca." Mạch Thiên ca gật đầu, than một tiếng, "Thiên xảo, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại." Mạch Thiên xảo che lại miệng mình, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, hơn nửa ngày, đột nhiên nhào lên đi, "Thiên ca, thật là ngươi." Mạch Thiên ca đỡ lấy nàng, ôn thanh nói, "Thật là ta." Đừng khóc, chúng ta thật vất vả tái kiến, hẳn là cao hứng mới là. Đúng đúng. Mạch thiên xảo vội vàng lau sạch chính mình trên mặt nước mắt, lại đi đóng cửa, chờ một chút, ta đem cửa hàng môn đóng. Chúng ta đi phía sau nói chuyện. Mạch thiên ca gật đầu, nhắm mắt lại bình tĩnh một chút tâm tình, nàng tuy không có thiên xảo như vậy kích động, được đến đáp án kia một khắc, vẫn cứ thực vui mừng. Tới rồi Côn lô không lâu. Đi theo nhị thúc khắp nơi lưu lạc. Nàng dần dần biết, chính mình là trở về không được. Thế tục hết thể đều phải dứt bỏ. Nếu nói cái kia ra còn có cái gì là nàng sở lưu luyến, đó chính là thiên xảo. Nàng cũng từng yên lặng thương tâm, cho rằng từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại thiên xảo. Nhưng không nghĩ tới. Hai người cư nhiên còn sẽ gặp mặt, hơn nữa là cái dạng này gặp mặt. Đi theo thiên xảo trở lại phong trong. Mạch thiên ca đánh giá một phen. Nay nhà ở mặt sau là cái tiểu viện. Bố trí thật sự sạch sẽ, nhưng cũng có thể thấy được tới, bọn họ nhật tử quá đến chẳng ra gì. Mạch Thiên xảo đã sát tỉnh nước mắt, đánh giá Mạch Thiên Ca bộ dáng, lại là ngạc nhiên, "Thiên Ca, ngươi như thế nào này, phó đã phẫn." Mạch Thiên Ca cười khổ, "Không có biện pháp, tu tiên giới cùng thế tục giống nhau, vẫn là đương nam tử phương tiện một ít. Ngươi nói trước nói, ngươi như thế nào đi vào cô nô? Còn gả cho cái tu sĩ?" Nàng còn nhớ rõ Đại bá mâu đem thiên xảo đương tiểu thư khuê các giống nhau giáo dưỡng, muốn cho nàng gả đến phú quý nhà. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng, thiên xảo sẽ như thế. Mạch thiên xảo cười cười, nhẹ nhàng than một tiếng. Nguyên lai, năm đó mạch thiên ca bị tiên nhân mang đi, làm thiên xảo biết được như vậy một cái thế giới, đối chi tràn ngập tò mò. Ở nàng 16 tuổi thời điểm, trong nhà vốn dĩ cho nàng an bài một cọc hôn sự, là phi vân chấn một cái nhà giàu thiếu gia. Thiên xảo đối cái này hôn sự vốn dĩ liền rất bất mãn, bởi vì nàng phải gả cái kia thiếu ra, căn bản là cái ăn chơi chắc táng, vừa không ái đọc sách, cũng sẽ không làm buồn bán, còn thích trộm hương trộm ngọc. Nàng đấu tranh không có hiệu quả, trộm chạy ra mạch ra thôn, ai ngờ thế nhưng làm nàng trong lúc vô ý gặp đồ kinh nơi đầy tu sĩ. Bởi vì đối tiên nhân kính sợ, cũng bởi vì thiên xảo thể sống chết không chịu đáp ứng kia cọc hôn sự, tại đây tu sĩ giải quyết từ hôn xung đột sau. Người nhà cuối cùng vẫn là thành toàn bọn họ. Theo sau không lâu, này tu sĩ phải rời khỏi mạch gia thôn, thiên xảo nguyên liền đối tu tiên thế giới thập phần hướng tới, liền cùng hắn cùng nhau đi rồi. Nghe xong này đó, mạch thiên ca trầm mặc. Thiên xảo vốn là không phải nhẫn nhục chịu đựng nữ tử, nàng sẽ kháng hôn cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là, hiện giờ thiên xảo, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng nhịn không được hỏi, hắn đối với ngươi hảo sao? thiên sảo ngơ ngẩn mà ra trong chốc lát thần nói ngay từ đầu hắn đãi ta thật sự thực hảo chúng ta ở thế tục lưu lạc đã nhiều năm mới đến côn Ngô. phụ thân hắn cũng là người tu tiên bất quá ở một lần đấu pháp vừa ý ngoại chết tới rồi côn Ngô, chúng ta liền dựa vào nhà hắn truyền điểm này tay nghề ở chỗ này khai gian tiểu điếm có lẽ là sinh hoạt quá bình đạm rồi có lẽ là tu luyện quá dân nan, dần dần mà liền phai nhạt tuy là như thế Mạch thiên ca lại tưởng không rõ, bình đạm sinh hoạt, có thể đem thiên Sảo biến thành hôm nay như vậy sao? Nàng trước nay không nghĩ tới, cái này nhu thuận nữ tử, sẽ là ngày xưa mê chơi ái cười thiên Sảo. Mạch thiên Sảo miễn cưỡng cười cười, đối nàng nói, đừng chỉ nói ta, ngươi đâu? Ngươi hiện tại tu vi rất mạnh đi. Ngày hôm qua ngươi đã tới, phu quân nói, ngươi tu vi so với hắn cao nhiều. Mạch thiên ca nói, ta đã luyện khí viên mãn. nhưng là không có gì cơ hội trúc cơ, lần này là ra tới du lịch, xem có cái gì cơ duyên. Nàng chưa nói lời nói thật, không phải giấu thiên xảo, mà là giấu nàng phu quân, trước mắt còn đoán không ra người nọ, vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Mấy thứ này, mạch thiên xảo cũng không quá hiểu, liền hỏi nói, vậy ngươi mấy năm nay như thế nào quá? Năm đó rời đi mạch ra thôn, người kia liền mang ta tìm được ta nhị thúc, sau lại ta liền vẫn luôn đi theo nhị thúc khắp nơi lưu lạc, Mấy năm trước, chúng ta rốt cuộc ở một chỗ yên ổn xuống dưới, ta cũng vào môn phái. Bởi vì ta cha để lại vài thứ cho ta, cho nên ta may mắn tu luyện đến luyện khí viên mãn đem mấy năm nay tới đại khái nói một lần, có chút khó có thể giải thích sự liền lược qua đi. Nói thực ra, nàng đối thiên xảo vị kia phu quân không có gì hảo cảm, rất nhiều chuyện cũng liền giấu dếm không nói. Thiên xảo nguyên là như vậy hoạt bát khiêu thoát cá tính, hiện giờ lại như vậy nhu thuận. vất vả mà trông coi tiểu điếm, phóng thấp tư thái chiêu đãi khách nhân. Nếu không phải xác nhận này thật là thiên xảo, nàng quả thực không thể tin tưởng. Nhưng thiên xảo thần thái như vậy an tĩnh, mặc dù trong lòng rõ ràng ủy khuất, lại là cam tâm tình nguyện, nàng không rõ tình yêu thật sự có thể thay đổi một người. Bên ngoài truyền đến thanh âm, theo sau cùng tiểu điếm tương thông môn bị mở ra, có người mệt mỏi nói: "Nương tử, như thế nào đóng cửa?" Thiên xảo vội vàng đứng lên, phu quân ta nàng còn không có tới kịp nói cái gì kia tu sĩ đã bước vào nhà chính ngôn nhìn đến mạch thiên ca sắc mặt biến đổi ánh mắt ở hai người bọn nàng chi gian đổi tới đổi lui trên mặt hiện lên tức giận chi sắc chỉ là kiêng kỵ nàng tu vi lại nhịn xuống mạch thiên ca biết hắn là hiểu sai nhưng thiên xảo đã là nói phu quân còn nhớ rõ ta cùng với ngươi đã nói có cái mội mội cũng là tu tiên người nay tu sĩ ngẩn ra trên mặt khó hiểu lại nghe thiên xảo nói, thật đúng là quá xảo, côn ngô lớn như vậy, chúng ta cư nhiên gặp, ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng, người này nghi hoặc ánh mắt rừng ở mạch thiên ca trên người, ngươi là nói, mạch thiên xảo kéo thiên ca tay, cười nói, này đó là ta vị kia muội muội, muội muội, hắn nhìn trước mắt luyện khí 10 tầng tu sĩ, thoạt nhìn thực sự không giống nữ tử, mạch thiên ca thấy thế, dẫn đầu dơ tay chào hỏi, tại hạ mạch thiên ca. Người này vội vàng đáp lễ lại, ánh mắt lại vẫn là nghi hoặc. Thiên sảo thấy vậy, giải thích nói, phu quân, thiên ca chỉ là vì phương tiện ra vẻ nam trang thôi. Nga, là như thế này phản ứng lại đây, lại nhìn về phía mạch thiên ca, người này đã hiện lên tươi cười, mới vừa rồi nhiều có thất lễ, xin đừng trách móc, ta là thiên sảo phu quân mạnh tư vệ. Mạnh tư vệ, tên này nhưng thật ra phong nhã. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười. Là ta tới quá đột nhiên Xem bọn họ lẫn nhau hòa khí Mạch thiên xảo yên tâm Nói phu quân Ngươi thả bồi thiên ca nói trong chốc lát lời nói Ta đi làm lưỡng đạo ăn sáng Mạnh tư về gật đầu Ân yên tâm đi Thiên xảo lại cùng thiên ca nói Ta biết các ngươi này đó tu sĩ không thích lây dính pháo hoa chi khí Bất quá Nói vậy ngươi thật lâu không ăn qua quê nhà ăn sáng Hôm nay liền bồi ta ăn một lần đi Mạch thiên ca tự nhiên không có không đồng ý, đó là đương nhiên, lòng ta cũng nghĩ đến thực. Thiên sảo cười, vậy là tốt rồi, ngươi trước cùng ngươi tỷ phu trò chuyện, ta lập tức quay lại. Hảo! Thiên sảo đi phòng bếp, nhà chính nội liền chỉ còn lại có hai người, mạnh tư về hô, mạch đạo Hữu Mau mời ngồi! Hắn lại là không dám thẳng hô tên, bởi vì mạch thiên ca tu vi so với hắn cao đến nhiều, ở nàng trước mặt, hắn cảm thấy một cổ áp lực. Hai người phân chủ khách ngồi, mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười. Nói, tỷ phu nếu cùng thiên xảo là phu thê, kia đó là người một nhà, không cần cứ gọi là gì đạo hữu. Trực tiếp gọi tên của ta đi. Tuy nói nàng còn không có tín nhiệm cái này mạnh tư về, nhưng suy xét đến thiên xảo cảm thụ, vẫn là nguyện ý thân cận một ít. Những lời này chịu mạnh tư về nhẹ nhàng thở ra. Luyện khí tầng năm cùng mười tầng kém quá lớn, tuy nói hắn trên danh nghĩa xác thật là thiên ca tỷ phu. Nhưng tâm lý có chút lo lắng, nàng căn bản không đem chính mình xem ở trong mắt. Được những lời này, nên như thế nào ở chung, ít nhất trong lòng hiểu rõ. Mặt khác, tâm tư lại lung lay lên, thiên xảo vị này muội muội tuổi còn trẻ cũng đã luyện khí mười tầng, chẳng lẽ là có cái gì chỗ dựa. Nếu là như thế, có thể được nàng dịu dắt nói. Mạnh tư về cười nói, nếu như thế, ta liền không khách khí. Dừng một chút, hỏi, vừa mới còn không có tới kịp hỏi. Thiên ca. Các ngươi như thế nào sẽ tương nhận? Mạch Thiên ca nói, hôm qua đi vào các ngươi trong cửa hàng, ta liền có chút hoài nghi, chỉ là không dám khẳng định. Hôm nay nhịn không được lại tới nữa, kết quả vừa hỏi thế nhưng thật là, nói đến ta chính mình đều không tin. Côn ngô như thế to lớn, cư nhiên làm chúng ta gặp. Hôm qua, Mạnh Tư về dừng một chút, trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai like ngươi chính là ngày hôm qua cái kia hai ngày này trong cửa hàng khách nhân rất nhiều. Hôm qua Mạch Thiên Ca lại là nguy trang, hắn nhất thời không nhớ tới. Mạch Thiên Ca cười gật đầu, chính là ta. Mạnh Tư về lắc đầu nói, ta cũng thật không thấy ra tới. Nếu là tỷ phu đã nhìn ra, ta nên khóc, này giả nam trang ta cũng là hạ công phu. Ra cửa bên ngoài, vẫn là nam trang phương tiện chút. Như thế, Mạnh Tư về gật gật đầu, nhân tâm hiểm ác. Là nên nói thêm phòng Ngày thường thiên xảo lưu lại xem cửa hàng Nếu không phải này phường thị quản lý cực nghiêm Ta cũng không lớn yên tâm Lời này nghe tới hắn đối thiên xảo nhưng thật ra có vài phần chân tình Chỉ là không biết là nói thật nói dối Mạch thiên ca trong lòng lược hơi trầm ngâm Lại cười nói Tỷ phu Nghe thiên xảo nói Khai hạ này gian cửa hàng Vẫn là nhà ngươi truyền tay nghề Mạnh tư về cười xua xua tay Sống tạm mà thôi lại thở dài ta cũng không bản lĩnh khác tư chất không tốt lại không có gia tộc dựa vào tu luyện một đường đi được gian nan chỉ có thể làm thiên xảo đi theo ta quá loại này khổ nhật tử thật sự thực xin lỗi nàng mạch thiên ca an nói thỉ phu hà tất nản lòng ngươi cũng tuổi không lớn tổng vẫn là có hy vọng mạnh tư về lại nói trong lòng ta là hiểu rõ tiểu điếm lợi nhuận nhỏ bé một ngày đều không được nghỉ ta đã không có thời gian cũng không có đủ linh thạch So với thiên ca ngươi, ta thật đúng là không trô dung thân. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, cũng là vật khí, kỳ thật ta tư chất cũng là cực kém. Nga mạnh tư về kinh ngạc, thiên ca, ngươi tuổi còn trẻ, rõ ràng đã luyện khí 10 tầng, trúc cơ đang nhìn, như thế nào sẽ? Ta nại ngũ linh căn tư chất, tỷ phu có thể tin. Chỉ là có chút cơ duyên thôi. Đến nỗi trúc cơ, nói thật, ta căn bản không ôm cái gì hy vọng. Đợi cho thiên xảo trở về là lúc, nhìn đến chính là hai người trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng. Đều là tu sĩ, tự nhiên nói tới tu luyện, mạnh tư về có hảo chút tu luyện thượng vấn đề suy tư không chừng, liền lấy tới tham thảo, mạnh thiên ca thấy hắn lời nói đảo còn thuận mắt, liền kiên nhẫn mà cùng hắn nói chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Này mạnh tư về ngộ tính đảo còn có thể, không phải cái gì vụng về người, xem ra cũng là bị linh căn chi mệnh. Thiên Sảo bưng một mâm đồ ăn trở lại nhà chính, đem một chén nhỏ mặt phóng tới mạch thiên ca trước mặt. Mạch thiên ca ngẩn ra, hồi lâu mới thư ra một hơi, lộ ra hoài niệm chi sắc, thịt mặt kia nhớ rõ các nàng khi còn bé ra cửa, luôn là thích ở trong trấn tiểu thực quầy hàng thượng một chén thịt mặt, ăn một chén còn chưa đủ, nhưng là vì lưu bụng, lại không dám ăn đệ nhị chén. Mạch thiên Sảo nhìn nàng cười, trong mắt mơ hồ có quang, ta chính là học đã lâu tài học sẽ, ngươi nếm thử xem. ăn một ngụm, nàng gật gật đầu ăn rất ngon cùng trước kia giống nhau kỳ thật nàng đã sớm không nhớ rõ trước kia thịt mặt vốn là mùi vị như thế nào rồi ở mạch gia thôn đoạn thời gian đó đã quá xa xôi xa xôi đến nàng đều đã quên đi hồi ức dần dần mà có một số việc liền không nhớ rõ nhưng cái loại này tâm tình trước sau chưa quên cái kia ở nàng cô độc không nơi nương tựa nhật tử cho nàng chân tình thiên xảo một đời đều nhớ rõ nay bữa cơm ăn xong Lại nói một hồi lâu, Mạch Thiên ca đứng dậy cáo tử. Mạch Thiên xảo đoán trách nói, ngươi đã là đi ngang qua, dứt khoát liền trụ ta này tính. Mạch Thiên ca cười lắc đầu, ngươi nơi này không có đủ địa phương, ta liền không cho ngươi thêm phiền. Không bằng ngươi nghỉ mấy ngày, đi khách điếm trò chuyện đi. Thiên xảo do dự một chút, gật đầu, như vậy cũng tốt, tướng công sẽ minh bạch. Trước khi đi, Mạch Thiên ca từ túi cản khôn lấy ra một cái bình ngọc, này bình đang dược. Hiện giờ ta đã không cần phải, liền tặng cho ngươi đi. Thiên xảo dừng một chút, kiên quyết mà đẩy trở về, ngươi cho ta là người nào? Chúng ta là tỉ muội tha hương tương nộ, tự nhiên tụ một tụ, đâu ra nhiều như vậy khách sáo. Mạch thiên ca cười nói, trở về hỏi ngươi phu quân liền biết, ta hiện giờ luyện khí viên mãn, này đó đan dược với ta mà nói đã vô dụng, chỉ là thuận tiện đưa rất miễn cho chiếm địa phương, ngươi không thù, ta còn là muốn bán đi. Hà tất tiện nghi cho người khác chiếm. Lại nói, một lọ đan dược mà thôi, ngươi khách khí như vậy, lại khi ta là người nào. Này, nhận lấy đi, cũng cho ta tấn một tấn tỉ muội chi tình. Thiên xảo cuối cùng là bị đả động, bất đắc dĩ, hảo đi, nói bất quá ngươi. Mạch thiên ca đem bình ngọc tắc qua đi, đi trước, này trong trấn chỉ có một nhà khách điếm, đi kia tìm ta chính là. Đúng rồi, ta hiện tại dùng tên là Diệp Tiểu Thiên. Ra cửa, đã là đêm khuya. Phương thị cửa hàng sớm đã đóng cửa, trên đường chỉ có linh tinh mấy điểm ánh đèn. Mạch thiên ca liền này đó mỏng manh ánh đèn, chậm dài hướng khách điếm đi đến. Đêm nay trên dưới tới, cùng thiên xảo nói chuyện rất nhiều phân biệt sau sự. Hai người đều đã không phải năm đó tiểu nữ Hải lẫn nhau cũng cùng trong trí nhớ hình tượng có rất lớn bất đồng, rất nhiều sự đều phải chậm rãi nói tỉ mỉ. Tựa như nàng không thích đứng thiên xảo trở nên như thế ôn lương nhàn thụ, thiên xảo cũng không nghĩ tới nàng hiện giờ sẽ giống nam nhân giống nhau sinh hoạt. Hồi tưởng lúc trước, thiên xảo nhiệt tình hoạt bát, mà nàng lại an tĩnh trầm mặc, ai cũng chưa dự đoán được gặp lại sẽ là như thế điên đảo, thật sự gọi người cảm thán thế sự vô thường. Mặt khác, Mạch Thiên Ca cố ý quan sát nàng kia phu quân. kia mạnh tư vệ, đối nàng thực khách khí, nhưng chưa từng có phân thân thiết. Đối thiên xảo tuy rằng không phải như vậy săn sóc, đảo cũng không tính hư. Nàng ngầm hỏi qua thiên xảo, mạnh tư về đối nàng đến tột cùng được không? Thiên xảo chỉ là thở dài nói, đây là phu thê, lúc đầu tình lùng dần dần mà đã bị sinh hoạt ma phai nhạt. Mạnh tư về đãi nàng không kém, chỉ là hắn rốt cuộc là tu sĩ, mà nàng là phàm nhân, khó tránh khỏi xem nhẹ nàng vài phần. Nghe xong lời này, Mạch thiên ca biết chính mình không nên nhúng tay bọn họ phu thê trì gian. liền không nói thêm nữa cái gì. Kỳ thật, nàng đại khái minh bạch mạnh tư về tâm thái, từ bỏ ở thế tục vinh hoa phú quý, đi vào cô nô, tự nhiên là tưởng ở tu hành trên đường lại tiến thêm một bước, nhưng tự thân tư chất không tốt, sinh hoạt gian nan, tự nhiên trong lòng hấm hực, cũng liền đối người chung quanh thiếu quan tâm. Chỉ là, nhớ tới nàng vẫn là có chút tâm cho, thiên xảo thành hôn bất quá 4-5 năm, cũng đã tỉnh phai nhạt, nếu là tu sĩ. Lẫn nhau đều sẽ đem đại bộ phận thời gian đặt ở tu luyện thượng, mấy trăm năm năm tháng, cảm tình lại có thể lưu lại vài phần. Nếu là đi được tới người lạ, chẳng phải là thực bi ai. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng cười khổ. Cảm tình việc, quả nhiên vẫn là thiếu dính chọc cho thỏa đáng. Nếu là giống thiên xảo như vậy, một lòng hệ ở người khác trên người, lại không chiếm được ngang nhau đối đãi nàng đảo tình nguyện cô độc cả đời. Khách điếm cách đó không xa, nàng vừa nhấc đầu. Đồng nhiên đứng lại, có lưỡng đạo bóng người từ khách điếm ra tới, lén lút mà hoàn toàn đi vào hát cám. Nếu là người khác, nàng quyết định sẽ không xen vào việc người khác. Nhưng này hai người nàng vừa lúc nhận thức, một người đó là kia Giang Thừa Hiền, một người khác là hắn Tùy Tùng, một cái vóc dáng nhỏ thanh niên. Đứng ở kia nghĩ nghĩ, nàng nhanh chóng quyết định. Thu liễm hơi thở theo đi lên. Này Giang Thừa Hiền đang lúc chúc cơ thời điểm, không lưu tại mây mù sơn. ngược lại xuất hiện ở chỗ này. Nhất định có cái gì nguyên nhân? Mặt khác, nàng cũng nghe nói qua, người này ỷ vào có cái kết đan trường bối, tu vi bảo vật là có. Thần thông thủ đoạn lại không thấy được, nàng tự tin chính mình sẽ không bị phát hiện. Này hai người cũng là thu liễm hơi thở. Một đường chạy như điên. Mạch thiên ca hoa chút tâm tư, mới có thể không xa không gần mà chế ở bọn họ phía sau. Cũng không biết này hai người mục đích nơi nào. Thế nhưng một hơi chạy một canh giờ, rất nhiều lần thiếu chút nữa cùng ném. Một canh giờ sau, tiến vào một cái khe núi, hai người rốt cuộc chậm lại. Thấy bọn họ hoàn toàn không có phát hiện chính mình, mạch thiên ca tiểu tâm mà đến gần rồi chút. Này hai người tựa hồ đang tìm cái gì? Dạo qua một vòng, Giang thừa hiền có chút không kiên nhẫn hỏi, ngươi xác nhận là nơi này. Vóc dáng nhỏ nghe vậy, ngữ khí lấy lòng mà trả lời, Giang sư minh. Ta sắc thật nhìn đến kia tiểu tử chạy đến nơi đây tới, hán động phủ hẳn là liền ở gần đây mới là. Vậy ngươi mau đi tìm xem. A, ta tựa hồ không nghĩ tới Giang thừa hiền cứ như vậy đem làm việc cực nhọc giao cho chính mình, vóc dáng nhỏ ngôn ngữ Giang có chút không tình nguyện. Như thế nào? Không, không có gì. Giang sư huynh tại đây chờ một lát, ta đi chung quanh tìm hiểu một chút. Ân, Mau đi. Theo sau. Vóc dáng nhỏ không quá tình nguyện mà rời đi, đem Giang Thừa Hiền một người lưu tại nơi đây. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, lưu tại tại chỗ không núp đích, mặc kệ phát sinh chuyện gì, người này tổng phải về tới tìm Giang Thừa Hiền, không bằng liền tại đây chờ hảo. Nghe vừa rồi này hai người ít ỏi vài câu đối thoại, đại khái có thể biết, bọn họ tựa hồ là tới tìm người nào đó phiền thoái, bất quá, này hẳn là không phải bọn họ từ mây mù sơn tới mà chỗ mục đích. bởi vì. Này khe núi linh khí nhỏ bé, sẽ đem động phủ thiết lập tại nơi này, hẳn là cái tán tu, nàng nhưng không tin bọn họ sẽ vì đối phó một cái tán tu từ mây mù sơn chạy đến nơi đây xa, nhất định còn có cái gì nguyên nhân. Trước mắt việc này, không khó coi ra, khẳng định là bọn họ đồ kinh nơi này, ở phường thị trùng cùng người nào đó nổi lên xung đột, lâm thời nảy lòng tham, muốn giao hấn một chút người này. Qua hồi lâu... Bị Giang Thừa Hiền sai xử đi dò đường kia vóc dáng nhỏ vẫn cứ không thấy trở về, Giang Thừa Hiền tựa hồ có chút chờ không kịp, đứng lên khắp nơi nhìn xung quanh trong chốc lát, trong miệng lẩm bẩm, ra hỏa này như thế nào như vậy trưởng Trước mắt này Giang Thừa Hiền toàn vô bố trí phòng vệ, nếu muốn giết hắn, thật là trời cho cơ hội tốt. Bất quá, Mạch Thiên Ca không phải từ tinh chi, ở mây mù phái bị giết dung chuyển, nàng cũng không có cái gì tổn thất. cho nên đối Giang Gia cũng không có gì cứu hận Lại nói, tuy nói nơi đây không phải mây mù sơn, nhưng Giang Gia rốt cuộc có hai cái kết đan tiền bối ở, nếu như bị điều tra ra chính là sẽ xối quậy, nàng cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Lại một lát sau, Giang thừa hiền đều phải ngồi không được thời điểm, rốt cuộc có động tĩnh. Giang sư minh, tìm được rồi. Vóc dáng nhỏ vội vàng chạy tới, hướng nào đó phương hướng khoa tay múa chân, liền ở kia, Bất quá kia trận pháp rất lợi hại. Hử Giang thừa hiền ngạo mạn mà nói, ta có xé trời kính nơi tay, cái gì trận pháp phá không được. Vóc dáng nhỏ liên tục gật đầu, là là, Giang sư huynh chúng ta này liền đi. Ân, dẫn đường đi. Xé trời kính. Mạch thiên ca không tự giác nhữ như mày. Nhị thúc từng cùng nàng nói qua, có một loại cửa hông pháp bảo linh khí, chuyên phá trận pháp, hay là này xé trời kính chính là như thế. Vẫn cứ đi theo bọn họ phía sau, đi một chút xa, nàng liền ở một mảnh đá núi gian phát hiện trận pháp dấu vết. Nay trận pháp tên là ban ngày ban mặt trận, chính là hiếm thấy cực dương trận pháp, không phải cái gì hàng thông thường, uy lực phương diện so được với nàng ngũ hành sinh sát trận, chỉ là che giấu bộ dạng lực có không kịp. Đương nhiên, đây là lấy nàng ánh mắt tới xem, nếu là không có trận pháp cơ sở, muốn phát hiện liền phải phí một phen công phu. Xem ra này trận pháp chủ nhân đảo cũng là một nhân tài, trận pháp không đơn giản, bày trận địa phương cũng tuyển đến hảo. Này hai người ở trận pháp ngoại đứng yên, không hề che giấu linh khí tức Giang thừa hiền ý bảo, vóc dáng nhỏ kêu lớn, tiểu tử, ngươi ra ra tới, mau mau ra tới nhận lấy cái chết. hắn hô một câu, đợi một lát, không có một chút động tĩnh Vóc dáng nhỏ lại tiếp tục hô, họ ngụy, đừng tưởng rằng ngươi có đầu rút cổ không ra chúng ta liền không có biện pháp. Ta giang sư minh trong tay chính là có chuyên phá trận pháp linh khí, không muốn chết nói thành thành thật thật ra tới. Giao ra cố bổn đan, chúng ta tạm tha người một mạng. Mạch thiên ca ngẩn ra. Cố bổn đan. Chẳng lẽ là này hai người coi trọng người khác đan dược, cho nên tới cửa cường đoạn. Muốn nói đan dược, nàng tuy không có luyện đan, nhưng biết rất nhiều, này cố bổn đan lại là chưa bao giờ nghe qua. Xem giang thừa hiền cùng này vóc dáng nhỏ hành vi. Chỉ sợ không phải cái gì đơn giản đan dược. Lúc này, trận pháp bên trong rốt cuộc truyền đến nổi giận đùng đùng thanh âm, nguyên lai là các ngươi. Vóc dáng nhỏ tiêm thanh cười nói, nhưng còn không phải là ngươi ra ra. Thế nào, lấy ra đan dược, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Mơ tưởng. Thanh âm này càng thêm tức giận, cười lạnh nói, các ngươi còn không phải là tưởng cường đoạt ta cố bùn đan, nằm mơ, có bản lĩnh liền chính mình tới bắt. Ừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Đối mặt này uy hiếp, bên trong người nọ hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Vóc dáng nhỏ quay đầu, nhìn phía Giang Thừa Hiền thảo chủ ý, Giang Sư Minh. Giang Thừa Hiền do dự một cái trước mắt, trên mặt xuất hiện tàn khốc, thấp giọng nói, sắc. Bất quá một giới tán tu, trong tay hắn cố bổn đàn chúng ta cần thiết lộng tới tay, người giết chính là. Mạch Thiên ca cách đến có chút xa. Những lời này nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng nghe tới rồi cái kia sát tự, hơi có chút giật mình. Tu sĩ đều là tích mệnh, rất ít sẽ tánh mạng tương bác, trừ phi có ân đoán ở phía trước, hoặc là có cũng đủ ích lợi, nếu không sẽ không dễ dàng tương sát. Này tu sĩ nói, bọn họ là ham trong tay hắn cố bổn đan, mới sắt tới cửa tới. Này cố bổn đan đến tột cùng là thứ gì? Nếu cái này tu sĩ thật sự là tán tu, hôm nay đã có thể nguy hiểm. Giang Thừa Hiền đã tu luyện tới rồi luyện khí 10 tầng, Hắn bên người cái này vóc dáng nhỏ tùy tùng, cũng là luyện khí 8 tầng, hơn nữa Giang Thừa Hiền trên người tất có bảo vật. Người này cùng bọn họ đối thượng, giữ nhiều lệnh ít. Lúc này, Giang Thừa Hiền đã tê ra linh khí, quả nhiên là một mặt gương, nghĩ đến chính là bọn họ theo như lời xé trời kính. Này gương hướng trận pháp một chiếu, không ánh sáng vô nguyệt dưới tình huống, trong gương lại bắn ra một đạo thanh quang, dừng ở đá núi gian. tức khác mấy cái địa phương phát ra bạo liệt thanh âm, lại là trận bàn bay ra tới. Mạch Thiên Ca lắp bắp kinh hãi, không dự đoán được này linh khí lại có lớn như vậy uy lực, nàng âm thầm tính một chút, nếu là chính mình ngũ hành sinh sát trận, chỉ sợ cũng ngăn không được này gương bao lâu. Trận pháp bị phá, đá nuôi chi gian, tức khác xuất hiện một cái động phủ, giang thừa hiền hai người liếc nhau, thật cẩn thận mà bước vào đi. Mạch Thiên Ca ở ẩn thân chỗ không núp nàng trong lòng nhất thời do dự. Cuối cùng quyết định mặc kệ nhàn sự. Nay nhàn sự không phải nàng có thể quản, Giang thừa hiền nàng cũng không thể treo vào. Động phủ truyền đến đấu pháp thanh âm, liên tục đến không lâu, liền nghe bên trong hét thảm một tiếng, không biết có phải hay không kia tán tu đã bị diệt sát. Nhưng kế tiếp vẫn cứ có đấu pháp thanh âm, qua một hồi lâu, thanh âm mới dừng lại xuống dưới, bên trong thất tha thất thểu đi ra một cái đầy người huyết âu người, nàng tập trung nhìn vào, là Giang thừa hiền. Này Giang Thừa Hiền vừa ra động phủ, lập tức vận khởi khinh thân thuật, chạy như bay mà đi. Tình cảnh này lệnh mạch thiên ca khó hiểu, hay là hắn còn ăn lỗ nặng? Nàng lại kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, nhưng này động phủ vẫn cứ không có bất luận cái gì động tĩnh. Nghĩ nghĩ, nàng âm thầm dò ra thần thức, theo sau lại là ngẩn ra. Này động phủ, đã không có người sống. Xác nhận chung quanh không có người khác, nàng từ ẩn thân trô ra tới, thế ra thanh một kiếm. hướng động phủ đi đến đi vào bên trong đầy đất hỗn độn bọn họ đấu pháp hiển nhiên tương đương kịch liệt nay động phủ đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng gì nơi nơi là núi đá vách đá mảnh nhỏ trên mặt đất có hai cổ thi thể một khối đúng là cùng giang thừa hiền ở bên nhau cái kia vóc dáng nhỏ một khác cụ lại là cái xa lạ tu sĩ nghĩ đến chính là bọn họ trong miệng theo như lời họ ngụy nàng đến gần nhìn kỹ xem hai người trên người đều không có túi càn khôn Xem ra là bị Giang Thừa Hiền cầm đi, cũng không biết bọn họ theo như lời cố bổn đàn đến tột cùng là cái gì, thế nhưng ngay lập tức chi gian, lệnh này hai người tương đua mà chết. Khắp nơi quan sát một phen, mạch thiên ca từ nham thạch mảnh nhỏ gian nhìn đến đổ đầy đất kệ sách, từ giữa nhặt lên một cái còn hoàn hảo ngọc giản. Bởi vì lo lắng Giang Thừa Hiền đi mà quay lại, nàng liền thi thể cũng không dám xử lý, rời khỏi động phủ, vòng rời núi lao. tùy tiện tìm cái địa phương ẩn thân. Bày ra nạc hình trận, mạch thiên ca ẩn thân trong trận, nhìn trong tay ngọc giản than một tiếng. Nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh huyết. Còn nhớ do khi còn nhỏ, luôn là thích ở từ đường tàng thư gian đọc sách, khi đó nhất hâm mộ chính là những lời này đó buồn trong tiểu thuyết hiệp khách, võ công cao cường, trường kiếm hành hiệp, hành tẩu thiên hạ. Hiện giờ nàng có được một thân tu vi, lại phát hiện chính mình liền thế tục giang hồ hiệp khách đều so ra kém. Có lẽ có thể nói như vậy, đây là tu tiên giới thiết tắc, chỉ có tiên, không có hiệp, còn có điều thừa không nhiều lắm nghĩa, cùng vĩnh hằng đích lợi. Nghĩ vậy, nhịn không được tự dễ cười. Hà tất cho chính mình tìm lấy cớ, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, chính mình trong lòng rõ ràng chính là. Nàng không muốn làm người xấu, nhưng cũng sẽ không tùy tiện làm người tốt, có một số việc không có năng lực liền không cần đi quảng, nếu không, chẳng những không làm nên chuyện gì. Còn sẽ cho chính mình dứt lấy họa sát thân. Huống chi, cái này mỗi người su lợi thế giới, nàng không cho rằng trước mắt chính mình có thể thay đổi cái gì, duy nhất có thể ước thúc chỉ có chính mình. Bình định rồi tâm tình, nàng liền phân ra một sợi thần thức, tiến vào Ngọc Giản. Này Ngọc Giản ký lục rầm rạp văn tự, nàng đảo qua liếc mắt một cái, lại là ngẩn ra. Này nội dung, đúng là bọn họ trong miệng cố bồn đan. Ngọc Giản viết nói, Cố bổn đan chính là thượng cổ truyền xuống kỳ diệu đan dược, nếu cùng mặt khác đan dược cùng phục, có thể tăng cường hiệu quả, mặc kệ dùng đan dược là luyện khí kỳ vẫn là nguyên anh kỳ. Càng khó đến chính là, trong đó đại bộ phận tài liệu cũng không hy hữu, chỉ có như vậy vài loại linh thảo nhu cầu niên đại rất cao. Nay hiệu dụng, trừ bỏ một ít nghịch thiên kỳ đan, quả thực không thể định nổi. Bởi vì ấn nó này cách nói, trúc cơ kết đan là lúc nếu là ăn thượng một viên. Liền tương đương gia tăng rồi tấn giai tỷ lệ. Mạch thiên ca kích động đến có chút say xe, thật không hiểu kia bị Giang Thừa Hiền giết chết tu sĩ đến tột cùng từ đâu đến tới. Lại như thế nào sẽ bị Giang Thừa Hiền biết được? Qua một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh lại, nghĩ đến mấy vấn đề. Một là, này cố bổn đan như thế kỳ hiệu, quyết định không thể để cho người khác biết được, nếu không nàng mạng nhỏ khăn ngu, nhị là, nàng cũng không sẽ luyện đan. Thứ này lại không thể giao cho trên tay người khác, hay là muốn đi học luyện đan. Cái thứ nhất vấn đề không khó làm, nàng vốn là không phải trương dương ca tính. Này đan phương về sau hảo hảo cất chứa chính là đệ nhị vấn đề lại làm nàng do dự một phen. Phải biết rằng, luyện đan chi đạo cũng không đơn giản, luyện đan sư đều là vô số thảo dược đôi ra tới, tài liệu cảm giác, hỏa hậu nắm chắc, thậm chí khai lỏ thời gian, là một môn nói không rõ học vấn. phải trải qua vô số lần khai lò luyện đan mới có thể chậm dại nắm giữ. Cho nên, giống nhau lợi hại luyện đan sư đều là tu tiên môn phái hoặc là đại tu tiên gia tộc bồi dưỡng ra tới, tiểu gia tộc cùng tán tu bên trong. Luyện đan sư chẳng những hiếm thấy, hơn nữa giống nhau thành đan suất thấp. Tuy rằng Mạch Thiên Ca cảm thấy chính mình trước mắt còn tính giàu có, nhưng 3.000 linh thạch muốn bồi dưỡng ra một cái luyện đan sư, vẫn là quá khó khăn. Hùng chi nàng còn căn bản không biết chính mình có hay không thiên phú này. Nghiên cứu trong chốc lát, nàng mày nhăn lại. Đem ngọc giản thu hồi tới, nhìn về phía bên ngoài. Nàng cảm giác được có người hướng bên này tới gần. Một lát sau, quả nhiên có người vội vàng chạy tới, lại là kia Giang Thừa Hiển. Mạch Thiên ca trong lòng cân nhắc một chút, suy đoán này Giang Thừa Hiển có thể là vì chính mình trong tay này cái ngọc giản trở về, tất là vừa mới đã chết hai người người. Hắn trong lòng thần trương, cho nên vội vàng chạy lấy người, hiện tại nhớ tới, lại trở về điều tra. Hiện tại này ngọc giản ở trên tay nàng. Nàng đương nhiên sẽ không lấy ra đi, nghĩ đến nàng không có ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hẳn là sẽ không lộ ra sơ hở mới là. Nàng tĩnh hạ tâm tới chờ đợi. Quả nhiên, lại qua một thời gian. Giang thừa hiền tức muốn hụt máu rời đi. căn bản không phát hiện nàng cái này hoàng tức đã từng đi theo hắn cái này bỏ ngựa mặt sau hơi hơi mỉm cười nàng lại tiếp tục nghiên cứu đan phương nói thật nàng cũng không đem giang thừa hiền để vào mắt bất quá là cái ăn chơi chắc táng công tử tu vi là có bảo vật cũng có bất quá không yêu tu luyện thích sai xử người khác đấu pháp bản lĩnh khẳng định chẳng ra gì nàng theo lâu như vậy nhưng vẫn không bị phát hiện chính là chứng cứ rõ ràng này đan phương thượng tuyết Gan hoa, khóa dương thảo, bảy diệp liên. Đều là chút tầm thường linh thảo, duy có 500 năm trở lên tím chi cùng thanh dương sỉ khó tìm. Nghiên cứu một phen, nàng mới phát giác này cố bổn đan không có tưởng tượng chung dễ dàng như vậy được đến. Hai cây 500 năm trở lên linh thảo, không phải như vậy hảo tìm. Hơn nữa luyện đan thất bại tỷ lệ. Ngay thường khẳng định là ăn không nổi, bất quá, đánh sâu vào bình cảnh hoặc là tấn dai thời điểm, lại là nhất định phải. nghĩ đến đây, nàng lại cao hứng lên. Nàng tốc độ tu luyện tuy rằng không mau khá vậy có thể duy trì tam linh căn bình thường tiêu chuẩn, khó chính là tấn giai liền nói trước mắt hảo, này đan dược chẳng phải là vừa lúc chúc cơ dùng. Như thế, trở về cùng nhị thuốc thương lượng thương lượng, muốn hay không chính mình học luyện đan, có này cố buồn đan, chúc cơ cũng nhiều một phân năm chắc. Như thế tưởng định, đêm này ngọc giản hảo sinh thu hồi tới, dứt khoát ở chỗ này đã tỏa nhập định. Bởi vì trong cơ thể linh khí dị biến, mạch thiên ca không dám tiếp tục tu luyện, bất quá, đan điển kinh mạch như nhau thường lui tới, kia cổ dâm mát linh khí, cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, làm nàng hơi chút yên tâm điểm. Nơi này phong thanh nguyệt lạnh, thực mong mà, nàng liền tiến vào nhập định trạng thái, chỉ cảm thấy tự thân hòa tan ở thiên địa chi gian, đã không có cảm xúc, đã không có tư duy, đã không có hỉ nộ ai nhạc, thậm chí liền thân thể đều phảng phất không tồn tại. chỉ còn lại có nhẹ nhàng chậm chạp quy luật hô hấp. Phảng phất chính mình là một cọng lông vũ phiêu ở không trung, lại phản phất cùng thiên địa hóa thành nhất thể, thẳng đến liền thời gian đều không cảm giác được. Trơ năng từ trong nhập định tỉnh lại, đã là ba ngày. Đứng dậy sửa sang lại quần áo, liền vận khởi khinh thân thuật hướng phường thị chạy đến, đương nhiên, trung gian vòng một cái vòng lớn, miễn cho làm người lưu ý đến nàng tới chỗ. Không bao lâu, trở lại khách điếm. Điếm tiểu nhị đón nhận tiền đến, tiên sư, ngài nhưng đã trở lại, có một vị khách nhân tới tìm ngài. Nga. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, ước chừng là thiên xảo, hôm qua liền ước hảo, liền hỏi, người ở nơi nào? Tiểu nhị ân cần mà dẫn đường, tại đây chờ đâu, là cái tiểu nương tử, ngài bên này thỉnh. Dẫn nàng lên lầu, nhấc lên nhã gian mảnh, quả nhiên là thiên xảo, một người ngồi ở bên cửa sổ, nhìn đến nàng tiến vào, cười cười. mạch thiên ca cũng trở về cười nhìn đến điếm tiểu nhị kỳ quái ánh mắt tức khắc có chút bất đắc dĩ nàng xuyên nam trang thiên xảo lại là phụ nhân giả dạng phu thê không giống phu thê nay tiểu nhị ước chừng ở đoán bọn họ quan hệ nàng liền lấy ra một khối vàng ném cho tiểu nhị đa tạ ngươi nay khối vàng chừng hai lượng trọng tiểu nhị tức khắc cười nở hoa liên tục gật đầu không có gì công tử còn có chuyện gì thỉnh phân phó nàng lắc đầu Không có việc gì, ngươi đi đi. Tiểu nhị lại cúi đầu không lưng, mới lưu luyến mà đi rồi. Tiểu nhị vừa đi, thiên sảo cười ngâm ngâm nhìn nàng, ngươi thật đúng là ra tay hào phóng, tùy tay chính là vàng. Mạch thiên ca cười nói, nơi nào là ta hào phóng, chẳng qua vàng bạc tục vật đối tu sĩ tới nói, cùng bùn tảng đã không có gì khác nhau. Đi thôi, đến ta trong phòng đi. Thiên sảo gật gật đầu, liền đi theo nàng một đường đi đến hậu viện. thẳng đến vào phòng, nàng mới thận trọng mà nói, hôm qua đan dược, ta còn là muốn đa tạ ngươi một lần. Mạch thiên ca lắc đầu, hôm qua liền cảm tạ, ngươi sao còn cùng ta như vậy khách khí. Cũng không là khách khí, hôm qua ta phu quân nói, ngươi kêu bình đan dược là tụ khí đan, một lọ tính ra ước chừng hai trăm nhiều linh thạch. Chúng ta khai này tiểu điếm, quanh năm suốt tháng cũng liền kiếm hạ này đó, thật sự là quá quý trọng. Xem nàng như thế kiên trì. Mạch thiên ca vô pháp, chỉ phải nói, hảo đi, nhận lấy ngươi cảm ơn. Kỳ thật, nếu là mấy tháng trước, ta nhất định là không bỏ được ra tay, chỉ là ta như thế đã luyện khí viên mãn. Này đó luyện khí kỳ đan dược với ta mà nói đã vô dụng, cho nên thuận tiện lấy đảm đương lễ gặp mặt. Ngươi không cần quá quan tâm. Lời này thiên xảo không cấm cười nói, vừa rồi còn nói chính mình không phải hào phong đâu, cái này lại không đem mấy trăm khối linh thạch đương hồi sự. Ngươi muốn nói như vậy, về sau cần phải tiểu tâm ta thường thường gõ ngươi một đốn. Mạch thiên ca sửng sốt, hai người nhìn nhau cười, an ý mà không hề nhắc tới. Đúng rồi, ta chuẩn bị điểm đồ vật cho ngươi. Thiên xảo đề đề trên tay bao vây. Cái gì? Nàng cười thần bí, lại không đáp lời, chỉ là đem bao vây mở ra. Bên trong là lược, gương, các màu phát kẹp thoa hoàn. Cùng tạp vật. Mạch thiên ca khó hiểu, đây là... Thiên Sảo kéo nàng, ấn đến bên cạnh bàn, một bên đem gương chi khởi, một bên cười nói, ngươi không phải nói ngươi giả trang mười năm nam trang sao? Ta tưởng ngươi khẳng định đã quên như thế nào trang điểm chảy chuốt, trước kia luôn là ngươi giúp ta, hiện tại để cho ta tới giúp ngươi lộng một lần. A, ngồi xong, Thiên Sảo một bên buông nàng tóc, một bên tán thưởng, các ngươi tu sĩ chính là như vậy hảo, đều không cần bảo dưỡng. Xem ngươi này tóc. Ta dám khẳng định ngươi căn bản không xử lý quá, lại như vậy nhu thuận bóng loáng. Mạch thiên ca cũng cười nói, ngươi cũng là thiên sinh lệ chất, hà tất nói ta. Ta thiên sinh lệ chất cũng muốn trang điểm mới được, phàm nhân cuối cùng là so ra kém tu tiên người. Ngươi cũng không nghĩ, tu sĩ chung nhưng có xấu nữ. Mỗi người đều là xinh đẹp như hoa. Ngươi chờ, bảo quản chờ hạ ngươi xem chính mình xem ngây người. Dứt lời. Thiên Sảo nhanh tay nhanh chân mà đem nàng đuôi tóc đánh tan sơ thuận, bắt đầu vấn tóc. Một lát sau, Mạch Thiên Ca nhìn trong gương chính mình, quả nhiên có chút phát ốc. Trong gương gương mặt này, mặt mày doanh doanh, đã có nam tử không có huyển, lại có nữ tử khuyết thiếu anh khí, thiên này hai dạng tổ hợp ở bên nhau, càng thêm mà thanh lệ tươi đẹp. Thiên Sảo vừa lòng mà thấu tiến lên đây, nhìn trong gương hai trương tương tự mặt, nói: từ nhỏ ta liền cảm thấy, ngươi lớn lên so với ta hảo. nhìn xem ngươi bộ dáng này nhiều xinh đẹp mạch thiên ca lại lắc đầu như vậy ta cảm thấy hảo kỳ quái đừng a thiên sảo vội vàng lớn xuống nàng tưởng lau mặt tay khó hiểu nói ta mới muốn kỳ quái vì cái gì ngươi thế nào cũng phải giả nam trang đâu ta đi vào côn nô cũng hai ba năm nữ tu cũng rất nhiều nha tuy rằng sắc thật không thể so nam tu nhưng tu tiên người cường giả vi tôn nữ tu lợi hại giống nhau không ai dám khi dễ Vấn đề này, lệnh mạch thiên ca cười khổ, chính là, ta hiện tại ly lợi hại còn xa đâu, cao giai nam tu nhiều như vậy, nếu là có như vậy một hai cái. Ta nhưng không muốn làm cái gì thị thiếp, lô đỉnh. Thiên xảo lại nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, chính là tu sĩ cấp cao rất ít ở bên ngoài xuất hiện, ngươi lại có môn phái làm chỗ dựa, hẳn là sẽ không có người dám động thủ cường đoạt đi. Hơn nữa, ta phu quân từng nói qua. Tu tiên người tuy rằng không thể làm được chân chính thanh tâm quả dục lại cũng sẽ nỗ lực gáp lực thế tục chỉ có háo sắc lại có quyền thế người mới có thể muốn cái gì thị thiếp. Đến nỗi lô đỉnh, chính đạo trung phàm là dùng lô đỉnh tu luyện người, đều là phải bị xem nhẹ vài phần, cho nên sẽ muốn lô đỉnh người cũng không nhiều lắm. Này đó đạo lý, thiên ca tự nhiên so nàng biết được rõ ràng, chỉ là nàng thở dài nói, vậy ngươi có biết xong tu? Thiên xảo gật đầu. Lại nghe thiên ca nói, song tu tuy là đối hai bên đều hữu ích, chính là ta lại không tình nguyện chính mình mất đi lựa chọn. Nàng do dự một chút, nói tiếp, lại nói, dùng lô đỉnh bị người xem nhẹ, chỉ là tương đối lô đỉnh tác dụng không như vậy đại mà thôi, nếu có cũng đủ ích lợi, bọn họ mới mặc kệ cái gì xem nhẹ không xem nhẹ. Thiên sảo nghe ra nàng trong lời nói có khác cần tình, ngươi là nói. Thiên ca có chút chân chờ, nhị thúc là nói, chuyện này... Ngàn vạn không thể để cho người khác biết, chính là thiên xảo. Nàng nói, ta thể chất đặc thù, nghe nói thực thích hợp song tu hoặc là lô đỉnh, cho nên. Việc này ngươi nghe qua liền tính, liền phu quân của ngươi cũng đừng nói, nếu là để cho người khác biết, chính là ta đại họa Nàng như thế cường điệu, lệnh thiên xảo giật mình, như vậy nghiêm trọng. Thiên ca thận trọng gật đầu. Nàng nguyện ý nói ra, một là bởi vì hai người tình nghĩa bất đồng giống nhau. tin tưởng thiên xảo sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, nhị là bởi vì thiên xảo tiếp xúc không đến cái gì tu sĩ, chỉ là kia mạnh tư vệ, nàng lại là không xem ở trong mắt. Hơn nữa, bọn họ phu thê hai người, căn bản không biết nàng ở đâu cái môn phái, riêng là Diệp Tiểu Thiên tên này, quá tầm thường, liền tính tiết lộ đi ra ngoài, nhất thời cũng tìm không thấy, thú chi nàng sớm đã chuẩn bị trúc cơ sau thoát ly mây mù phái. Ở chỗ này Tiểu Phường Thị lưu lại mấy ngày, Mạch Thiên Ca liền rời đi. Tuy cùng Thiên Sảo tương nhận, nhưng các nàng rốt cuộc đi rồi bất đồng lộ, Thiên Sảo sẽ không rời đi nàng phu quân, nàng cũng không có năng lực che chở bọn họ, cho nên vẫn là các đi các lộ hảo. Chứ bỏ ngày đầu tiên, Mạch Thiên Ca không tái kiến quá kia mạnh tư về, bất quá, cuối cùng lại đem mấy bình dưỡng khí đan cùng một ít tu luyện tâm đắc cho Thiên Sảo, mới nhích người rời đi. Thiên Sảo không có linh can, nàng không có biện pháp làm Thiên Sảo trở thành tu sĩ. chỉ là hy vọng mạnh tư về xem ở này đó đan dược phân thượng cũng hảo kiên kỵ với nàng tu vi cũng thế về sau có thể đối thiên xảo tốt một chút hướng bắc lại bay mấy ngày rốt cuộc tới rồi thiên đạo tông sân môn thiên cực bảy đại môn phái trừ bỏ tử hình môn ở vào cực bắc sông băng vùng mặt khác sáu đại môn phái đều ở côn lô trong đó lớn nhất hai cái môn phái thiên đạo tông cùng huyền thanh môn vừa lúc ở vào đồ vật hai đoàn thiên đạo tông ở vào côn lô đông bắc cực kỳ Cùng ma đạo mùa sơn cách xa nhau Thiên cực nghe đồn Thiên đạo tông khai phái tổ sư ra là cái ngút trời kỳ tài Và năm trước ở chính ma tranh chấp là lúc danh chấn thiên hạ Sau lại liền xuất lĩnh đệ tử tại đây khai sơn lập phái Nghe nói Sở dĩ lựa chọn cái này địa phương làm sân môn Đã là vì lấp kín ma đạo đến côn nô lộ Cũng là vì rèn luyện đệ tử thực chiến năng lực Mà sự thật chứng minh Thiên đạo tông tổ sư gia quả nhiên giải thích độc đáo thiên đạo tông đệ tử chẳng những không có bởi vì cùng ma đạo tranh đấu mà tiêu ma môn phái thực lực ngược lại ở tranh đấu bên trong nhanh chóng trưởng thành kỳ thật hiện tượng này đều không phải là thiên đạo tông độc hữu môn phái thực lực chỉ ở sau thiên đạo tông huyền thanh môn cùng cổ kiếm phái đều là thừa hành gian nan khổ cực thì sinh tồn an nhàn hưởng lạc lại diệt vong sách lược chẳng qua bọn họ địch nhân không phải ma đạo mà là chung quanh yêu thú tới thiên đạo tông nơi ngọc hành sơn Mạch Thiên Ca rất xa liền thấy được cùng chi tướng liền Thiên Ma Sơn. Thiên Ma Sơn là một tòa cao tới vạn trượng tuyết sơn, nó cùng ngọc hành sơn tương liên, lại so với chi cao gấp đôi không ngừng. Chân núi là xanh un tươi tốt lục lầm, sườn núi trở lên bắt đầu trải lên màu trắng, tới rồi đỉnh núi, đó là núi tuyết trắng như tuyết, liếc mắt một cái nhìn lại, trắng tinh không tỉ vết, cao ngất trong mây. Nghe nói, Thiên Ma Sơn cũng là côn ngô đệ nhất núi cao. mạch thiên ca ánh mắt đầu tiên nhìn đến thiên ma sơn thời điểm giống rất nhiều người giống nhau cảm thán côn ngô đệ nhất núi cao danh bất hư truyền nhưng nàng đồng thời còn có một loại phức tạp cảm giác nơi này là cha vẫn mệnh địa phương đối với chưa bao giờ ngưu mệnh phụ thân nàng trong lòng là có nhụ mộ chi tư khi còn nhỏ nương luôn là nói cha là cái thực ôn nhu người mà trong thôn những người khác nhắc tới cha đều sẽ khen cha thực có khả năng sau lại tới rồi côn ngô Diệp Cảnh Văn nói cha ở Tây Côn Nô lừng lấy nổi danh, nhị thúc đối cha càng là lại kính lại ái. Cho nên, ở trong lòng nàng, cha là cái thành công tu sĩ, cũng là cái xứng chức vinh trưởng cùng trợ phu. Có đôi khi, nàng sẽ nhịn không được tưởng. Nếu cha còn sống, mấy năm nay nàng có phải hay không liền không cần chịu này đó khổ. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến đây, nàng đều sẽ báo cho chính mình không cần quá lòng tham, nhị thúc đối nàng đã đủ hảo. Gánh khởi cha mẹ chi trách nuôi nấng nàng lớn lên, vì làm nàng an tâm tu luyện vất vả kiếm linh thạch, vì an toàn của nàng mang theo nàng khắp nơi lưu lạc, có thể nói, này mười năm, nhị thúc chính là vì nàng mà sống, nàng lại có cái gì hảo vắng giận. Ngọc hành chân núi tiểu thành trấn, Bởi vì thiên đạo tông hiển hách uy danh, tụ tập khó có thể đếm hết tu sĩ. Trình tề đường phố, xa hoa cửa hàng. Vô số tu sĩ tại đây chân núi chân trên xuyên qua. Này đó tu sĩ, đại bộ phận là luyện khí tu sĩ, nhưng cũng có không ít trúc cơ tu sĩ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai cái kết đan tu sĩ, này lệnh mạch thiên ca mở rộng tầm mắt. Này thiên đạo tông, quả nhiên không thể so giống nhau môn phái, cùng nó so sánh với, mây mù phái quả thực là ở nông thôn địa phương. Vị đạo hữu này, từ từ, nàng bước chậm ở trên phố, phía sau đông nhiên truyền đến thanh âm, sau đó tựa hồ có người hướng nàng xuống tới. Nàng bước chân một sai, lóe mở ra. Ai nha? Người này ngã xuống đất, là cái thoạt nhìn thực bình thường thiếu niên, dung mạo bình thường quần áo bình thường, tu vi cũng chỉ có luyện khí bảy tầng, cơ hồ không bất luận cái gì đặc sắc. Thiếu niên bỏ dậy, làm lơ nàng vẻ mặt đề phòng, cười hì hì nói, đạo hữu thật nhanh phản ứng. Mạch thiên ca quét hắn liếc mắt một cái, không giấu vết mà kéo ra khoảng cách, nhàn nhạt nói, có việc. Nàng thái độ lãnh đạm. thiếu niên này lại hồn không thèm để ý vẫn là hì hì cười nói tại hạ hà tất sinh không cần đạo hữu cao danh quy tánh mạch thiên ca thoáng nhíu mày trở về một câu ta họ diệp đạo hữu có gì chỉ giáo nga nguyên lai là diệp đạo hữu trông thậy vào không dám nhận nhìn dáng vẻ ngươi cũng là tới tham gia tiên đài sẽ đi ta cũng là ta kia hảo những người này đều là nếu đại gia mục đích nhất trí không bằng cùng nhau tụ tụ tâm sự tâm đắc như thế nào nay tự xưng hà tất sinh thiếu niên liên tiếp lời nói bùn bùn toát ra tới, lệnh mạch thiên ca có chút vô ngữ, nàng còn cái gì cũng chưa nói đi, người này thật đúng là tự quyết định. Bất quá, hắn nói tiên đài sẽ, thiên đạo tông vừa lúc cử hành tiên đài sẽ sao? Khó trách sẽ có nhiều người như vậy. Diệp đạo hữu, cùng nhau đến đây đi, lâm thời ôm chân Phật cũng tổng so không ôm hảo đúng không? Bỏ qua lúc này đây chính là muốn lại chờ 10 năm sau đâu. Chúng ta mấy người tuy rằng tu vi cũng không cao, chính là đại gia cùng nhau giao lưu giao lưu, nói không chừng liền nhiều một phân nắm chắc đâu. Tuy rằng thiếu niên này vẻ mặt thành khẩn, nhưng mạch thiên ca vẫn cứ không có bất luận cái gì động dùng, chỉ nói, đa tạ hảo ý, không cần. Muốn muốn, thiếu niên này dường như nhìn không ra nàng cự tuyệt chi ý, vẫn cứ nhiệt tình cực kỳ, đạo hữu không cần khách khí như vậy, chúng ta đều là giống nhau tán tu. Có đến giao lưu tổng so không đến giao lưu hảo. Đến đây đi, bên này đi. Nói liền muốn dẫn đường, đi rồi hai bước, quay đầu mắt trông mong mà nhìn nàng. Mạch thiên ca bất đắc dĩ, ngẫm lại chính mình xác thật cũng không có gì tính toán, liền lắc lắc đầu, bước đi đi theo đi. Xem nàng nguyện ý lại đây, thiếu niên cười đến càng sung sướng, mang theo nàng quẹo trái quẹo phải, một bên chuyển một bên lại nhải mà nói chuyện. Diệp đạo hữu. ta xem ngươi tuổi cũng liền cùng ta không sai biệt lắm, cư nhiên có 10 tầng tu vi, thật là quá ghê gớm, chẳng lẽ là tu tiên gia tộc con cháu? Mạch Thiên ca lắc lắc đầu, không phải. Kỳ thật nàng hẳn là so thiếu niên này lớn hơn ba bốn tuổi mới đúng, chỉ là nàng vóc dáng tiểu, làm như nam tử luôn là bị nhận sai. A, kia càng ghê gớm. Thiếu niên hâm mộ nói, Diệp đạo hưu tất là thiên tư xuất chúng. Như thế đảo rất có khả năng miễn thi tiến vào thiên đạo Tông A. Mạch Thiên Ca không trả lời. Nàng hiện giờ 20 tuổi chỉnh, cũng đã luyện khí viên mãn tu vi, liền tính ở đại môn phái tinh anh đệ tử chung cũng không tính kém, chỉ là nàng trong lòng rõ ràng. Chính mình tu luyện mau không phải vì cái gì thiên tư, mà là đan dược đôi ra tới. Nếu không phải nhị thuốc toàn lực duy trì, sau lại lại gặp may mắn ở mây mù phái được rất nhiều khen thưởng. Hôm nay nàng có thể có thiếu niên này giống nhau tu vi liền tính không tồi. Diệp đạo Hữu ta còn có hai vị bằng hữu cũng tới tham gia tiên đài sẽ, tu vi so với ta cao một ít. Chúng ta ba người ngày thường chỉ biết khổ tu, rất ít cùng người khác giao lưu, đấu pháp càng là không tinh thông, trước mắt tiên đài sẽ, không nói thắng được. Tường bảo mệnh cũng muốn điểm thủ đoạn, không biện pháp, chúng ta liền tưởng cùng người nhiều giao lưu giao lưu, nhiều làm điểm chuẩn bị, tốt xấu không thể đem mệnh ném. Thiếu niên này lại nhảy dài dòng nói cái không để yên. Mạch thiên ca nghe được cuối cùng đều không hiểu được hắn nói chút cái gì. Không lâu lúc sau, đề tài cũng không biết bị xả đến đi đâu vậy. Thiếu niên này vẫn luôn không đình miệng. a, tới rồi. Rốt cuộc, thiếu niên ở một phiến bình thường trước cửa dừng lại, go go môn. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng đương không nghe được, nhưng có người vẫn luôn ở bên thai nói. Cũng rất phiền nhân. Không lâu. Cửa mở, một cái thân hình cao lớn thanh niên đứng ở phía sau cửa. Nhìn thấy người này, thiếu niên vội vàng nói, Hoàng đại ca, ta mang khách nhân tới. Thanh niên nhìn đến chạm mặt sau mạch thiên ca, cũng lộ ra tươi cười, vị đạo hữu này, hoan nghênh hoan nghênh, mau tiến vào. Bước vào môn, nay thoạt nhìn là gian bình thường dân cư, nho nhỏ sân. Đại đường ngồi một người. Phía sau môn ầm đóng lại, thanh niên hô, đạo hữu, thỉnh. Mạch Thiên ca đi vào đại đường. Toa thượng một cái khác hơi béo thanh niên cũng đứng lên, vị đạo hữu này. Thiếu niên xông về phía trước trước một bước, giới thiệu nói, "Diệp đạo hữu, đây là ta đại ca, tên là Hà Tất Tu." "Đại ca, đây là ta hôm nay gặp được Diệp đạo hữu, ngươi xem hắn tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, liền có 10 tầng tu vi, thật là lợi hại." Cái này kêu Hà Tất Tu thanh niên hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai like là Diệp đạo hữu. nhị đệ ngươi hôm nay không tuổi, cư nhiên mang về tới một cái tu vi 10 tầng đạo hữu đó là đương nhiên thiếu niên đắc ý mà cười ân cần chiêu đãi diệp đạo hữu mời ngồi uống trước ly trà hoàng đại ca mau tới đây tới họ hoàng thanh niên vội vàng cất bước vào nhà mạch thiên ca ngồi ở khách nhân vị trí thượng tiếp nhận thiếu niên đưa qua linh trà trầm dãi thổi lạnh uống một ngụm nghĩ thầm Thiếu niên này đại ca hà tất tu cùng họ hoàng thanh niên đều là 9 tầng tu vi, nhìn dáng vẻ cũng là hạ quá công phu, nếu có cũng đủ linh thạch làm hậu thuẫn, thiên đài sẽ hẳn là rất có hy vọng. Chờ nàng buông chen trả, đối diện ba người càng thêm cao hứng. Mạch thiên ca bất động thanh sắc nhìn nhìn cửa, liền hỏi, vài vị đạo hưu vì sao như vậy cao hứng. Nhìn chăm chăm nàng mánh cười ba người không có dừng lại tươi cười. Không ai trả lời nàng vấn đề. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, thiếu niên nói, đại ca, hoàng đại ca, hôm nay thứ này sắc các ngươi nhưng vừa lòng. Kia hà tất tu liên tục gật đầu, không tồi, tiểu tử này chẳng những tu vi cao, còn da thịt non mịn, song việc bán cho cao giai nữ tu hoặc là hảo nam sắc tu sĩ, khẳng định còn có thể bán số tiền. Nói, ba người tương đối lại nở nụ cười, tiếng cười nói không hết đáng khinh. Mạch thiên ca nhịu như mày, vài vị đạo hưu đang nói cái gì? Vẫn không ai đáp nàng lời nói, họ hoàng thanh niên cũng nói, đúng vậy. Tiểu tử này nếu tuổi còn trẻ liền có như vậy cao tu vi, khẳng định thân gia tài sản cũng thực khả quan, ta nói tất sinh, ngươi xác định hắn không phải tu tiên gia tộc người. Khẳng định không phải hà tất sinh nói, các ngươi xem hắn ăn mặc phổ phổ thông thông, hơn nữa, tu tiên gia tộc những cái đó thiếu ra sẽ giống hắn như vậy chấn định sao? Nói như vậy, đảo cũng là, họ hoàng thanh niên gật đầu, ngươi muốn mỗi lần đều có thể tìm được như vậy mặt hàng thì tốt rồi lời này lệnh hà tất sinh rất là không phục hoàng đại ca này cũng không phải là ta một người sự chỉ nói ta làm gì họ hoàng thanh niên đúng lý hợp tình kia còn không phải ngươi phụ trách câu cá thượng câu nhìn xem ngươi mấy ngày hôm trước mang đến đều là cái gì mặt hàng toàn thân không mấy khối linh thạch liền linh khí đều lạn thật sự này có thể trách ta sao tuy rằng nơi nơi đều là người Cũng không phải là người nào đều chịu theo ta tới. kia còn không phải ngươi bản lĩnh không đủ. Ngươi. Được rồi. Mắt thấy hà tất sinh cùng này họ hoàng thanh niên muốn xảo lên. Hà tất tu quát bảo ngưng lại bọn họ. Hai người các ngươi cũng nhìn xem thời điểm. Nhanh lên. Trước làm việc. kia hai người cho nhau không tình nguyện mà chừng liếc mắt một cái. Từng người lấy ra linh khí. Mạch thiên ca nhìn bọn họ. Lại nói. Ba vị đạo hữu. ha ha xem nàng bộ dáng này hà tất sinh cười rốt cuộc đối nàng nói chuyện diệp đạo hữu chẳng lẽ không cái trưởng bồi giáo ngươi nhân tâm hiểm ác không cần tùy tiện cùng người xa lạ đi sao mạch thiên ca đưa bọn họ ba người nhìn quét một lần không trả lời trực tiếp hỏi các ngươi muốn làm cái gì hà tất tu đã vén tay háo lên nói đừng có gấp chờ hạ ngươi sẽ biết mạch thiên ca chậm gì gì mà lại uống ngụm trà mới nói hà tất sinh hà tất tu Thật là tên hay. Hà tất sinh hạ tới, hà tất muốn tu luyện, các ngươi cha mẹ thật thông minh. Hừ hừ. Hà tất tu lại không nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, cười dữ tận nói, những lời này chính là dùng ở trên người của ngươi. Gặp chúng ta, ngươi nên hối hận cha mẹ hà tất đem các ngươi sinh hạ tới, cần gì phải đi lên tu luyện chi lộ. Mạch thiên ca không núp ních, chén trà sau khỏe miệng ngéo một cái. Này ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Từng người lấy linh khí nhào lên tới, đúng lúc này, Mạch Thiên ca đem một lá bùa rán tới rồi trên người, ngay lập tức chi gian nàng liền đến ba người phía sau lưng, giương lên tay, rậm rạp trong suốt phi châm từ nàng năm ngón tay gian thả ra. Ba người tổ kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng nàng động tác thật sự quá nhanh, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít mà cắm mấy cây, trong đó hà tất sinh nhất thảm, hắn tu vi yếu nhất, phát hiện đến quá chế. quay người lại những cái đó phi châm vừa lúc bắn tới hắn trước ngực, căn bản không kịp phản ứng. a này đó châm tinh mịn có thể so với lông Châu, ba người một dính lên, tức khắc cảm thấy bị chắt chung địa phương lại đau lại ngứa, đại kinh thất xác, hà tất sinh càng là bị bắn chúng yếu hại, tức khắc thân thể mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Tận dụng thời cơ, mạch thiên ca lại dương lên tay, dẫn tới bọn họ sợ hai né tránh, nhưng lúc này đây này đó phi châm lại bay về phía địa phương khác. tức khắc phòng rác mấy cái ẩn nấp chỗ trận bản trận kỳ hư hư đảo đảo Phát hiện bị lừa, khác hai người tức muốn hộc máu, vừa đứng ổn, trong tay linh khí đã huy lại đây. Mạch thiên ca lại thân hình như quỷ mị, một thanh không biết khi nào xuất hiện ở nàng trong tay kiếm chặn công kích. Theo sau, cánh tay rung lên, hai thanh linh khí tất cả quang đi ra ngoài. Hai người vội vội vàng vàng muốn thu hồi linh khí. Lại vào lúc này, nàng lại vung tay lên. Ba người cũng thấy không rõ nàng ném ra cái gì, liền thấy trên mặt đất dài ra ra bùi gai, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Cuối cùng bất quá mấy phút, ba người đã mặc người thì cá, mạch thiên ca vô vô tay, lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí, đường chung ba người, bị triền ở bùi gai chi gian. Ai thanh liên tục? Lúc này, ba người mới cảm thấy sợ hãi. Nay họ hoàng thanh niên cùng hà tất tu hai người mắt thấy đối phương chút nào thân hình mau đến đáng sợ. Chính mình linh khi ở đối phương trước mặt một chút lực sát thương cũng không có, càng là đầu đổ mồ hôi lạnh. Hà tất sinh khẩn trường, kêu lên, đại ca. Hán. Hà tất tu không rảnh để ý tới hắn, chiều mạch thiên ca hô, ngươi, chẳng lẽ ngươi ẩn tàng rồi tu vi. Bọn họ ba người ở tán tu chung cũng coi như tu vi cao, ba người hợp lực. Bao lâu như vậy chật vật quá. Mạch thiên ca lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, lạnh nhạt nói, ít ngồi đáy giếng. Di cần che giấu tu vi. Đấu pháp mạnh yếu, cũng không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi, này ba người. Muốn lừa tay mới tới dự tiền, lại cũng không nghĩ. Nếu là không có gia tộc, tu luyện đến luyện khí 10 tầng tu sĩ cái nào còn sẽ là tay mới. Nàng đi theo nhị thúc khắp nơi lưu lạc, chúc cơ tu sĩ chi gian đấu pháp đều gặp qua nhiều lần, ở mây mù phái lại đã trải qua mấy lần tánh mạng chi nguy. giống bọn họ như vậy thiết trận pháp lại dùng tán mới dám động thủ cảnh giác tính kém phản ứng chậm so với ba phái đệ tử kém quá nhiều lại há là nàng đối thủ ở trên phố bị kia thiếu niên cuốn lên nàng liền cảm thấy kỳ quái chẳng qua nàng hiện giờ cũng trải qua quá nhiều chàng chém giết can đảm tự nhiên lớn vừa thấy này vụng về thủ pháp liền biết đối phương chỉ thường thôi dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán liền thuận tiện đến xem hảo nếu là không có việc gì tốt nhất nếu là đối phương thật sự tâm tồn gây rối, vậy phản đoạt một chút có cố bổn đan đan phương nàng chính yêu cầu tiền đâu cướp bóc là nhanh nhất nhưng loại sự tình này nàng làm không tới vừa lúc có người lừa đến nàng trên đầu há có thể bạch bạch buông tha chờ đến đến gần nơi này liền phát hiện phòng trong trận pháp dấu vết trong lòng liền càng khẳng định bất quá một cái nho nhỏ liệt dương chuyện nàng còn không bỏ ở trong mắt ngươi ngươi họ hoàng thanh niên kinh ngạc nói ngươi rõ ràng uống lên trà Như thế nào sẽ? Mạch thiên ca dơ cái ly lại uống một ngụm, Ngươi nói này đó tán. Một viên băng thanh hoàn đủ rồi. Tán, trong đó chủ nguyên liệu là ngọc hình hoa, Năm xưa ở thế tục là lúc, Chính là bị người dùng ngọc hình hoa dễ dàng mê đảo, Nàng sau lại có thể hạ quá một phen công phu, Lại như thế nào biện không ra. Ba người lúc này mới ý thức được, Bị người giả heo ăn thịt hổ. Họ hoàng thanh niên nhìn lệnh qua trên mặt đất hà tất sinh, Miệng vỡ mắng. Đều là ngươi ra hỏa này, cái gì ánh mắt, cái này nhưng bị ngươi hại chết. Hà tất sinh bị chút thương, lời nói cũng nói không thuận, vội la lên. Ngươi, ngươi có thể nào đều do đến. Ta trên đầu, không trách ngươi quay ai. Ngươi này cười lạnh nói, là ngươi mang về tới người. Hà tất sinh khi đến đầy mặt đỏ bừng, lại cứ trên người hắn thương nặng nhất. Này khí dưới, lời nói đều nói không nên lời. Ngươi, thấy huynh đệ như thế. Hà Tất Tu tức giận nói, Hoàng Vì Nhân, ngày thường ta nhị đệ dẫn người tới thời điểm, ngươi nhưng không thiếu chiếm chỗ tốt, ngươi hoán hắn sẽ không làm việc, chính ngươi như thế nào không đi. Nghe thế tên, Mạch Thiên ca nhịn không được muốn cười. Hoàng Vì Nhân, hưởng là người, này ba người tên cũng thật xứng. nay Hoàng Vì Nhân vẫn ổn nào, ta nào biết hắn xuẩn đến này nông nỗi. Chính ngươi không cũng không thấy ra tới. Ta, ta đó là tín nhiệm hắn. Mạch Thiên Ca có chút không biết nên khóc hay cười, này ba người đầu góc có vấn đề đi, lúc này chính mình còn xảo cái không ngừng, cái này làm cho nàng thực không có cảm giác thành tựu a. Nàng gõ gõ cái bàn, xảo đủ rồi không có. Hai người lập tức phản ứng lại đây, ngừng khắc khẩu. Hà Tất Tu nhìn nhìn nằm trên mặt đất không động đậy Hà Tất Sinh, dãy rủa một phen, cầu xin nói, Diệp Đạo hữu, Diệp Tiên Bối, chúng ta có mắt không biết Kim Nạng Ngọc, tha chúng ta đi. Hoàng vị nhân cũng liên thanh nói là là là, đều do chúng ta mắt bị mù, cư nhiên nhìn không ra ngài là cao thủ, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta giống nhau so đo. Mạch Thiên ca đôi mắt ngó bọn họ, chính là không nói lời nào, xem đến ba người phát mau, mới chậm rãi nói thả các ngươi. Hành A trước nói nói xem, các ngươi đều lừa bao nhiêu người? Như thế nào lừa? Ba người vui vẻ, hà tất tu cùng Hoàng vị nhân cũng không nội chiến. lẫn nhau nhìn nhìn, lại cho nhau đẩy tới đẩy đi. Ngươi nói, vẫn là người nói đi. Ta nhớ không rõ lắm. Ta sẽ không nói a. Hai người đẩy một trận, cuối cùng vẫn là Hoàng Vì Nhân nói, chúng ta ba người, là này thiên đạo tông phụ cận tán tu, không có mặt khác bản lĩnh, thật sự cũng không dậy nổi tu luyện, cho nên liền suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Thiên đạo tông ngoại lai tu sĩ rất nhiều, có rất nhiều ngưỡng mộ côn ngô đệ nhất tông môn thanh danh. Có rất nhiều tới chỗ này phường thị mua đồ vật, chúng ta tính toán, nhiều như vậy ngoại lai tu sĩ không ai quản, lừa một hai cái căn bản sẽ không có người phát hiện, cho nên liền bắt đầu làm này vô buồn sinh ý. Các ngươi hiện tại tu vi cũng không thấp, nói như vậy, lừa thời gian rất lâu. Liền các ngươi điểm này thủ đoạn, chẳng lẽ cũng chưa gặp được cái gì phiền thoái. Hoàng vi Nhân nói, phiền toái cũng có, bất quá, chúng ta luôn luôn rất cẩn thận, không đi chọc thiên đạo tông người. cũng không tìm tu tiên gia tổ người, chỉ tìm một ít ngoại lai tán tu. Những người này giống nhau không có gì thế lực, có mấy cái lợi hại, trận pháp cùng tán cùng nhau dùng, cũng không mấy cái có thể căng xuống dưới. Nay cũng có lý, nếu không phải nàng chính mình bản thân tinh thông trận pháp, lại phân biệt ra tán, nói không chừng liền trúng bộ. Lấy các ngươi này vụng về mánh khóe bị người, thật là có người mắc như. Vừa nghe lời này, ở đây ba người đều vẻ mặt đau khổ, Hà Tất Tu nói, Chúng ta cũng là xem người, nơi khác tu sĩ, có rất nhiều ngày qua đạo tông cùng đồng đạo giao lưu, chúng ta liền làm bộ là Thiên đạo tông tu sĩ, có rất nhiều tới mua đồ vật, chúng ta liền làm bộ trên tay có cực phẩm tài liệu không biết nhìn hàng. Nga, nay con không phải thực buồn sao? Gần nhất bởi vì Thiên đạo tông muốn khai tiên đài sẽ, tới rất nhiều tu sĩ, rất nhiều đều là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, chúng ta liền. Mạch Thiên ca minh bạch hắn ý tứ, tới tu sĩ nhiều chưa hiểu việc đời cũng nhiều, lừa lên tự nhiên dễ dàng. Hơn nữa thiên đài sẽ so bình thường loạn, căn bản không có người chú ý, này mấy cái gia hỏa liền đắc ý vong hình, xem nàng tuổi không lớn quần áo bình thường tu vi lại cao, tưởng chưa hiểu việc đời, liền cấp khó dần nổi địa. Nói như vậy, trong khoảng thời gian này các ngươi hẳn là cũng đoạt không ít đồ vật. Hoàng vị nhân có rúm mà nhìn nàng, kỳ thật cũng không nhiều ít. Mạch thiên ca cười, không nhiều ít. Vậy toàn giao ra đây đi. giao ra đây tha các ngươi vừa chết a không giao cũng có thể đem các ngươi làm thịt ta lại chậm rãi lục soát chính là nhìn này ba người dãy rủa rồi dám có chút tối tăm tâm tình tức khắc hảo dùng người khác xui xẻo tới an ủi chính mình quả nhiên rất có hiệu đại ca nằm trên mặt đất hà tất sinh vẻ mặt đưa đám nói ta ta còn không muốn chết hà tất tu cùng hoàng vì nhân đều là mặt mang dãy rụa hai người chi gian dùng ánh mắt giao lưu Mạch thiên ca thấy thế, nhẹ nhàng cười, lòng bàn tay một áp, tức khắc những cái đó phi châm đều bay trở về tay nàng trùng, ngay cả bọn họ trên người cũng không ngoại lệ. Hà tất tu cùng Hoàng Vì Nhân khen ngược chút, hà tất ruột thượng chát phi châm rất nhiều, lần này lại từ thường chỗ chui ra tới, hắn tức khắc đau đến chu lên lên, đại ca, đại ca, cho hắn đi. Hà tất tu xem hắn này thảm trạng, vội vàng kêu lên, hảo, chúng ta đổ vật đều cho ngươi. Mạch thiên ca khẽ cười, đều đem túi cản khôn ném lại đây. Hà tất sinh tuy rằng bị thương, nhưng hắn nhất sợ hãi, lập tức run run rẩy rẩy mà đem túi cản khôn ném ra. Hà tất tu thấy thế, cũng cắn chặt răng, móc ra cản khôn. Hoàng vị nhân rất là không mớn mặt khác hai người nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nhìn một hồi lâu, cuối cùng là hung hăng tâm, đem đổ vật ném đi ra ngoài. Mạch thiên ca tiếp ba cái túi cản khôn, mở ra nhìn nhìn, liền tùy tiện nhét vào trong lòng ngực. nhìn trước mắt ba cái mắt trông mong nhìn nàng kẻ lừa đảo thêm bọn cướp nàng cười từ trong túi càn khôn lấy một quả bừa chú liền tạm qua đi vây một tiếng toàn bộ đại đường bị lửa cháy vây quanh này ba người sôi nổi kêu to ngươi không tuân thủ tín dụng không phải nói không giết chúng ta mạch thiên ca xoay người hướng ra ngoài đi phất phất tay các ngươi không giao ra toàn bộ tài sản đương nhiên mua không trở về một cái mệnh ta liền thu hồi nửa cái mạng hảo đi ra dân cư Nàng phân biệt một chút phương hướng, chậm gì gì mà chiều đường phố đi đến. nay ba người hiển nhiên không có thật sự đem thân gia tài sản đều giao ra đây, bất quá, nàng lại không phải chuyên trách đánh cướp, người đến so đo này đó. Tuy nói không giết bọn họ, còn là giáo huấn một đốn xả xả giận, vừa rồi kêu đem hỏa cũng đủ làm cho bọn họ nửa chết nửa sống. Đi ở trên đường, nàng mặt mang tươi cười. Một chương độn thân phủ, một chương liệt hỏa phủ, phải mấy trăm khối linh thạch. Này sinh ý quả nhiên không tồi. Giải quyết ba cái xui xẻo quỷ sự, mạch thiên ca liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Quả nhiên là tiên đài sẽ chi kỳ, đầy đường người, tìm vài cái khách điếm đều đầy ngập khách, không làm sao được, đành phải dùng nhiều điểm tiền hướng thiên đạo tông thuê một gian phòng nhỏ. Theo sau, nàng liền đi thuộc về thiên đạo tông cửa hàng, một gian gọi là bách thảo đường dược đường. Tiên đài sẽ tới gần, dược đường trên đầy, đều là mua các màu đăng dược. Chỉ có một góc không người thăm, một cái luyện khí nhị tầng ăn mặc tử hà tông tạp dịch đệ tử phục sức lao nhân ở ngủ gà ngủ gật. Mạch thiên ca nhìn nhìn, đúng là cái kia góc phụ trách mua bán linh thảo, liền đi qua đi gõ gõ quẩy. Trông coi quẩy lao nhân mở mắt ra, nhìn nhìn nàng, chỉ là lười biếng nói, mua vẫn là bán. Này thái độ thật sự lãnh đạm, hồi tưởng lúc trước, nàng còn không có tiếng mây mù phái, tu vi cũng thực bình thường thời điểm. Mây mù phái cửa hàng tiểu nhị đãi nàng cũng là khách khách khí khí, này thiên đạo tông thân là côn ngô đệ nhất tông môn, tạp dịch đệ tử như vậy kiêu ngạo. Bất quá, nàng cũng lười đến cùng so đo này đó, chỉ nói, ta muốn mua một ít luyện đan linh thảo. Nga! lão nhân này quét nàng liếc mắt một cái, ước chừng cho rằng nàng là luyện đan sư, trong miệng hỏi, chủng loại, phân lượng. Mạch thiên ca nói, sơ giai đan dược sở cần tài liệu, đều là cái gì giá cả. Nga này một tiếng cùng vừa rồi bất đồng, kéo thật sự trường. lão nhân trong mắt hiện lên tinh quang, ngắm nàng, nói, vị đạo hữu này là sơ học luyện đan đi. Mạch thiên ca gật gật đầu, sẽ không luyện đan nơi nơi là, muốn học luyện đan cũng không ở số ít, này đảo không có gì hảo giấu. lão nhân liền nói, ta này cũng có mấy cái bình thường thường dùng đan phương, đạo hữu cần phải. Mạch thiên ca nguyên chính là tính toán mua xong rồi thuận tiện mua mấy cái đan phương, đối phương nếu chủ động hỏi. nàng liền thuận thế nói, đạo hưu nếu có lời nói, tại hạ nguyện ý mua. nghe được lời này, lão nhân một sửa lãnh đạm thái độ, cười nói, đương nhiên là có, ta này có dưỡng khí đan, bổ linh đan, tịnh linh đan, băng thanh hoàn từ từ. đạo hưu nếu là nếu muốn, ta tiện nghi điểm cho ngươi tam khối linh thạch một phần, như thế nào? nay vài loại đan dược là tu tiên giới bình thường nhất đan dược, đan phương nơi nơi là cũng không hiếm có. cho nên giá cả rẻ tiền chỉ là cái này rẻ tiền cũng là tương đối với mặt khác động một chút mấy trăm khối linh thạch đan phương tới nói tam khối linh thạch đối bình thường môn phái đệ tử tới nói đã không tính thiếu một tháng môn phái linh thạch phát ở năm khối tả hưu liền tính cần lao mà kiếm tiền phỏng chừng cũng liền mười mấy khối càng không cần phải nói tán tu cho nên lão nhân nói xong những lời này liền nhìn chằm chằm mạch thiên ca mặt xem nàng không lập tức trả lời lão nhân lại thấp giọng nói đạo hữu nay cũng không phải là cửa hàng giá cả ngươi muốn tới nơi khác đi mua giống nhau đều ở năm khối linh thạch tả hữu nhưng mua không được như vậy tiện nghi mạch thiên ca trầm mặc này trong chốc lát chỉ là bởi vì thói quen mà thôi nàng lại không phải tài đại khí thô mua đồ vật tự nhiên là có thể tỉnh tắc tỉnh cho nên không lập tức trả lời mà là nghĩ nghĩ giờ phút này nghe lão nhân này ý tứ liền hiểu được lão nhân này là tự mình bán linh thạch tiến chính mình hầu bao cho nên mới dáng vẻ này bị nàng xem này liếc mắt một cái lão nhân không nửa phần ngượng ngùng, chỉ là cười cười mạch thiên ca trầm ngâm trong chốc lát liền nói hào đi ngươi đem đàn phương lấy lại đây ta tuyển mấy thứ ngươi lại làm theo cho ta chuẩn bị tài liệu lão nhân lộ ra tươi cười lấy một chương ra thú giấy đưa qua mạch thiên ca liền ở trong đó tuyển ba bốn đan phương lão nhân nhìn thoáng qua, hỏi, đạo hữu yêu cầu mấy phân tài liệu. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, nói, các một trăm phân. Mặt khác hơn nữa dưỡng khí đan, bổ tùy đan, hợp thần đan tài liệu, đều là một trăm phân. Một trăm phân tài liệu, đã tính rất nhiều, lão nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng chưa nói cái gì. Xoay người lấy trên quầy hàng ra thú giấy, từ phía sau dược quầy giống nhau giống nhau đem linh thảo bao hảo, có khác vài loại yêu cầu mới mẻ bảo tồn. Trực tiếp liền hộp ngọc cùng nhau lấy tới. Đây là một trăm phân đan dược phối phương tài liệu, Ngài thu hảo. Quầy thượng đôi đến tràn đầy, hộp ngọc thượng đặt mấy cái ngọc giản, mạch thiên ca xem xét một lần, sắc thật là đan phương, liền hỏi, nhiều ít linh thạch. Lão nhân lóe tinh quang đôi mắt nhìn nhìn chung quanh, không ai chú ý tới bên này, mới nói, này đó tài liệu sao, Ngài mua nhiều như vậy liền tiện nghi điểm, một trăm năm mươi khối linh thạch, đan phương là tam phân, 9 khối linh thạch, tổng cộng 159 khối. Mạch thiên ca gật đầu, từ túi càng khôn đào linh thạch, phân rất nhiều lần số đủ, mới đưa qua đi, thận trọng một ít, cũng là tỏ vẻ này đối nàng tới nói đã là tuyệt bút tiền, miễn cho người khác nhìn đến nổi lên tham nghiệm. Nơi này không thể so mây mù phái, có nhị thuốc ở, nàng mấy trăm khối linh thạch hoa đi ra ngoài, không cần lo lắng người khác đỏ mắt, bởi vì chúc cơ tu sĩ chi tiêu mấy trăm khối linh thạch là bình thường. Lao nhân cười tủm tỉm tiếp nhận, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Hắn chính là không duyên cớ kiếm lời chín khối linh thạch, này cũng không phải là một bút tiểu sinh ý. Đem sở hữu tài liệu thu vào túi căn khôn, mạch thiên Ca mới hỏi tiếp nói, không biết nơi này nhưng có bán đan lô. Nghe thế câu hỏi chuyện, Lao nhân lại lần nữa lộ ra thành khẩn tươi cười, đạo hữu thật đúng là hỏi, ta đây liền hàng đế bán kèm chung với hàng bán chạy đan lô, tuy rằng không phải cái gì tinh phẩm. lại cũng đủ người mới học dùng. Đương nhiên, ngài nếu muốn mua phẩm đan lô, thỉnh đến chúng ta thiên đạo tông truyền bán thiết bị vạn khí đường, liền ở cách vách. Mạch Thiên Ca liền nói, ta chỉ là sơ học, không cần thượng phẩm đan lô, ngươi thả làm ta nhìn xem ngươi này có cái gì đan lô đi. lão nhân liên tục gật đầu, từ quầy phía dưới dọn mấy cái đan lô đi lên, đặt tới quầy trên mặt, ngài xem. Này đó đan lô tiểu nhân một thước vuông, đại ước chừng cao tới ba thước, Mạch Thiên ca nhớ tới đã từng gặp qua tần hy lò luyện đan, tựa hồ cũng liền một thước rất cao, lại linh khí tràn đầy, nghĩ đến này lớn nhỏ cùng luyện đan thành phẩm hẳn là không có gì quan hệ, liền tùy ý chọn cái tiểu xảo, nhiều ít linh thạch. Này đó đều là một cái giới, 15 khối linh thạch. Mạch Thiên ca gật gật đầu, số ra 15 khối linh thạch, đem đan lô thu vào túi cắn khôn. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, hai người đều thực vừa lòng. Tại đây lão nhân hoan nghênh lại đến trong thanh âm, mạch thiên ca ra bách thảo đường. Không biết vì sao, nghe lão nhân này thanh âm, cảm thấy rất giống thế tục thanh lâu tú bà tiễn khách người ân cần ngữ điệu, không cấm nổi lên một thân nổi da gà. Trở lại ở tạm phòng nhỏ, mạch thiên ca bày ra trận pháp, liền đem mua tới đan lô lấy ra tới lau một lần, đặt tới trước mặt. Sau đó, lấy ra mấy quyển thư lật xem lên. Nhị thúc nói, diệp ra lịch đại cơ hồ không ai học luyện đan. chỉ có mấy cái luyện đan sư cũng là rất sớm trước kia sự cho nên luyện đan tư liệu cũng không nhiều cận tồn xuống dưới một ít cũng ở diệp ra rời ra thanh mông sơn thời điểm thất lạc may mắn mấy năm trước ở sương mù cốc đã từng được mấy quyển thư trong đó liền có một quyển về luyện đan thuật mặt khác mấy quyển đều không tồi nghĩ đến này vốn cũng không sẽ kém liền lấy ra tới đối chiếu nghiên cứu luyện khí kỳ nhất cơ sở đan dược chính là dưỡng khí đan đương nhiên liền từ cái này bắt đầu luyện khởi trước đem các loại tài liệu nhặt ra tới lại ôn tập một lần những việc cần chú ý tập luyện đan chân hỏa các loại dấu tay vận dụng xác nhận đều hiểu rõ với tâm mới buông thư ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng ngưng khí với đan điển sau một lát một cổ linh khí tự nhiên mà vậy mà từ lòng bàn tay vụt ra tới nháy mắt biến thành lửa đỏ ngọn lửa nhìn đến lòng bàn tay ngọn lửa mạch thiên ca lộ ra mỉm cười đây là đan điển chi hỏa, mặc dù là không có hỏa linh căn, cũng có thể thả ra. bất quá hỏa hệ linh căn ưu khuyết đối đan điển chi hỏa là có thêm thành. nàng tuy rằng linh căn không tốt, lại là từ linh căn nhiều ít ý nghĩa tới nói, nhị thúc cho nàng thí nghiệm quá, đơn tử mỗi cái linh căn ưu khuyết tới nói đều là không tồi, cho nên nàng mới có thể dễ dàng như vậy liền đem đan điển chi hỏa bước ra tới, trong tay linh khí một dẫn. Đan điển chi hỏa biến thành thật dài một cái tuyến, tới đan lô đế đoan, nhanh chóng phủ kín lò đế. Thực mau mà. Đan lô bị thiêu nhiệt. Nhàn rỗi cái tay kia bắn ra một đạo linh khí, xúc lên lò cái, động tác phi thường nhanh chóng đem các loại phối liệu ném vào đi. Lại thực mau cái hảo. Trừ cái này ra, nàng còn dò ra một sợi thần thức tiến vào lò chung. Tinh thế cảm ứng này đó tài liệu nóng chảy hợp tình huống. đan điền chi lửa nóng lực xa cao hơn bình thường ngọn lửa thực móc mà bên trong tài liệu từng người hòa tan lúc này lò nội phát ra phước một tiếng chấm vang mạch thiên ca dừng lại đan điền chi hỏa mở ra lò cái buồn bực mà nhìn lò chung tài liệu này đó tài liệu đại bộ phận đều đã nóng chảy lại không có hoàn hảo mà hỗn hợp ở bên nhau mà là biến thành một bãi hát thủy chi chi mà mạo nhiệt khí mạch thiên ca thở dài đêm này đó thất bại dược cha toàn bộ đảo rớt. lại dùng thanh tuyển thủy giặt sạch một lần, mới lại đem đan lô bãi trở về. Luyện đan quả nhiên không phải đơn giản như vậy sự, sách này thượng nói, các loại tài liệu số lượng, tuy có đại khái số lượng, nhưng rất nhỏ chỗ còn cần luyện đan sư chính mình chậm rãi thể hội, mới có thể nắm chắc sai một ly chi tiết. Nay một lò đan sở dĩ ở nóng chảy dược này một phân đoạn liền thất bại, chính là bởi vì nàng đối đan dược thành phần còn không có cảm giác, nắm chắc không được phân lượng. Thay đổi một phần tài liệu Lại thất bại một lần, Mạch Thiên Ca cũng lộ ra tươi cười. Lúc này, đây thần thức tiến vào đan lô, nàng đã có thể cảm ứng được tài liệu gian rất nhỏ cảm giác, vì thế lại một lần đem đan lô tẩy sạch, tiếp tục luyện đan. Nhanh chóng tăng thêm xong tài liệu, thần thức tham nhập đan lô, cảm giác được bên trong tài liệu đang ở nóng chảy, theo sau cho nhau dung hợp. 15 phút sau, rốt cuộc biến thành hoàn chỉnh đan dịch, cũng có thể ngửi được thuần hậu đan dược mùi hương. Nuốt vào số viên bổ linh đan Mạch thiên ca đem linh khí dẫn vào đan điển, càng mãnh liệt đan điển chi hỏa vụt ra tới, bao trùm toàn bộ đan lô. Đan lô trung đan dịch ở cực nóng dưới, bắt đầu một chút mà sôi trào co rút lại. Mạch thiên ca còn lại là không ngừng nuốt đan bổ linh đan, lấy duy trì đan điển chi hỏa. Hiện tại đúng là muốn ngưng đan, yêu cầu duy trì ổn định cực nóng chi hỏa, mà luyện khí tu sĩ linh khí thật sự quá yếu, nàng chỉ có thể dựa bổ linh đan tới duy trì đan điển chi hỏa. Không biết qua bao lâu, cũng không biết ăn nhiều ít bổ linh đan. Rốt cuộc, đan lô nội đan dịch chậm rãi co rút lại thành khối trạng. Này đó khối trạng lại bắt đầu ngưng kết thành hoàn. Chờ đến thuốc viên ngưng kết thành hình, mạch thiên ca vui sướng mà dừng lại đan điển chi hỏa, mở ra đan lô. Chính là ngay sau đó, trên mặt nàng lại là buồn bực không thôi. Này đan dược đã thành hình, lại ở nàng khai lò trong nháy mắt nổ tung. Nàng biết. Đây là bởi vì khai lò thời gian không đúng nguyên nhân. Luyện đan quả nhiên không phải đơn giản như vậy sự, khó trách kia quyển sách thượng cường điệu, chỉ có mấy mươi lần khai lò luyện đan lúc sau, mới có thể nắm chắc hảo đan dược toàn bộ quá trình. Nếu không nói, bảy tám loại đan dược các 100 phân tài liệu mới 150 khối linh thạch, từng người thành đan mỗi viên đan dược lại giá trị một đến nhị khối linh thạch, chẳng phải là lợi nhuận kết xù. Chỉ vì thành công tỷ lệ quá thấp, 700-800 viên đan dược tài liệu, có thể luyện ra 2-300 viên đã là cực hảo, hơn nữa mặt khác đầu nhập, tiền lời thật sự không nhiều lắm. Lắc lắc đầu, mạch thiên ca lại lần nữa đem dược cha đổ, rửa sạch đan lô, tiếp tục luyện đan. Mặc dù không có thiên phú, chỉ cần không ngừng nỗ lực, cũng nhất định có thể thành công. Dù sao nàng hiện tại trên người linh thạch rất nhiều, chờ đến linh thạch không đủ, lại đến suy xét từ bỏ vấn đề. Cảm tạ ly nghiên đồng học đánh thưởng. Mặt khác ta thực khó hiểu, nay đổi mới phiếu rốt cuộc tính hôm nay vẫn là tính ngày mai, ta hiện tại mới phát hiện nói. Mấy ngày lúc sau, mạch thiên ca kết thúc luyện đan. Đương nhiên, bảy 7-800 phân đan dược tài liệu nàng còn không có dung hết, chỉ là trải qua hơn trăm lần luyện đan thực nghiệm, nàng đã có thể bước đầu nắm giữ toàn bộ quá trình, cũng luyện thanh ước chừng 5-6 viên thành phẩm. Chỉ có nửa thành thành đan suất tuy răng thấp, nhưng suy xét đến nàng là sơ học, liền rất bình thường. mặc dù là luyện đan đại sư cùng giai đan dược thành đan xuất cũng liền năm sáu thành mà thôi giống nhau luyện đan sư chỉ có thể đạt tới tam thành thành đan xuất chỉ là kết quả này vẫn làm cho nàng buồn bực một chút khó trách diệp ra người đều không tinh thông luyện đan cái này thành tích nếu là đặt ở môn phái chung khẳng định đem nàng hoa đến không hề thiên phú kia một loại biết chính mình thiên phú không được mạch thiên ca mục tiêu cũng liền không cao chỉ cần đạt tới nhị tam thành bình thường luyện đan sư tiêu chuẩn là được lấy nàng trước mắt đối luyện đan đã có bước đầu hiểu biết nói vậy đem này bảy tám trăm phân tài liệu dùng hết liền có thể đạt tới tam thành thành đan suất sau đó là có thể đi học càng khó một ít đan phương nay cố bổn đan lớn đan phương tới xem là tương đương khó luyện một loại đan dược dấu tay phức tạp đối đan điển chân hỏa thao túng cũng muốn cầu tới rồi rất nhỏ lại không phải nhất thời có thể thành lại cẩn thận tính tính phí tổn mạch thiên ca phát hiện chính mình vẫn là lạc quan Lần này luyện chỉ là bình thường nhất đan dược, vì quen thuộc luyện đan mà thôi, cũng hoa gần 200 linh thạch, nếu là lại luyện khó một ít, dư lại 3.000 nhiều linh thạch chỉ sợ không đủ mua tài liệu, mà lấy trước mắt thành đan suất, bán đi đan dược mua tài liệu cung cấp chính mình tiếp tục luyện đan, đó là nằm mơ. Mặt khác, cố bổn đan bản thân tài liệu liền không tiện nghi, kia hai cây 500 năm trở lên tím chi cùng thanh dương sỉ, hợp nhau tới chỉ sợ muốn ngàn dư linh thạch. Liền tính nàng may mắn mà dùng 3.000 nhiều linh thạch đem luyện đan thuật tu tập đến có thể luyện cố bổn đan giai đoạn, cũng mua không nổi tài liệu. Đau đầu trong chốc lát. Mạch thiên ca đột nhiên phản ứng lại đây, không cấm chê cười chính mình buồn lo vô cớ. Nàng hiện tại vừa mới bắt đầu học tập luyện đan, chờ đến có thể luyện cố buồn đan, cũng không biết muốn mấy năm về sau, dù sao cũng không cần tái giống như trước kia giống nhau vất vả tu luyện, kiếm thượng mấy năm, luôn là có thể kiếm đủ. Lại nói, chẳng sợ được đến cố bùn đan, nàng cũng không nắm chắc một lần trúc cơ thành công, nếu là thất bại. Mười năm sau còn muốn tiếp tục tranh đoạt trúc cơ đan, không được nói còn có lại mười năm. Nàng hiện giờ mới hai mươi tuổi, còn có một trăm nhiều năm thời gian, lại có cái gì sợ quá. Nghĩ như thế, mạch thiên ca liền chưa từng tẫn luyện đan trung thoát thân ra tới. Trước mắt ly thiên đạo tông tiên đài sẽ không đủ nửa tháng. Nay chân núi chấn người là càng ngày càng nhiều. May mắn nàng sớm mấy ngày thuê hạ phòng ở, nếu không, chờ tới bây giờ chỉ có thể đi ăn ngủ ngoài trời. Đi ở trên đường cái, nhìn người đến người đi tu sĩ, mạch thiên ca theo dòng người đi bộ. Nàng hiện giờ luyện khí viên mãn, chúc cơ có hy vọng. Lại thân có tài vật, thật là hết thể hài lòng. Chỉ trừ bỏ nhị thúc tới gần tọa hóa việc, nhưng này cố tình lại là nàng căn bản không có năng lực thay đổi. Tu sĩ thọ nguyên cùng tu vi, bảo dưỡng có quan hệ. trong đó quan trọng nhất chính là tu vi cảnh giới, tu vi càng cao thọ nguyên càng dài, thấn giai tắc ít nhất gia tăng 100 năm thỏ nguyên. Tỷ như, luyện khí tu sĩ thọ nguyên ở 100 đến 200 tuổi tri gian, luyện khí 4 tầng phía trước tu sĩ, thọ nguyên thông thường chỉ có thể đạt tới phạm nhân theo như lời sống lâu trăm tuổi, mà đột phá luyện khí 4 tầng, liền có thể sống đến 100 năm tả hữu, nếu tu vi cực thâm hậu, tới luyện khí đỉnh giai viên mãn, cơ bản có thể sống đến 200 tuổi. Nhưng là, nếu từ luyện khí đến trúc cơ, lại có thể ít nhất sống lâu 100 năm. Nhị thuốc nguyên bản là trúc cơ trung kỳ tu vi, nếu bảo dưỡng đến hảo, ít nhất có thể sống thêm 50 năm. Chính là, mấy năm trước lần đó chịu thương quá muốn mệnh. Hiện giờ nhị thúc chỉ là gần 300 tuổi, thọ nguyên cũng đã muốn hết. Nếu tấn giai vô vọng, muốn cho nhị thuốc sống sót, trừ phi ăn trường sinh đan mỗi một viên gia tăng trăm năm thọ nguyên. Nhưng kia trưởng sinh đan đã mấy trăm năm không có xuất hiện quá, liền tính xuất hiện, cũng không biết nhiều ít nguyên anh tu sĩ sẽ vung tay đánh nhau, lại nơi nào luôn được đến bọn họ. Cảm xúc hạ xuống mà cười cười, mạch thiên ca theo dòng người đi lên lên núi lộ. Bọn họ chỉ là tiểu tu sĩ mà thôi, những cái đó tuyệt thế linh đan, lại nào có bọn họ phân, chỉ có thể tiếp thu này vận mệnh. Thiên đạo tông sân môn, quả nhiên không phụ côn ngô đệ nhất tông môn chi danh. Toàn bộ sơn môn lại là từ một khối thật lớn linh trạm ngọc khắc mà thành, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, chiết xạ ra thất thải quan mang, rực rỡ lung linh, rực rỡ lấp lánh, chung quanh lại có đám mây phập phình lưu động, thế nhưng làm nhân sinh ra tiên cảnh cảm giác. Mạch thiên ca không cấm cảm thán, khó trách này thiên đạo tông đánh dấu là tiên môn cùng tường vân, chỉ cần gặp qua bọn họ sơn môn, rất khó không nhớ kỹ một màn này. Không phải thiên đạo tông đệ tử, tiên đài sẽ lại không hay. Tự nhiên là vào không được sân môn, cùng sở hữu ngắm cảnh giả giống nhau, đánh cái chuyển, mạch thiên ca liền xuống núi đi trở về. Đối thiên đạo tông, nàng đảo không có gì hâm mộ, cho dù mây mù phái so với thiên đạo tông kém rất nhiều, nhưng môn phái cũng chính là một chuyện, đơn giản thiên đạo tông đãi ngộ tốt một chút mà thôi. Đương nhiên, nàng cũng không phải làm lơ môn phái, tuy nói sớm có tính toán rời đi mây mù phái, nhưng nàng cuối cùng mục đích chỉ là thoát ly thị phi. Đến lúc đó vẫn là muốn tìm cái môn phái an thân, không vì cái gì khác, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, giảm rất nhiều phiền toái. Trở lại chân núi chấn, nghĩ đến bổ linh đan đã không có, mạch thiên ca lại thuận tiện bước vào bách thảo đường. Bách thảo đường nội, trước quầy vẫn cứ vây đầy người, mạch thiên ca xem này một tầng lại một tầng, không nghĩ cùng người tễ, nghĩ lại bổ linh đan lại không phải cái gì thứ tốt, đến nơi khác mua cũng giống nhau, liền chuẩn bị chạy lấy người. đang muốn xoay người lại liếc đến ngày ấy bán tài liệu đan phương cùng nàng lão nhân vẫn cứ ngồi ở cái kia góc hướng nàng phất tay ân là kêu nàng đi xem nàng dừng lại lão nhân phất tay huy đến càng hăng hái mạch thiên ca mang theo nghi hoặc đến gần là gọi ta sao Lão nhân cười hướng nàng chắp tay đương nhiên đạo hữu hôm nay là tới mua cái gì mạch thiên ca nói chỉ là mua chút bổ linh đan thôi nga lao nhân này lại cẩn thận nhìn nhìn nàng chẳng lẽ ngươi cũng là tới tham gia tiên đài sẽ mạch thiên ca không tỏ ý kiến hỏi đạo hữu có chuyện gì sao lao nhân lại cười đến mị mị nhãn không có gì chỉ là chúng ta cũng có gặp mặt một lần đống nhiên nhìn thấy lao hủ liền chào hỏi một cái thuận tiện đạo hữu còn có cái gì yêu cầu không bằng nói với ta nói nói không chừng có thể giúp đỡ nội mạch thiên ca cảnh giác mà nhìn hắn một cái Nàng chỉ là tới mua cái bổ linh đan, hẳn là tới nói một chút cũng không chấp mắt, vì sao người này lại giống như muốn cùng nàng chắp nối dường như. Lao nhân này lại cũng là nhân tình, vừa thấy nàng này biểu tình, liền xua xua tay, đạo hưu trớn nên hiểu lầm, lao hủ chỉ là có cái tin tức. Đối đạo hưu khả năng hữu dụng. Tin tức. Mạch thiên ca nghi hoặc mà nhìn hắn. Lao nhân này lại không biết từ nào sờ tới một trường gia thu giấy đưa qua, có khác thâm ý. Đạo hữu khả năng có hứng thú. Mạch Thiên Ca tiếp nhận kia trương gia thu giấy, lại thấy trên cùng viết một hàng tự, hồ gia cửa hàng bán sẽ hóa đơn. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lao Nhân, chờ đợi hắn giải thích. Lão Nhân liền để sát vào nói, hồ gia chính là ta thiên đạo tông lớn nhất tu tiên gia tộc, này chân núi trong chấn, trừ bỏ thuộc về môn phái mấy nhà cửa hàng, liền thuộc hồ gia nhất có thế lực. Này bán sẽ, chính là dùng để xử lý một ít cực phẩm hóa tồn kho. Mạch Thiên ca khó hiểu, nếu là cực phẩm hóa, lại như thế nào thành tồn kho. Lao nhân cười nói, đạo hữu không biết. Thế gian này linh thảo linh vật chủng loại quá nhiều, có chút đồ vật tuy là rất ít thấy cũng thực cực phẩm, lại có khả năng rất dài một đoạn thời gian cũng không ai muốn. Một nhà đại cửa hàng, phàm là khai đến lâu rồi, đều sẽ tích lũy hạ rất nhiều loại này cực phẩm hóa. Muốn bán đâu, lại không hảo trực tiếp đặt tới quầy thựa bán, liền tính muốn bãi. Chỉ sợ quay cũng bãi không dưới, không bán lại đem cửa hàng tài sản bộ hạ rất nhiều. Cho nên, có chút đại cửa hàng mỗi cách 3 năm 10 năm liền sẽ đem chữ hàng thanh thượng một lần, cử hành một cái bán sẽ. Đến lúc đó sở hữu đai bán vật phẩm đều sẽ bày ra tới nhậm người chọn lựa, bất quá. Đây đất đều là cực phẩm hàng hóa, có thể tiến bán sẽ liền không phải bình thường tu sĩ, đều là trải qua chọn lửa kỹ càng đáng tin cậy nhân vật. Cuối cùng một câu lệnh mạch thiên ca kinh ngạc. Nếu như thế, Đạo Hưu vì sao nói cho ta? Lão nhân ngắm nàng liếc mắt một cái, cười đến giảo hoạt, bởi vì ta xem Đạo Hưu rất có thân gia, hành sự lại cực ổn trọng, tu vi cũng không có trở ngại, nghĩ đến đi này bán sẽ hẳn là đúng quy cách. Nga. Mạch Thiên Ca nhướng mày, Đạo Hưu là người phương nào, thế nhưng có thể quyết định bán sẽ tư cách. Lão nhân hiếp mắt cười. Thân sắc rất là tự đắc, lão hủ tuy không phải cái gì tu sĩ cấp cao, Lại là hồ ra người, hồ ra mỗi cái tu sĩ Đều có tư cách để cử một hai người đi bán sẻ Thì ra là thế Khó trách lao nhân này tu vi như vậy thấp Sai sự lại không tồi Nguyên lai like là có chỗ dựa Xem nàng ứng lại không đáp lời Lao nhân nháy đầu xanh mắt Đạo hưu chẳng lẽ không nghĩ đi Nơi này rất có khả năng nhặt được một ít tiện nghi a. Mạch thiên ca vẫn như cũ lật xem kia trương gia thù giấy không nhanh không chậm mà nhìn nhìn lao nhân này đạo hưu để cử người đi vào có chỗ tốt gì đi lão nhân ngẩn ra theo sau vớt tròm râu cười đến có vài phần gian trá không tồi nếu là khách nhân mua cái gì để cử người có thể được đến trăm chung thứ nhất chịu thành tuy rằng không nhiều lắm tốt xấu là cái vất vả phí mạch thiên ca vừa thấy liền biết lão nhân này căn bản chưa nói lời nói thật chỗ tốt khẳng định không ngừng hắn nói này đó Chỉ là điểm này việc nhỏ nàng cũng lười đến nói toạc, như cũng chậm rãi lật xem bán hóa đơn. Xem nàng bộ dáng này, lão nhân lại có chút nóng nảy, nhịn không được hỏi, đạo hưu muốn hay không đi. Mạch Thiên ca đem bán vật phẩm toàn bộ xem qua, cười nói, ta liền đi thấy việc đời, không mua cái gì cũng không quan trọng đi. Nghe được nàng những lời này, lão nhân thả lỏng lại, cười gật đầu, chỉ cần phó quá hai khối linh thạch nhập môn phí dụng liền thành. Hai khối linh thạch. Lão nhân lại lộ ra kia có điểm rảo hoặc cười, đạo hữu cũng đừng nói ra không dậy nổi, lão hủ xem người vẫn là có điểm ánh mắt, đạo hữu thoạt nhìn tuy không phải cỡ nào giàu có, nhưng hẳn là có nhất định thân gia tài sản. Lại nói, như vậy nhiều cực phẩm hàng hóa, liền tính xem cái náo nhiệt, hai khối linh thạch lại cũng không quý đâu. Lão nhân này trà trộn phố phường, sắc thật ánh mắt sắc bén. Mạch thiên ca cười cười, gật đầu, hảo, đa tạ. không biết đi này bán sẽ khi nào cử hành như thế nào cái cách nói lao nhân nghe vậy lấy ra một khối mộc chế lệnh bài đưa qua mạch thiên ca tiếp nhận vừa thấy tài chất bình thường một mặt khắc lại cái hồ tự một mặt lại là có khắc cái con số một vài năm lao nhân nói này con số chính là ngươi dây số đến lúc đó nói không chừng có quà tặng đưa tặng mặt khác mua đồ vật cũng là có lệnh bài nơi tay mới giữ lời cho nên nhất định không thể ném chờ đến bán sẽ kết thúc Hồ gia tự nhiên sẽ thu hồi. Mạch Thiên ca gật gật đầu. Lão nhân lại nói tiếp, ngày mai buổi tối giờ tuất chính là bán sẽ chi kỳ. Lúc ấy, đạo hưu đến nơi đây không xa thành phong các cửa sau, tự nhiên có người tiếp ứng. Đến nỗi mua bán hình thức sao, chính là tự do tuyển mua. Tới trước trước đến, đạo hưu không cần sợ cùng người khác khởi xung đột. Mạch Thiên ca rất là vừa lòng, nâng nâng trong tay ra thủ giấy, cái này ta để lại, có không? lão nhân tươi cười lầy mặt, đương nhiên, đạo hưu nếu muốn đi, tự nhiên muốn dư ngươi, bất quá, xin đừng ngoại chuyện, Tự nhiên. Vậy trước cáo tử, lão nhân làm ra thỉnh tư thế, thỉnh tự tiện. Cuối cùng chắp tay thi lễ, mạch thiên ca ly cửa hàng. Đi ở trên đường, nàng ngâng ngâng trên tay giấy, lại cười cười. Này đó hàng hóa danh sách, vừa lúc có hạng nhất viết, mấy trăm năm tím chi một gốc cây mấy chữ. Công tử, bên trong thỉnh. Mạch Thiên Ca đi theo một người luyện khí một tầng nữ tu phía sau, xuyên qua thật mạnh màn tre, vòng qua một cái lại một cái thông đạo, rốt cuộc tới một chỗ đại sảnh. Cái này đại sảnh, tự nhiên so trước đó vài ngày phường thị nói sẽ đại sảnh tiểu rất nhiều, nhưng này hoa lệ xa xỉ, thật sự gọi người kinh ngạc cảm thán. Trên mặt đất phô chính là ngọc gạch, trên tường xoát chính là kim phấn, thính thượng bãi chính là trăm năm linh mục chế bàn ghế, liền trên bàn ấm trà đều là bất phàm mỹ ngọc sở chế. còn có kia nơi nơi được khảm đa quý mặc dù thế tục châu báo đối tu sĩ tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng đặt mua như vậy một cái đại sảnh sở phí tuyệt đối xa xỉ huống chi trong đó đại bộ phận đều có chứa linh khí hiển nhiên không chỉ là thế tục phàm vẩn. này hồ ra, không hổ là đệ nhất tông môn đệ nhất gia tộc như vậy tài đại khí thô mạch thiên ca đứng ở này lối vào bị này đó bài trí hoàng đến mắt thật sự là quá hoa lệ vị công tử này thỉnh ký lục ngày lệnh bài. Bên cạnh truyền đến thanh âm, Mạch Thiên Ca quay đầu, lại là một cái cấp thấp nữ tu tất cung tất kính mà đứng ở một bên. Nàng ý thức được chính mình thất thố, may mà này nữ tu không có lộ ra bất luận cái gì trào phúng biểu tình, tựa hồ xuất hiện phổ biến. Nghĩ đến cũng là, tu sĩ phần lớn không yêu châu đáo, như vậy hoa lệ cảnh tượng, chính là rất ít thấy. Mạch Thiên Ca đem lệnh bài đưa qua đi, này nữ tu tiếp nhận, ghi nhớ dây số. Lại đệ còn lại đây, hướng nàng cười nói, công tử thỉnh tự tiện, nhìn chúng cái gì, bắt được phía sau giao phó tiền hàng chính là. Nếu là không rõ, cũng có thể kêu thị tỷ cho ngài giới thiệu. Mạch thiên ca khe như mày, chưa nói cái gì, chỉ gật gật đầu, liền bước đi bước vào giữa sân. Nàng chú ý tới, này nữ tu lại là cùng tiếp dẫn nàng tiến vào nữ tu giống nhau, không xưng đạo hữu, mà xưng công tử. Thái độ thập phần kính cẩn. Hiện nhiên là thị Tỳ thân phận, mà không phải tu sĩ thân phận. Đãi nàng tiến vào trong sảnh, liền nhìn đến góc tường chờ rất nhiều mỹ mạo nữ tu, chờ đợi khách nhân sai phái, hẳn là chính là ký lục lệnh bài nữ tu theo như lời thị tỷ. Này hồ ra thật là thật lớn bút tích, này đó nữ tu ít nhất có 5-60 người, tu vi từ thấp nhất một tầng đến tầng năm không ngừng, mỗi người vượt qua tiêu chuẩn mỹ mạo, thái độ cung kiêm, ôn nhu hòa thuận. Lại là lấy sắc đẹp lấy lòng lai khách. Nhìn đến có chút khách nhân mang theo cái gọi là thị tỳ một bên treo đùa một bên đi dạo, này lệnh mạch thiên ca thực không thích ứng Đặc biệt nghĩ đến, đệ nhất tông môn đệ nhất gia tộc, lại là lấy này thủ đoạn chiêu đãi lai khách, lệnh nàng đối cái này hồ ra tức khắc không có hảo cảm. Bất quá! Có hay không hảo cảm không quan trọng, nàng là tới mua đồ vật, không phải tới kết giao. Đồ vật mua được tay liền tính. Đưa mắt nhìn bốn phía Này ngầm đại sảnh tuy so ra kém kia phường thị nói sẽ đại sảnh, lại cũng không tính tiểu, trước mắt trong sảnh tràn đầy mà bày thượng trăm chương cái bàn. Vẫn làm cho người cảm thấy rộng mở. Này đó trên bàn rậm rạp bãi đầy các màu đồ vật, đại bộ phận là các loại tài liệu. Linh khí cùng đan dược lại thiếu. Như thế bình thường, linh khí cùng đan dược chưa bao giờ thiếu người muốn, chỉ có các loại không dễ phân biệt hoặc sử dụng ít tài liệu mới có thể thành động lại vật phẩm. Chỉ sợ nơi này bãi linh khí cùng đan dược vẫn là hồ gia thấu trường hợp. Lúc này tới khách nhân còn không phải rất nhiều, đại bộ phận là luyện khí 8 tầng trở lên tu sĩ, thiếu bộ phận là trúc cơ tu sĩ, không có kết đan tu sĩ. Nghĩ đến cũng là, tuy nói này bán sẽ bán chính là cái gọi là cực phẩm, nhưng kết đan trở lên tu sĩ muốn đều là thiên tài địa bảo. Bình thường cực phẩm sao có thể thỏa mãn bọn họ. Này đó các tu sĩ từng người quay chung quanh bãi mãn đồ vật cái bản bình phẩm từ đầu đến chân, mạch thiên ca nhìn liếc mắt một cái, lại bị chặn tấm mắt. liền đi tới ven tường hỏi hầu lập nữ tu, xin hỏi, linh thảo ở nơi nào? Thị tì nghe nàng hỏi chuyện. Đầu tiên là cung cung kính kính mà vén áo thi lễ, mới ngẩng đầu nói, ta mang công tử qua đi đi. Không cần. Mạch thiên ca há mồm liền cự tuyệt, bị nữ tu làm như công tử giống nhau hầu hạ. nàng nhưng chịu không dậy nổi chỉ là vừa ra khỏi miệng ý thức được chính mình ngự khí cứng đờ liền lại bổ sung một câu tại hạ chỉ nghĩ chậm rãi đi dạo tự đi chính là này nữ tu cũng chưa nói cái gì vẫn chỉ là nhỏ giọng mà chỉ cùng nàng xem liền ở bên kia theo phương hướng mạch thiên ca đã thấy được mục tiêu gật đầu một cái nói đa tạ nữ tu vẫn chỉ là hành lễ thi lễ ngài tự tiện, nếu có yêu cầu thỉnh têu chúng ta nàng thái độ tuy hảo mạch thiên ca lại càng thêm không thoải mái nàng sớm biết rằng nữ tu phổ biến tu vi thấp cho nên địa vị cũng luôn luôn không cao nhưng như vậy rõ ràng làm nữ tu lấy sắc thờ người nàng vẫn là không thể tiếp thu chỉ là nhà người khác phương pháp nàng nào có tư cách nói cái gì chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ linh thảo kêu mấy bàn có không ít khách nhân mạch thiên ca trong lòng có chút sốt ruột trực tiếp hướng linh thảo phương vị đi đến trong lòng âm thầm cầu nguyện Hy vọng tím chi còn không có bị người mua đi, mặt khác vẫn là muốn 500 năm trở lên mới được, nếu không liền không vui mừng một hồi. Linh Thảo tự nhiên là nhất chịu chú ý vật phẩm chi nhất, lúc này đại bộ phận người đều quay chúng quanh Linh Thảo mấy trường cái bàn vòng vòng. Mạch Thiên Ca vừa mới tới gần, liền thấy năm sau cá nhân đem một cái bàn vây đến tràn đầy, trong đó một người ở Lợi Bình, này ngàn năm nhân sâm, tuy rằng là thế tục dùng dược, nhưng thắng ở nó niên hạn trường, ngàn năm trở lên. mặc dù là phàm thảo cũng biến thành linh thảo huống chi nhân sâm từ xưa đến nay liền có tu luyện thành người vừa nói đạt tới ngàn năm trở lên liền hoàn toàn so được với linh thảo một người khác nói này tinh diệp thảo cũng không tồi lại là một loại không dễ dàng xuất hiện linh thảo có chút riêng đan phương liền phải nó cho nên niên hạn tuy không giải lại đáng giá một mua còn có này phi hoa phi diệp mọi người đều biết là thứ tốt một năm tuy không lâu khá vậy không dễ đến Bất quá, này trước mắt chỉ có định nhan đan dùng đến loại này linh thảo, tác dụng quá tiểu. Mạch thiên ca làm bộ có hứng thú, để sát vào nghe xong trong chốc lát, tìm được cái khe hở nhìn lướt qua mặt bàn, không thấy được tím chi, liền lại đi tiếp theo bàn. Như thế lặp lại xuống dưới, đến thứ bảy bàn, nàng rốt cuộc thấy được mục tiêu. Này tím chi giống một đà tím đến biến thành màu đen cục đá, lớn bằng bàn tay, phiến la gian chắc, lẳng lặng mà nằm ở hộp. Mạch Thiên Ca nhìn nhìn mặt trên thuyết minh, tím chi, 600 năm, thành phẩm, 500 khối linh thạch. Lại để sát vào nhẹ nhàng nghe nghe khí vị, có nồng đậm hơi ngọt khí vị, nhưng thật ra cùng thư thượng viết tương xứng. Nhìn xem không ai chú ý tới nàng, Mạch Thiên Ca chấn định một chút tâm tình, không nhanh không chậm mà đem hộp cầm lấy tới, lại vòng đến khác trên bàn đi. Làm bộ xem bộ dáng, lại tuyển một gốc cây 300 năm độc bộ thảo, nàng liền đi tận cùng bên trong một cái quải. Cái này sau quầy chạm rốt cuộc không phải nữ tu, mà là một cái hoa dâm dâu láo giả, ăn mặc sạch sẽ làm áo ngắn, có vẻ thực ổn trọng. Mạch thiên ca đem trên tay hai cái hộp ngọc đưa qua đi, này tu sĩ tiếp nhận mở ra, rất là ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nói, sáu trăm năm tím chi một phần, ba trăm năm độc bộ thảo một phần, tổng cộng bảy trăm linh thạch. Mạch thiên ca không chần chờ, đem linh thạch thanh toán tiền, tiếp nhận hai cái hộp ngọc nhét vào túi càng khôn. Sở dĩ trả tiền phó đến như vậy dứt khoát, là bởi vì nơi này mỗi người đều tương đối có tiền, mà 600 năm tím chi cùng 300 năm độc bộ thảo 700 linh thạch đã tính tiện nghi, nếu là không làm không giòn, mới phải bị người hoài nghi tới này bán sẽ làm cái gì. Lại nói, Hồ Gia Thân là đệ nhất tông môn đệ nhất gia tộc, 700 linh thạch chỉ là tiểu sinh ý, nàng mua này một hai kiện, người khác cũng chưa chắc nhớ rõ chủ. Lúc này... Tiếm chi an an ổn ổn mà nhét ở túi càng khôn, mạch thiên Ca mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có tâm tình dạo này bán sẽ. Ngày hôm qua tuy rằng có tím chi tin tức, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy thuận lợi. Thiết tưởng rất nhiều biến khả năng gặp được tình huống, lại một loại cũng không gặp được, thật sự là quá may mắn. Không hề hoài mục đích, mạch thiên Ca phát hiện, này bán sẽ, quả nhiên có rất nhiều thứ tốt, rất nhiều nàng chỉ ở trong sách gặp qua tài liệu, đều nhất nhất bãi tại án chắc thượng. làm nàng nhịn không được tưởng mua sắm. Bất quá, hơi chút suy tư một chút, nàng liền cảm thấy không cần thiết mua, đặc thù sử dụng đồ vật, nếu không có luyện chế đặc biệt đan dược hoặc là linh khí, mua tới lại có ích lợi gì. Không dùng được, lại hảo cũng là lãng phí. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ may mắn vận người, đột nhiên nhìn đến chính mình tưởng mua tài liệu, liền mừng rỡ như điên mà cầm lấy tới, buôn qua đi thanh toán linh thạch. Theo thời gian trôi đi, người dần dần nhiều lên, Này thính tuy đại, lại bởi vì bãi đầy bàn mà có vẻ chen trúc. Mạch Thiên ca lại tuyển mấy thứ khả năng dùng đến tài liệu, cùng một bình lớn bổ linh đan, giao pho xong, liền muốn tìm cái thanh tĩnh điểm địa phương. Này một tìm, lại làm nàng cả kinh. Giang Thừa Hiền. Chỉ thấy đối diện cách đó không xa, Giang Thừa Hiền cùng khác hai cái ăn mặc thiên đạo tông đệ tử phục sức thanh niên, bên người bạn mấy cái nữ tu, tương giai mà đến. Ba người vừa đi. Một bên nói giỡn, tựa hồ rất sung sướng. Mạch thiên ca nhanh chóng vòng qua một cái bàn, né qua bọn họ, trong lòng kỳ quái không thôi. Này giang thừa hiền nguyên lai vẫn luôn cùng nàng cùng đường sao. Hắn cùng này hai cái thiên đạo tông đệ tử thoạt nhìn có thụ, chẳng lẽ là thăm bạn. Cũng không quá khả năng, này công tử ca sẽ vì thăm bạn đuổi kịp 20 ngày qua lộ mới kêu kỳ quái. Nhưng nếu không phải thăm bạn, vì cái gì lại cùng này hai người cùng nhau rất sung sướng bộ dáng. còn cùng nhau tới tham gia bán sẻ. Lắc lắc đầu, không nghĩ ra được. Bất quá, này Giang Thừa Hiền quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, cùng hắn đồng hành tên đệ tử kia mấy ngày hôm trước vừa mới chết, hắn thế nhưng giống như người không có việc gì cùng khác bằng hữu cùng nhau tìm hoan mua vui. Đương nhiên, nàng biết chính mình hành tung không nên làm Giang Thừa Hiền biết, miễn cho làm hắn thấy được quen mặt, có điều hoài nghi, tuy nói Giang Công Tử khẳng định sẽ không chú ý tới nàng như vậy tiểu đệ tử. nhưng tốt xấu cũng là cùng cái môn phái, thường xuyên gặp mặt, nhận cái quen mắt hết sức bình thường. như thế, mạch thiên ca liền cúi đầu ở trong đám người chậm rãi đi tới cửa, đang muốn bước ra đi, lại bị người ngăn cản xuống dưới. công tử, xin lỗi, chỉ có bán sẽ kết thúc mới có thể đi ra ngoài. mạch thiên ca sửng sốt, có nảy quy củ, thủ vệ nữ tu gật đầu, không tội, ngài lại chờ một canh giờ lại đi đi. khi đó, một canh giờ. Nàng thật sự không dám mạo hiểm, chính là, ở hồ gia địa bàn thượng, khẳng định không khỏi chính mình làm chủ. Nay nữ tu xem mặt đoán ý, nhìn ra được nàng không muốn, liền cười nói, công tử, liền tính ta thả ngươi đi ra ngoài, bên ngoài cửa có buồn ra chúc cơ tu si gác, cho nên, nếu, nàng căn bản không cần nghĩ ra đi. Nàng thở dài, này, ta nếu không nghĩ lại nhìn đâu. Nữ tử như cũ cười nói, vậy thỉnh chờ một lát nhất đằng đi. Nói, vây tay một cái, lại một cái mỹ mạo nữ tu lại đây, hành lễ. Nay thủ vệ nữ tử nói, mang vị công tử này đi nghỉ ngơi một chút. Nữ tu lĩnh mệnh, mặt hướng mạch thiên ca, vị này. Công tử, xin theo ta tới. Nay nữ tu mang theo mạch thiên ca đi đến thính giác, đẩy ra một phiến hoàn toàn không chớp mắt cửa gỗ. Công tử, thỉnh. Mạch thiên ca nhìn nhìn, đây là cái cùng đại sảnh so sánh với thực đơn giản phòng. bên trong không có một bóng người, liền gật gật đầu, đa tạ. Này nữ tu vẫn là thái độ kính cẩn, vén áo thi lễ, lui đi ra ngoài. Môn đóng lại, trong phòng chỉ còn nàng một người, mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra, tìm chương ghế nằm ngồi xuống, có chút mệt mỏi mà lau lau mặt. Kỳ thật, làm Giang Thừa Hiền nhìn đến cũng không có gì, từ đầu tới đuôi, Giang Thừa hiển cũng không biết nàng thấy hắn đoạt đan sự, chỉ là nàng chính mình cho dạng, vẫn là không nghĩ làm hắn thấy. Để tránh nhiều sinh sự đoan. Rồi tay ở túi càn khôn sờ sờ, đồ vật còn hảo hảo mà phóng, nàng liền đóng mắt, đã tọa điều tức. Một canh giờ thực mau qua đi, chờ nàng mở mắt ra, nguyên lai like đưa nàng lại đây. Nữ tu đã đẩy ra môn, cung thanh nói, công tử, bán sẽ kết thúc, ngài có thể rời đi. Mạch thiên ca lên tiếng, nói, ta đã biết, đám người tan chút lại đi ra ngoài. Nay lý do thực bình thường, nữ tu đáp, là, ngài tự thiện. Cước chừng lại đợi 15 phút, suy đoán đại khái không có gì người, mạch thiên ca rời đi phòng. Quả nhiên, trong đại sảnh chỉ những cái đó nữ tu ở mấy cái quản sự chỉ huy hạ thu thập đồ vật. Nàng nhìn lướt qua, không thấy được giang thừa hiển, liền nên ngang mà từ hồ ra cái này thành phong các ra tới, lại lặng lẽ trở về thuê trụ phòng nhỏ. Hôm nay chuyện này, làm nàng ý thức được huyễn hình thuật rất quan trọng. Nếu không phải nàng huyễn hình thuật qua kém kính, cũng không cần trốn cái gì. Bất quá, nghĩ đến hôm nay thu hoạch, mạch thiên ca vẫn là khó nén hưng phấn. Tiếm chi có chút không hảo tìm, thanh dương xỉ lại là tầm thường chi vật. Trở về chỉ cần thắc môn phái cửa hàng thu mua chính là, hẳn là thực mau liền sẽ thu được. Tâm tình tốt lắm nằm trong chốc lát, mạch thiên ca đột nhiên cảm động ngực đau một chút. Nàng nhíu mày tưởng tượng, lại là đại kinh thất sắc, móc ra bên người thu nhị thúc bản mạng nguyên thần bài, quả nhiên, ngọc bài thượng nguyên bản đỏ thâm nhan sắc phai nhạt chút. biến thành tiếp cận phấn hồng nhàn sắc. Nhị thúc, là nhị thúc. Sắc mặt trắng bệch mạch thiên ca nhảy lên. Đem chính mình đồ vật vừa thu lại, một lát không ngừng mở cửa đi ra ngoài, hướng chấn ngoại chạy như điên. Bản mạng nguyên thần bài biến sắc, thuyết minh nhị thúc thương thế phát tác. Nhị thúc quả nhiên là an ủi nàng, rõ ràng tình huống không tốt. Lại muốn nàng ra tới du lịch, kết quả 2 tháng còn chưa tới, liền. Liền tính hiện tại nàng liều mạng chạy trở về. Cũng ít nhất muốn 10 ngày qua, cũng không biết nhị thúc có thể hay không chống đỡ. Lòng nóng như lửa đốt, mạch thiên ca toàn lực hướng mây mù sân đuổi, một đường hoàn toàn không có ngừng lại. Linh khí dùng hết cũng chưa dừng lại, mà là ăn bổ linh đan. Thường thường mà chú ý bản mạng nguyên thân bài. May mắn không lại biến đạo 10 ngày sau, mạch thiên ca một đầu đâm tiến nhị thúc cư trú tiểu viện, nhị thúc. Phòng trong không có thanh âm. Mạch thiên ca xông lên đi, tức khác sắc mặt trắng bệnh. Nhị thúc ngã vào trên giường, không núp đích. Nàng vội vàng qua đi, một sờ mạch môn, còn có hơi thở, chỉ là linh khi thực hỗn loạn bộ dáng. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lấy tiểu hoàn đan cấp nhị thúc ăn xong đi. Lòng nóng như lửa đốt mà không biết đợi bao lâu, có lẽ chỉ có trong chốc lát, có lẽ qua thật lâu thật lâu. Rốt cuộc nghe được nhị thúc phát ra mỏng manh thanh âm. Nhị thúc. Nàng kêu. Diệp Giang mở mắt ra. Gian nan mà lộ ra một cái tươi cười, thật vất vả mới thốt ra hai chữ, đang dược. Mạch thiên ca vội vàng đem túi càn khôn tiểu hoàn đan toàn bộ móc ra tới, nhị thuốc. Là cái này sao? Diệp giang gật gật đầu, chờ nàng đem dược toàn bộ uy đến trong miệng. Ở nàng dưới sự trợ giúp ngồi dậy điều tức. Lúc này đây, lại ước chừng qua một ngày. Trời tối lại hướng đông, rốt cuộc, nhị thuốc sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, mở to mắt. Nhìn đến nhị thúc thoát ly nguy hiểm, mạch thiên ca căng chặt một ngày thần kinh thoáng thả lỏng, còn là có chút khẩn trương, nhị thúc, ngươi làm sao vậy? Diệp Giang lắc lắc đầu, không có việc gì. Xem hắn sắc mặt vẫn cứ than trì, mạch thiên ca có chút sốt ruột, đều như vậy còn không có sự. Nhị thúc, ngươi thành thật nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Giang trấn an mà đối nàng cười nói, thật sự không có việc gì, là nhị thúc đã quên, tiểu hoàn đan ăn sạch. kết quả thương thế tái phát nhất thời trên người không dược chống đỡ không được mới có thể ra ngoài ý muốn dứt lời lại quan tâm mà nhìn nàng tiểu thiên ngươi là bởi vì nhị thúc gấp trở về ai đều do nhị thúc chính mình không cẩn thận liên lụy ngươi mạch thiên ca vội vàng lắc đầu không quan hệ ta ở bên ngoài tìm được một thứ đối ta trúc cơ rất có trợ giúp đang muốn trở về nhị thúc ngươi thật sự không có việc gì sao nói không có việc gì liền không có việc gì đừng hạt nhọc lòng ngươi tìm được cái gì mạch thiên ca tỉ mỉ nhìn cảm thấy nhị thuốc hơi thở tuy rằng nhỏ yếu lại so với vừa rồi ổn định nhiều liền miễn cưỡng tin đem cố bổn đan đan phương lấy ra tới nàng cười nói nhị thúc ngươi xem diệp giang nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận đem thần thức tham nhập trong đó tức khác sắc mặt ngừng trọng lên hơn nửa ngày mới thở dài ra một hơi nguyên lai là cố bổn đan Thứ này ngươi nào được đến? Mạch Thiên ca kinh ngạc, nhị thúc ngươi biết. Diệp Giang trên mặt hiện lên hoài niệm chi sắc. Này cố bùn đan, 200 năm trước chính là nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Phàm là 200 tuổi trở lên tu sĩ, không có không biết. Tình phong huyết vũ. Diệp Giang chậm rãi gật đầu, tựa hồ ở hồi tưởng. Khi đó nhị thúc còn chỉ là luyện khí tu sĩ. Cha ngươi tu vi còn ở trúc cơ trung kỳ. Trong nhà cũng có một vị kết đan tổ tông chưa từng tọa hóa. nay cố bùn đan không biết là từ đâu cái cổ tu di lưu nơi xuất thế ở thiên cực nhấc lên một hồi lan đến đại bộ phận nguyên anh cùng kết đan tu sĩ phong ba ngay từ đầu là kết đan tu sĩ phát hiện tranh đoạt không thôi sau lại rất nhiều nguyên anh tu sĩ cũng vung tay đánh nhau chúng ta vị kia kết đan tổ tiên đúng là bởi vậy bị thương mất sớm nhưng cuối cùng này đan phương lại bị mất không biết bị ai được đến ngươi là từ đâu đến tới mạch thiên ca nói là một cái luyện khí tán tu Ta cũng là vô tình gặp được. Kế tiếp, liền đem đêm đó sự thuật lại một lần. Chờ đến nàng nói xong, Diệp Giang hồi lâu không nói gì, suy nghĩ hồi lâu vẫn là tưởng không rõ, nói, có lẽ người này chính là vận may đi, đây cũng là cơ duyên một loại. Dứt lời, nhìn mạch thiên ca cười nói, tiểu thiên, thứ này giá trị khó có thể đoán trước, xem ra là trời cao trợ ngươi. Nhìn đến nhị thúc như thế cao hứng, mạch thiên ca cũng thực vui mừng. Còn có A, ta vừa vận ở bán sẽ thượng mua được 600 năm tím chi, thật đúng là vận may. Nga, nay đảo khó được, 600 năm tím chi nhưng không nhiều lắm thấy đâu. Đúng vậy, nếu không phải vừa khéo, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể mua được. Đúng rồi, nhị thúc ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình học luyện đan hảo, ngươi xem như thế nào. Diệp Giang khẽ gật đầu, tự nhiên như thế. Nói khen ngợi nói, ngươi hành sự càng ngày càng ổn trọng. Nhị thúc yên tâm nhiều. Chính là, ta giống như thật sự không có gì luyện đan thiên phú, luyện cấp thấp đan dược luyện một trăm nhiều phân tài liệu, cũng chỉ có sáu viên thành phẩm. Diệp Giang không cấm cười nói, này hết sức bình thường, ngươi không cần xem thấp chính mình. Đại bộ phận luyện đan sư, ngay từ đầu đều là như thế. Thiên phú. Có thiên phú người vĩnh viễn là số ít, nhưng kiên trì đi xuống mới là đại sư. Từ từ tới đi, ngươi còn trẻ. Có một trăm nhiều năm có thể cho người tiêu xài. Đã biết, nhị thúc. Do dự một chút, Mạch Thiên Ca lại hỏi, nhị thúc, thương thế của ngươi. Xem không thể gạt được nàng, diệp giang cuối cùng là thở dài, hảo đi, nhị thúc nói với ngươi lời nói thật, xác thật tình huống không hảo. Ngươi trở về phía trước, nhị thúc hôn mê đến lâu lắm, cho nên thương thế càng trọng. Ngươi nếu đã trở lại, liền bồi nhị thúc đi qua này cuối cùng thời gian đi. Mạch Thiên ca một bên pha trà, một bên dựa vào trên bàn phát nốc. Ngày ấy trở về, nhị thúc ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng. Mấy ngày này, nàng tinh thần không tập trung, luôn là tới tới lui lui mà tưởng chuyện này. Nhị thúc ngày đó nói, nàng còn có 100 năm có thể tiêu xài. Vẫn luôn buộc nàng tu luyện nhị thúc, thế nhưng đối nàng nói những lời này, có thể thấy được tình huống không xong tới rồi cái gì trình độ. Nhị thúc, căn bản đã đương chính mình là chết người. Nàng hiện giờ cũng sẽ không hỏi lại chính mình, nhị thúc đã chết làm sao bây giờ, nhìn đến nhị thúc như vậy bình tĩnh thân sắc, nàng đã hạ quyết tâm, làm vì nàng nhọc lòng 10 năm nhị thúc yên tâm mà đi. Chỉ là, nghĩ đến này kết quả, vẫn cứ sẽ khổ sở mà thôi. Hồ lá trà giãn ra, nước trà dần dần biến thành màu xanh nhạt. Mạch thiên ca thu hồi cảm xúc, đổ một ly trà đưa đến nhị thúc trên tay, nhị thúc, uống trà. Nàng tại đây trong trà bỏ thêm thành thơi linh thần linh thảo, hy vọng nhị thuốc uống lên tinh thần có thể tốt một chút. Diệp Giang hiện giờ càng giàn ua, kỳ thật, tu tiên người mặc dù thọ nguyên gần, cũng có thể duy trì hạc phát đồng nhan dung mạo, sẽ không giống phàm nhân như vậy khô khốc xuống dưới. Hắn sở dĩ như thế, chính là bởi vì có thương tích trong người duyên cớ. Uống lên trà, hắn tựa hồ hơi chút nhắc tới tinh thần, hỏi, tiểu tiên, ngươi lần trước nói. Ngươi trong cơ thể linh khí đã xảy ra biến hóa. Mạch thiên ca gật đầu, đúng vậy, trở nên rất kỳ quái. Đan điền dần dần xuất hiện một tia thực dâm mát linh khí, còn sẽ cắn nuốt mặt khác linh khí chuyển biến thành loại này linh khí. Ta không chắc là cái gì nguyên nhân, không dám lại tiếp tục tu luyện. Diệp Giang suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói, không sao, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nhị thúc ngày xưa cũng từng nghe nói qua, nữ tu tu luyện riêng công pháp, linh khí sẽ có điều biến hóa. Nghĩ đến chính là bởi vì công pháp thiên hướng âm tính duyên cớ. Ngươi tình huống này hẳn là chính là ngươi tu luyện công pháp đặc thù tính. Dĩ vã ngươi tu vi không đủ, vô pháp chuyển biến thành thuần âm linh khí, hiện giờ ngươi luyện khí viên mãn, tu vi tiệm cao, cho nên trong cơ thể linh khí sinh ra biến hóa, loại này biến hóa, tất là ngươi đan điển vì trúc cơ mà làm chuẩn bị. Nếu như thế, ngươi liền tiếp tục tu luyện, chờ đến linh khí toàn bộ chuyển biến, lại đi trúc cơ. Cái này đáp án lệnh mạch thiên ca vui sướng, như vậy ta chúc cơ năm chắc có phải hay không sẽ lớn hơn một chút. Diệp Giang gật đầu, hẳn là như thế. Nghĩ nghĩ, lại nói. Bằng không, ngươi vẫn là hồi môn phái một chuyến. Đương nhiên, chớ có hỏi người, đi môn phái cất chứa điển tịch chỗ cha là được. ân đã biết. Nếu không, ngươi hiện tại liền đi thôi. Nhị thúc hiện tại không có gì không thoải mái. Này, đi thôi. miễn cho kế tiếp thoát không khai thân, lời này ý tứ mạch Thiên Ca minh bạch, nhị thúc là lo lắng cho mình thường thế lại tăng thêm, cũng không dám cự tuyệt, nói, hảo, nhị thuốc chính ngươi cẩn thận. Sau nửa canh giờ, Mạch Thiên Ca trở lại mây mù phái, đi trước chấp sự Đường Thuyết Minh chính mình đã trở về, lại trở về một chuyến chỗ ở, sở hữu hết thể đều cùng nàng trước khi rời đi giống nhau, Giang Thượng Hàng nhốt ở trong phòng tu luyện. Tân Hy cùng liễu một đao một cái vẫn như cũ bế quan, một cái nghe nói cũng vào bế quan động phủ. Nga, có một việc, Chu Sư huynh đã trúc cơ thành công, thành Chu Sư Thúc. Nghe thấy cái này tin tức, Mạch Thiên ca thực vì hắn cao hứng. Chu Sư Thúc ngay từ đầu tuy rằng lãnh đạm, nhưng kỳ thật người thực hảo, ở tại cái này trong viện Sư huynh Đệ, nếu có cái gì nghi vấn, hắn đều sẽ tận tâm trả lời. Hơn nữa, chính mình ở chỗ này có thể như vậy hài lòng. Còn may mà Chu Sư Thúc chiếu cố, nàng bế quan kia hai năm, chuyện gì đều không làm. Chấp sự đường bên kia chính là Chu Sư Thúc cố ý nói tình Vì thế, Mạch Thiên Ca cân nhắc một chút. Muốn hay không đi chúc mừng một chút Chu Sư Thúc. Cuối cùng ngẫm lại, vẫn là nhờ người tặng cái lời nhắn, chuẩn bị sự lại đi. Rốt cuộc, Chu Sư Thúc hiện tại ở tại Bắc phong nàng không có phương tiện đi. Đang muốn đi vạn pháp cát bên ngoài truyền đến thanh âm, diệp sư đệ. Diệp tiểu thiên diệp sư đệ ở sao? Mạch thiên ca mở ra chính mình cửa phòng, lại thấy tiểu thính ngoại đứng cái không quen biết nam đệ tử. Vị sư huynh này, có chuyện gì sao? Nhìn đến nàng, người này cười nói, ngươi chính là diệp sư đệ. Mạch thiên ca gật đầu, đúng là. Người này từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng một phen, ánh mắt xem đến nàng thực không thoải mái, theo sau nói, là Chu sư thúc kêu ta tới, nghe nói ngươi đã trở lại, Chu sư thúc muốn gặp ngươi. Nga! Mạch Thiên ca nói, ta vừa mới mới lấy vị Bắc Phong Sư Minh truyền lời, này liền truyền tới. Người này ngẩn ra một chút, này! Ta không biết, chỉ là... Chu Sư Thúc phân phó tới truyền lời. Như vậy a, Đa tạ Sư Minh, ta đây liền đi. Người này lại nói, ta mang ngươi đi đi, nói vậy ngươi cũng không biết Chu Sư Thúc ở đâu. Người này nhưng thật ra hảo tâm, Mạch Thiên ca liền nói, như vậy đa tạ Sư Minh. Không cần khách khí, đi thôi. Đi ra chỗ ở, Mạch Thiên ca hỏi, không biết sư huynh họ gì. Người này đi được thực cấp, đầu cũng chưa hồi, chỉ đáp, ta họ ngô. Nga, nguyên lai like là ngô sư huynh, sư huynh là Bắc phong tinh anh đệ tử sao. Vấn đề này, làm vị này ngô sư huynh đắc ý một chút, bước chân cũng trầm điểm. Đúng là, sư phụ ta danh thanh vũ, ngươi hẳn là nhận được. A, nguyên lai like là thanh vũ sư thúc cao đồ, kiểu ngưỡng kiểu ngưỡng. Mạch thiên ca lễ phép mà một phủng, trước mắt vị này ngô sư huynh lập tức đắc ý phi phạm mà ngẩng lên cằm, lệnh nàng không cấm cười trộm. Kỳ thật nàng nói kính đã lâu, là bởi vì vị này ngô sư huynh nếu là trúc cơ sư thúc đồ đệ, nên là tu vi thâm hậu tinh anh đệ tử, nhưng xem hắn tuổi tác rõ ràng là 30 tuổi bộ dáng, lại chỉ là luyện khí 7 tầng tu vi, bất quá, cũng không phải rất kỳ quái. Này ngô sư huynh chỉ có 7 tầng tu vi, lại muốn cứ gọi nàng sư đệ. hiển nhiên là có cậy vào. Đương nhiên, lời này nàng là sẽ không nói ra tới, xem vị này ngô sư minh vừa rồi phản ứng, thực cái hảo mặt mũi. nếu là nói hắn cái gì, truyền tới lô thai hán, nhất định lập tức trở mặt. Đi rồi một trận, Mạch Thiên ca ngạc nhiên nói, ngô sư minh, đây là nào con đường, là thông bắc phong sao. Vị này ngô sư minh đi được thực mau, không quay đầu lại, Chu sư thúc vừa rồi tới Nam Phong làm việc, mau cùng ta đi thôi. mạch thiên ca cao mày lại theo một đoạn đường mắt thấy chứng kiến càng ngày càng hoang vắng hiển nhiên ít có người yên lập tức dừng lại ngô sư huynh ngô sư huynh ứng cũng chưa ứng đi ra vài bước phát hiện nàng không đội kịp mới quay đầu lại không vui nói làm gì mạch thiên ca đảo qua cảnh vật chung quanh đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn ngô sư huynh đến tột cùng muốn mang ta đi nơi nào này vừa hỏi vị này ngô sư huynh tức khắc ánh mắt lập lòe chi chi ngâu ngô nói không không a xem hắn bộ dáng này mạch thiên ca sẽ tin tưởng mới có quỷ lập tức cũng mặc kệ hắn có phải hay không tinh anh đệ tử lấy ra linh khí đề phòng lạnh nhạt nói nô sư huynh khi ta là ngốc thử sao con đường này đi xuống đi cuối cùng chính là huyền nhai chu sư thúc sẽ ở huyền nhai thời ta xem mục đích bị nhìn thấu người này hướng bên cạnh liếc liếc mắt một cái cắn răng một cái cao giọng nói sư đệ hiện tại muốn chạy đã quá muộn mạch thiên ca khinh miệt mà cười ngô sư minh, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn chủ ta người này hiển nhiên không dự đoán được nàng vừa lật mặt thế nhưng một chút cũng không đem chính mình để vào mắt lập tức lại chi chi ngông nô diệp sư đệ chuyện gì cũng từ từ thấy hắn như thế phản ứng mạch thiên ca kinh ngạc người này nói như thế nào cũng là cái tinh anh đệ tử như thế nào như vậy đồ nhu nhược nhưng nàng biết rõ có vấn đề lại như thế nào sẽ cùng đi xuống hơn nữa người này dù sao cũng là tình anh đệ tử cũng không hảo động thủ lập tức một câu cũng nói xoay người liền đi diệp sư đệ nàng ứng cũng chưa ứng theo sau phía sau truyền đến linh khí dao động mạch thiên ca phản ứng cực nhanh mà ngay tại chỗ trận lóe lập tức mồ hôi lạnh liền xuống dưới chiêu nàng đánh tới lại là một chương cao giai biển xanh ngưng băng đùa trú. vừa rồi nàng phải bị đánh trúng Chỉ sợ đương trường đã bị đông lệnh trụ, mặc người sâu xé. Này ngô sư huynh, đến tuột cùng muốn làm gì? Xem nàng hung hăng mà nhìn chằm chằm chính mình, vị này ngô sư huynh trên mặt đầu tiên là sợ hãi, lại xuất hiện tức giận, cuối cùng trong tay lại móc ra một phen bùa chú. Cao dai bùa chú nhưng không tiện nghi. uy lực cũng cực đại, liền tính là bình thường bùa chú, số lượng nhiều cũng khó đối phó. Mạch thiên ca trước đó đấu pháp chung. Đều là cực lực tránh cho trực tiếp đối thượng đối phương đùa chú, thường thường ở đối phương đùa chú ra tay phía trước liền tiên quyết định rồi thắng cục. Chính là trước mắt tình huống này, lại là bởi vì nàng không nghĩ đánh, cho nên bị này Ngô sư huynh chiếm tiên cơ. Ngô sư huynh nàng lạnh lùng chất vấn, ngươi đến tội cùng có mục đích gì? Ta tưởng, ta không đắc tội ngươi đi. Lúc này, lại có một cái khác có vẻ thực lao cá thanh âm trả lời, ngươi không đắc tội hắn, ngươi đắc tội chính là ta. Mạch Thiên Ca quay đầu vừa thấy, chấn động. Cách đó không xa đi thông sơn cốc tiểu đạo, đi xuống tới một cái người, đúng là Giang Thừa Hiền. Nàng sát mặt biến đổi, tâm tư thay đổi thật nhanh. Đầu tiên nghĩ đến, là chính mình nhặt hắn không cẩn thận bỏ qua cố bổn đàn Đan phương bị phát hiện, rồi lại nghi hoặc hắn như thế nào sẽ phát hiện. Theo sau lại tưởng, này Giang Thừa Hiền ẩn thân nơi này, thẳng đến đến gần, nàng đều không hề sở giác, có thể thấy được là dùng liễm tức chi thuật. Như thế, tất là đã sớm chuẩn bị tốt đối phó nàng. Nhưng nếu giết này Giang Thừa Hiền, nàng ở mây mù sơn còn có thể dừng chân sao? Chỉ sợ Giang gia vị kia mây mù núi non chủ đem nàng ăn sống sông nấu, cũng không đúng. Nếu là Giang gia vị kia kết đan tu sĩ, yêu cầu như vậy đối phó nàng sao? Nàng bất quá là cái luyện khí tiểu tu sĩ, đối với kết đan tu sĩ tới nói, chỉ là nhéo liền chết tiểu con kiến mà thôi. Bất quá! Trước mắt tình thế không khỏi nàng nghĩ nhiều, tay tìm tòi túi càng khôn, số cái trận bản cùng trận kỳ bay ra tới. Giang thừa hiền lại là coi khinh mà hư một tiếng, hướng vị kia ngô sư minh tức giận nói, thật là vô dụng, một chút việc đều làm không được. Đi thủ, ở Giang thừa hiền trước mặt, này ngô sư minh lập tức lùn nửa thanh, túi đầu túi người, là Giang sư minh. Mạch thiên ca không khỏi hư một tiếng, nguyên lai like này ngô sư minh là Giang thừa hiền tiểu tùy tùng. Khó trách như vậy đổ nhu nhược Chờ ngô sư huynh đi xa Giang thừa hiền quay đầu tới đánh giá nàng Lâm thời bảy ra ngũ hành sinh sát trận Trên mặt lại hiện lên trào phúng Dùng trận pháp đối phó ta Thử Mạch thiên ca bỗng nhiên nhớ tới Này Giang thừa hiền trong tay có một mặt sẽ trời kính Đúng là khắc chế trận pháp pháp bảo Lúc này Giang thừa hiền quả nhiên móc ra kia mặt gương Trong gương bắn ra một đạo thanh quang Chiếu đến nàng trận bàn thượng Quay một tiếng Trận bàn tức khắc tạc nứt ra Nay bộ trận pháp Là sửa đổi thích hợp lâm thời bày trận uy lực luôn có có điều không kịp Mạch thiên ca sắc mặt biến đổi Lại rất mau chấn định xuống dưới Cười lạnh nói Không cần trận pháp lại như thế nào Ta có gì sợ Ngươi, Giang thừa hiền tự nhiên biết nàng là Cười nhạo chính mình đạo pháp không tinh, Tức khắc buồn bực kêu lên Mạch thiên ca rồi lại nhìn hắn Trầm giọng hỏi Không biết ta nơi nào đắc tội Giang sư minh giang sư huynh muốn thiết hạ như thế bấy dập đối phó ta nghe được nàng những lời này giang thừa hiền nghe vậy cười to cười một hồi lâu mới chào phương nói liền tính ta vốn dĩ không tin đi theo ta mặt sau đem cố bổn đàn đan phương lục soát đi người là ngươi nhưng xem ngươi này phản ứng cũng tin ngươi còn vọng tưởng ta không biết mạch thiên ca vốn dĩ liền không có tồn tại may mắn chỉ là cảm thấy vạn nhất giang thừa hiền không phải bởi vì việc này chính mình liền không đánh đa khai Cho nên mới lại hỏi hỏi, lúc này biết hắn xác thật bởi vì nguyên nhân này, đảo cũng không có thất vọng. Nàng đã biết trước mắt chính mình tuyệt đối là kiểu tử nhất sinh, ngược lại bình tĩnh, cũng không thèm nghĩ khác, lại hỏi, như vậy, Giang Sư Huynh là như thế nào biết được?